t r ư ơ n g sáu mươi lăm nhân trung long phượng t r ư ơ n g sáu mươi lăm nhân trung long phượng pháp trường bên trên theo từng đ a o rơi xuống đầu người nhấp đ ô tại thời khắc này cũng đại biểu hùng cứ thạch sơn huyện nhiều năm từ một hai nhà triệt để kết thúc đại nhân đây là thuộc hạ vừa mới tại kia năm tầng trên nhà cao tầng tìm tới phượng cựu ca từ năm tầng nhà cao tầng trở về đem trong tay tìm tới một khối vỡ vụ một khối nhỏ lệnh bài đưa tới giang linh trước mặt nghe vậy giang linh tiếp nhận phượng cựu ca đưa tới lệnh bài chỉ gặp chính diện khắc lấy một cái dòng bay phượng múa dương chữ mặt sau thì là ngũ k ế m môn đánh dấu quen biết sao giang ninh đem trong tay lệnh bài ném cho sau l ư n g tiêu nga mi tiêu nga mi tiếp nhận lệnh bài xem xét lập tức mở miệng nói hồi đại nhân đây là ngũ kiếm môn chân truyền đệ tử lệnh bài người này họ dương nên là ngũ kiếm môn bị kia danh s ư n g tiễn thuật đệ nhất dương hồng dương hồng giang ninh trong miệng thì thảo sau đó gật gật đầu tiễn thuật s á t thực không tệ đại nhân tiễn thuật càng là xuất thần nhập hóa đưa tay ném một cái liền có thể phá dương hồng p h o n g tới mũi tên thứ hai tùy ý lấy ra một trường cung cứng liền có thể bắn ra mang theo phong lôi mũi tên một tiện bắn giết danh xưng ngũ kiếm môn tiễn thuật đệ nhất dương hồng sau l giang linh lắc đầu dương hồng cũng không có chết không chết tiêu nga mi s ư n g sở nàng không cho rằng lấy giang linh xuất thủ thực lực một t i ệ n sẽ lấy không đi dương hồng tính mạng bởi vì h ắ n thấy giang linh cùng dương hồng hoàn toàn không cùng một đẳng cấp đối thủ dương hồng tuy là thiên tiêu nhưng chính nàng cũng đồng dạng là thiên tiêu bây giờ càng là đảm nhiệm thủy nguyện kiếm cung cung chủ c h i vị tại đông lăng quận thế hệ tuổi trẻ có mấy người dám nói có thể đánh với nàng một trận nhưng là tại giang linh trước mặt nàng biết được chính mình nhỏ bé sớm tại lạc thủy huyện nàng liền bại vào giang linh tri thủ thời gian qua đi đến nay đã có nửa năm có thửa nàng biết được lấy giang linh võ đạo tốc độ tiến triển bây giờ chỗ đạt cảnh giới sớm đã vượt qua nàng tưởng tượng nguyên nhân chính là như thế nàng mới tin tưởng đại trưởng lão hầu v a n h oanh đối giang linh p h ả n đoán võ đạo thành cựu đã vượt qua tiêu thu thủy lúc này giang linh đem trong tay lệnh bài cách không ném cho tạ tiểu cựu cầm cái này đổ vật qua mấy ngày cần dùng đến tạ tiểu cựu tiếp nhận giang linh quăng ra lệnh bài liền nghe đến giang linh câu nói này nàng lập tức gật đầu vâng đại nhân còn có vừa mới chém giết hai vị kê ngũ kiếm môn đệ tử thi thể cũng cho ta cất vào trong quan tài chuẩn bị tốt qua vài ngày hữu dụng giang ninh mở miệng v â n phò nói vâng đại nhân tạ tiểu c ử u lần nữa đáp đáng tiếc chính là không có bắt sống một hai cái giang ninh lắc đầu thở dài đại nhân là thuộc hạ làm việc bất lợi lúc này chu hưng chủ động đứng ra mở miệng nói giang ninh nhìn hắn một cái cười nhạt một tiếng tại mấy người giữa lúc trò chuyện phía dưới vẫn như cũ đầu người c u ầ n c u ộ n t màn đêm run ô g xuống bầu trời lần nữa sấm xét vang dội mưa to gió lớn còn tới bàn g bạc mưa to lập tức rửa sạch pháp trường vết máu giang ninh cũng đứng tại trong mưa nước mưa hỗn hợp có mồ hôi nhỏ xuống tại mặt đất lảng lặng căn lấy kim cương bất diệt thân tiến độ hôm sau trời vừa sáng mưa to dừng lại bầu trời s á n g loáng phạm p h ấ t bị tẩy qua đại nhân hiện tại khởi hành sao tiêu nga mi nhìn xem giang ninh cung tình nói giang ninh gật gật đầu thuận miệng nói ta bây giờ cần thiên tài địa bảo đi trước thủy n g u y ệ t kiếm cung đi một chuyến một lát sau ba người ba kỵ sẽ xuyên qua thạch sơn huyện thành cửa ra vào chuyến này giang ninh muốn đi thủy nguyện kiếm cung đi một chuyến trước lấy đi vốn nên thuộc về bình thủ lao hắn lại ra tay với ngũ kiếm môn đồng thời hắn cũng cần một chút thời gian tức cần để cho hôm qua cướp pháp trưởng tập sát hắn người trở về ngũ kiếm môn cũng cần chờ đợi phượng khiếu trần mang theo năm trăm tinh binh đến thạch sơn huyện cả hai sẵn sàng mới là hắn động thủ thời điểm hắn hôm nay cũng không đội lấy đối ngũ kiếm môn động thủ trên đường đi ba ngựa chở ba người hướng phía thủy n g u y ệ t kiếm cung phương hướng mau chóng đuổi theo vô luận là thủy n g u y ệ t kiếm cung vẫn là ngũ kiếm môn cự ly thạch sơn huyện cũng không tính là đặc biệt xa ngũ kiếm môn cự ly thạch sơn huyện hơn năm trăm dặm mà thủy nguyện kiếm cung thì là thêm gần một chút theo giang ninh ra khỏ thành Hạch s ơ nhưng u qua đầu y ệ n cũng không bình tĩnh. nhà nhân gián trúng. Bọn hắn hạch tộc chém hai hôm bị Từ một tâm tại l u lại cơ h phong i niêm ệ p cũng công. sung sẽ bị niêm phong sung công. Mà ở trong đó có không í tất thuyết biết tài trong t pháp. Ninh mặc dù giao cho Bạch nhưng Bạch hai nhà phú sung sung này Việc về Giang giao mặc Lạc Ngọc xử lý, nhưng là Bạch Lạc Ngọc cũng biết rõ, hai nhà tài phú sung công về sung công. Nhưng là dù lý, xử rõ, đó tất nhiên muốn lấy ra hơn phân nửa xuống tới còn lại non nửa mới có thể báo cáo x u n g công lấy ra xuống tới kia bộ phận t à i phú hắn tất nhiên là không thể nào q u ê n thuộc về giang ninh kia một phần hắn cũng minh bạch không có giang ninh đến rút cũng không có bây giờ thạch sơn huyện cục diện hắn cũng không thể như thế nhẹ nhõm triệt để trường k h ố n g thạch sơn huyện cục diện thậm chí sẽ để cho thạch sơn huyện hoàn toàn mất khống chế buổi trưa giang ninh ba người đã chạy ra thạch sơn huyện địa giới tại một chỗ cạnh đầm nước ba thất chiến mã cúi đầu nhai nuốt lấy cỏ xanh uống trong đầm nước sạch mà giang ninh giờ phút này cũng tiến vào hắn mỗi ngày thông lệ thổ nạp đại nhật tinh khí thời điểm theo đại nhật tinh khí thổ nạp tiến hành giang ninh quanh thân lập tức phát ra quần quận sóng nhiệt bây giờ hắn mỗi lần thổ nạp có khả năng dẫn động đại nh bây giờ tinh khí vô cùng tinh t h ầ n mỗi một sợi tinh khí nhập thể thuận tiện giống như hóa thành hóa d i ễ m quét sạch hắn ngũ tạng đục phủ khuyết t á n đến toàn thân mỗi một sợi tinh khí luyện hóa kết thúc đều sẽ để quanh người hắn toát ra tinh mịn như hoàng đầu mồ hôi nương theo lấy từng đợt cường đại sóng nhiệt từ giang n i n h thể nội bộc phát hướng phía chu vi k h u y ế t tán cũng để cho tiêu nga mi cùng hầu v a n h oanh tránh lui bá trượng thân như mặt trời thật mạnh cảm giác các bách hầu v a n h oanh nhìn xem khuôn mặt trang nghiêm giang linh trong miệng thở dài đại trưởng lão ngươi nói hắn bây giờ là thực lực cỡ nào tiêu nga mi hỏi có lẽ là làm được hai lần hầu v a n h oanh nói hai lần hoán huyết tiêu nga mi có chút tắt lưỡi hầu v a n h oanh gật gật đầu vị này rang tuần sứ từ nơi sâu xa cho ta cảm giác g á p bách mạnh hơn so với trước đây c u n g chủ cái này nói rõ thực lực của hắn nên tại c u n g chủ phía trên nói đến đây hầu v a n h oanh dừng một cái vừa tiếp tục nói hôm qua hắn nói hắn bây giờ rất cần thiên tài địa bảo trợ rút điều này nói rõ hắn bây giờ nên là hoàn thành hoán huyết không lâu còn cần tư chất đền bù thân thể suy yếu vì vậy mới có thể nói ra rất cần thiên tài địa bảo trợ rút có đạo lý nghe được hầu ranh a n h phân tích tiêu nga mi tán đồng gật gật đầu sau đó hai người lại quan sát giang ninh một lát nhìn không ra càng nhiều đồ vật liên bắt đầu chuẩn bị giữa trưa cơm trưa buổi chiều con cá này hương vị không tệ giang ninh đem tiêu nga mi sớm nướng xong cá liền xương cốt mang thịt đều nuốt vào nhấm nuốt mấy lần liền đem trong miệng xương cá cùng thịt miền nát sau đó nuốt vào trong bụng đại nhân hài lòng liền tốt bất quá đại nhân nếu là ăn nhiều mấy năm đoán c h ừ n g liền sẽ không phát ra loại này đánh giá tiêu nga mi tựa hồ nghĩ tới điều gì không tốt ký ức trong miệng không hiểu hơi xúc động giang ninh nghe vậy cười cười lập tức đứng dậy đi thôi cự ly thủy nguyện kiếm cùng cũng không xa sau nửa c a n h giờ một nhóm ba người liền đi tới ánh n g u y ệ t hồ trước lúc này ánh n g u y ệ t hồ so sánh mấy tháng trước đó mực nước rõ ràng giảm xuống rất nhiều mực nước hạ xuống cũng trần trụi ra không ít nhăn thạch đại nhân mời đi theo ta tiêu nga mi tại phía trước dẫn đường giang ninh nhìn mấy lần ánh n g u y ệ t hồ mặt hồ lại nhìn vài lần nơi xa hồ trung tâm đảo nhỏ liền đi theo tiêu nga mi bước chân mấy người đi vào bên hồ tiêu nga mi mở ra thắt ở trên mặt cọc gỗ dây thừng sau đó nhảy lên k i n h chu đại nhân còn xin lên thuyền tiêu nga mi mở miệng ngay vậy giang ninh nhảy lên t i n h chu tại tiêu nga mi đong đưa thuyền mái trèo tình hồ giới khinh chu hướng phía giữa hồ đảo nhỏ nhanh chóng chạy tới nửa k h ắ c về sau ba người liền leo lên hòn đảo đây cũng là giang ninh lần thứ hai leo lên thủy nguyệt kiếm cùng hòn đảo nhìn xem phía trên vẫn như cũ xen vào nhau tinh tế công trình kiến trúc giang ninh trong lòng không khỏi tràn ngập cảm k h á i lần trước hắn tới đây vẫn là đi theo diệp chính kỳ đến đây tham gia tiêu thu thủy tông sư yến tại trên đến hội diệp chính kỳ còn ý đồ hóa giải tiêu thu thủy cùng hắn thủ hận cuối cùng cuối cùng đều là thất bại nhưng lại tính hoàn thành công bởi vì hắn lúc ấy thừa dịp bóng đêm xuất thủ giải tiêu thu thủ cũng để cho cựu hận dừng bước tại tiêu thu thủy một bước này bây giờ hắn lần nữa lên đ ả o thực lực cùng lực ảnh hưởng cũng xưa đâu bằng nay ngày đó hắn chỉ có thể đi theo tại sao lương diệp chính kỳ chỉ có thể coi là làm k i ế n xuất t i ể u bối bây giờ hắn thì là được mời đến đây đi vào thủy n g u y ệ t kiếm cung thu lấy thuộc về mình kêu phần tài phú xuất thủ cứu vãn thủy n g u y ệ t kiếm cung đoạt được thù lao t à i phú cái này cũng liên quan đến hắn bốn lần hoán huyết sau thuế biến hiệu quả bởi vì k huyết thiếu đầy đủ thiên tài địa bào phụ trợ hắn bây giờ thân thể tái tạo máu mới hao tổn vẫn không có triệt để khôi phục lại thân thể không có khôi phục dẫn đến máu mới tẩm bổ nhục thân hiệu s u ấ t cực thấp bởi vì máu mới tẩm bổ trả lại nhục thân để tố chất thân thể tăng cường cũng là cần tiêu hao năng lượng bất luận cái gì mà tăng lên đều không có c h ố n g giống mà đến năng lượng hắn bây giờ thân thể chính là nuốt vàng nhà giàu mà lại cần đều là chân chính đồng tiền lớn bình thường thủ đoạn cho dù tham ô nhận hối lộ với hắn mà nói cũng là hạt cắt trong sa mạc chân chính có dùng chính là cướp đoạt tông môn thế gian trăm năm thậm chí mấy trăm năm tích lũy nếu không có đầy đủ tài nguyên cung cấp hắn tiêu xài hắn không dám tin tưởng mình thực lực tăng lên sẽ cỡ nào chậm、chạm. đây cũng là hắn gần nhất tại sao lại làm như vậy duyên cớ đại nhân xin mời đi theo ta tiêu nga mi mở miệng đánh gây giang ninh phiêu hốt suy nghĩ một lát sau ba người liền thuận kiến trúc liền hành lang hướng phía thủy n g u y ệ t kiếm cung đi đến hòn đảo trung tâm trên núi kiến trúc sen vào nhau tinh tế thông qua trong núi liền hành lang luyện thành một m ạ n h đi đến liền hành lang bên trên giang ninh lập tức phát hiện bây giờ thủy n g u y ệ t kiếm cung so với hắn lần trước đến lần vắng lạnh rất nhiều mà lại trên đường gặp phải kiếm cung đệ tử phổ biến mặt lộ vẻ bài không có trước đây mạnh mẽ hướng lên tinh thần phần chấn trên đường hắn cũng nghe đến sau lương đối với hắn chuyển đến xa xa tiếng nghị luận vị kia chính là đông lăng quận tuần sứ giang ninh sao phải trước đó liền nghe nói cung chủ cùng đại trưởng lao ra ngoài chính là vì bình thường vị này giang tuần sứ thu hoạch được che chở bây giờ đến xem phía ngoài đồn đại quả nhiên không giành huyện đến l ê n gió lại nói lời đồn ngươi cảm thấy phía ngoài đồn đại sẽ là thật sao cung chủ thật cùng vị kia giang tuần sứ quan hệ không ít như thế khó mà nói bất quá huyện c h ố n g không đến gió có thể là thật cũng không nhất định dù sao cung chủ dung mạo xuất sắc vị kia giang tuần sứ cũng là nhân chúng lắm phượng thật nói như vậy đây chẳng phải là chúng ta thủy n g u y ệ t kiếm cung có thể vãn hồi xu hướng suy tàn m ở miệng hỏi nữ tử hưng ơ phân nói cái này không nhất định dù sao không có kiếm cánh cửa có tông sư tọa c h ấ n bất quá có vị này giang tuần sứ tài nguyên chúng ta thủy n g u y ệ t kiếm cung tương lai khẳng định phải so hiện tại tốt hơn chút trên đường đi pham l a nhìn thấy hắn cùng tiêu nga mi cùng nhau đi tới các đệ tử thay đổi ngày xưa trầm mặc nghị luận ở m ý giang linh trên đường đi cũng âm thầm nghe rất nhiều từ những đệ tử kia trong miệng cũng để cho hắn hiểu rõ cho tới bây giờ thủy nguyện kiếm cung là chân chính có rách nát chi thế cái này khiến hắn cũng minh mạch rất nhiều vì sao chính mình như vậy người ở bên ngoài xem ra điều kiện hạ khắc thủy n g u y ệ t kiếm cung vẫn có thể đáp ứng hắn cái này công phu sư t ư n g n o ạ n đây hết thảy đều là bởi vì bây giờ thủy n g u y ệ t kiếm cung tại ngũ kiếm môn từng bức ép sát phía dưới đã không phụ ngày xưa rầm rộ có mặt trời lặn phía tây tràn ngập nguy hiểm chi thế sau một lát giang ninh đi vào ngọn núi tiếp cận đỉnh phong địa vị tử đối diện lập tức đi tới hai nữ một nam cái này ba người đều không tuổi trẻ t h ủ y n g u y ệ t kiếm cung hoàng gặp qua giang tuần sứ thùy nguyện kiếm cung lưu gặp qua giang tuần sứ thùy nguyện kiếm cung nô gặp qua giang tuần sứ ba người hướng phía giang ninh hành lý sau đó ánh mắt vẫn như c ũ âm thầm dò xét giang ninh vừa mới k i n h chu đi tới ánh n g u y ệ t hồ tầm bọn hắn thân là thủy n g u y ệ t kiếm cung ba vị trưởng lão liền biết được tiêu nga mi chính t r ở giang ninh đến đây bọn hắn ba người trước đó tại hầu vanh oanh một phen lý do thoái thắt giới mặc dù cũng gật đầu đồng ý nhưng này thời điểm đồng ý vẹn vẹn bởi vì hầu vanh oanh thân là đại trưởng lão nhiều năm qua uy tín gia trì bọn hắn cũng không cho rằng giang ninh thật có đại trưởng lão nói khoa trương như vậy có thể tại trên thực lực gáp đảo đời trước cung chủ thành cựu thiên nhân tông sư tiêu thu thủy phía trên vì vậy giờ phút này bọn hắn mới có thể xuất hiện tại giang ninh trước mặt mượn bái kiến chi danh gần cự ly dò xét quan sát giang ninh đúng lúc này tiêu nga m u y tiến về phía trước một bước giang đại nhân ta đến giới thiệu một cái cái này ba vị đều là trong môn trường lão giang ninh đánh giá ba người liếc mắt lập tức gật gật đầu tính là bắt chuyện qua ba người g ặ p đây nhao nhao liếc mắt nhìn nhau sau đó một người chủ động hướng về phía trước tiến lên người chính là tổ ba người chỉ có vị t i a nam tính giang tuần sứ tại hạ ngô nguyên nghe nói đại nhân võ đạo thiên tư cái thế vì vậy nghĩ mời đại nhân chỉ điểm một cái nghe được lời nói này giang ninh lập tức minh bạch vị này tên là n g u nguyên y tứ cũng lý giải bọn hắn ý nghĩ chính mình nói lên điều kiện hà khắc như vậy nhược thủy n g u y ệ t kiếm cung trên giới đều là hướng tiêu nga mi cùng hầu v a n h v a n h như vậy lúc này mới ngược lại làm cho hắn cảm thấy kỳ quái hắn giờ phút này cũng không có triệt để ẩn giấu thực lực cố ý để cái này ba người làm khó dễ lại hung hăng đánh bọn hắn mặt ý nghĩ hắn tiện tay dối ra thủ trưởng liền rơi vào vị k i ê m n g u nguyên t r ư ở n g lao bà bai sau một khắc b i n h l ự c nhất c h u y ể n n g u nguyên toàn thân chấn động mạnh một cái hai mắt mở to đủ rồi sao hắn hỏi đủ rồi ngô nguyên trong miệng chật vật tung ra hai chữ tiêu nga mi cùng hầu v a n h oanh thực tập cùng nhìn nhau một cái hồ não hầu v a n h oanh mở miệng bắt lớn hai vị khác nữ trưởng láo lướt nhau vội vàng thối lui một con đường đại nhân mời đi theo ta tiêu nga mi mở miệng tại phía trước dẫn đường gặp đây giang linh la trực tiếp đi theo trong lòng âm thầm tràn ngập chờ mong lúc trước hắn liền đã phân phó tiêu nga mi nếu là đồng ý nên làm như thế nào nghĩ đến tự mình hoàn thành bốn lần hoán huyết tiêu hao lập tức liền có thể triệt để đội bổ sung trong lòng của hắn cũng có chút kiềm chế không được thằng đến giang ninh rời đi rất xa ngô trưởng lão chuyện gì xảy ra hai vị k h á c trưởng lão hỏi ngô nguyên lắc đầu không phải chúng ta có khả năng địch có lẽ đại trưởng lão hầu ranh ranh nói thật không có sai không sai trong đó một người nói cái này chẳng phải là nói hắn chính là thiên nhân tôn g sư hoàn thành chi ít hai lần hoán huyết thiên nhân tôn g sư chương 66, n g u y ệ t cung tần h nữ thủy n g u y ệ t kiếm cung trị bí chương 66, n g u y ệ t cung tần h nữ thủy n g u y ệ t kiếm cung trị bí thủy nguyện kiếm cung giang ninh lại một lần nữa đi vào trước đây tiêu thu thủy vẫn l ạ điện đường giờ phút này màu vàng kim ánh nắng từ đỉnh đầu trên không v ề xuống bao phủ tại trong đại điện thần nữ tượng bên trên tại màu vàng kim ánh nắng bao phủ xuống giờ phút này trong điện thần nữ tượng chết xạ ra một tầng nhàn n h ạ t quan huy lộ ra dị thường thần thánh nhìn trước mắt hóa thành màu vàng kim thần nữ tượng giang linh không khỏi nhớ tới tiêu thu thủy vẫn lạc kia một đêm lúc ấy tiêu thu thủy một thân váy trang xếp bằng ở bồ đoàn bên trên ánh trăng v ề xuống tiên cơ ngọc cốt phản xạ dưới giống như quảng hàn cung bên trong thần nữ sau lưng nàng thần nữ tượng thì là tại ánh trăng tẩy lệ dưới càng là vô cùng thành k i ế t bây giờ tiêu thu thủy mặc dù không tại, nhưng này thần nữ tượng vẫn như cũ cho hắn một loại bất phàm cảm giác trực giác nói cho hắn biết trước mặt thần nữ tượng không phải một kiện tụ c vật nhìn qua hắn lập tức chậm rãi thu hồi ánh mắt ngay một khắc này trong đầu hắn lập tức nhớ tới trong quan tài băng nữ tử c h ậ t may n h ắ n lại bởi vì hắn nếm thử hồi ức kia băng quan nữ tử dung mạo nhưng lại phát hiện vô luận như thế nào đều không thể triệt để nhớ lại trước đó kia khắc ở trong đầu rõ ràng gương mặt bây giờ lại là như trong xương nhìn hoa từ đầu đến cuối không cách nào hồi ức ra rõ ràng khuôn mặt chuyện này với hắn mà nói quá không đúng bởi vì hắn biết mình có được xem qua không quên năng lực xem qua không quên không chỉ là đọc qua thư tịch điện cố có thể xem qua không quên mắt chỗ gặp ánh mắt chiếu tới hết thảy đều có thể xem qua không quên nhưng bây giờ hắn lại là quên đi băng quan nữ tử dung nhan đúng lúc này ầm ầm tiêu nga mi thôi động mặt đất nặng nề gạch đá dưới chân tùy theo chấn động sau đó mặt đất hiện lộ ra một cái đen như mực thâm tùy nói như thế động tĩnh cũng để cho giang n i n h lập tức hoàn hồn đại nhân xin mời đi theo ta sớm là đại nhân chuẩn bị tốt đồ vật bây giờ đều đặt ở phía dưới trong mặt t ấ t tại tiêu nga mi nói chuyện thời điểm hầu anh anh cũng âm thầm đánh giá giang linh thần thái giờ phút này giang n i n h thần sắc như t h ư ờ n g tựa hồ cũng không vì xuất hiện nói mà có thần thái biến hóa một màn này đồng dạng rơi vào mắt trung hầu anh oanh không có chút nào kinh ngạc không có bất luận cái gì về thần thái biến hóa chẳng lẽ hắn sớm đã biết do nơi đây có m ậ t t h ấ t hầu anh oanh trong đầu lập tức suy nghĩ hiện lên nàng nhớ rõ tiêu thu thủy vẫn là lúc nơi đây địa đạo cửa vào chính là mở ra trong đó bảo vật bị quét sạch t r o n g không lại thêm trước đây từ quảng ninh phụ thành tin tức chuyển đến t h ủ y n g u y ệ t kiếm cung bên trong bích ba kiếm kinh cùng c h ạ m dục tâm kinh đều xuất hiện ở đầu giá hội bên trên trong lòng của hắn giờ phút này càng là xác định trước đó suy đoán nghĩ đến cái này hầu v anh v a n h n â m thầm đẻ xuống ý niệm trong lòng trong lòng trận trận không còn chút sức lực nào nàng biết rõ dù cho tiêu thu thủy thật sự là bị giang linh giết chết nàng cũng không thể làm cái gì cũng không dám làm cái gì bây giờ t h ủ y n g u y ệ t kiếm cung đã có đại hạ tương khuynh chi thế có thể hay không vượt qua một kiếp này nàng còn muốn dựa vào giang linh năng lực loại này tình huống dưới nàng lại có thể làm cái gì cung chủ ngay lúc đó ngươi cũng hẳn là thấy do vị này giang tuần sứ kinh khủng mới có thể chỉ tiêu nga mi là hạ nhiệm c u n g chủ đi trong lòng hầu ranh ranh thì thảo cùng lúc đó tiêu nga mi dọc theo thềm đá xâm nhập trong địa đạo gặp đây giang linh cũng đi theo sau lưng hầu ranh ranh g ặ p đây cũng lập tức theo sau ba người hướng về sau tiến vào trong địa đạo hướng phía dưới xâm nhập ư ớ c chừng hơn một t r ư ợ n g tia sáng bắt đầu ảm đạm tiêu nga mi từ trên thân lấy ra một cái cây châm lửa đem cây châm lửa mở ra dùng sức vội h ơ i sáng ánh lửa lập tức dâng lên sau đó nàng hướng phía trên vách tường ngọn đèn một dẫn theo ngọn đèn thắp sáng mỡ tối nói lập tức sáng rất nhiều rất nhanh ba người liền đến đến một cái cửa đá trước mặt lúc này cửa đá đã trở nên mới tinh không có giang ninh trước đó bổ ra vết tích nhìn thấy giang ninh nhìn đến ánh mắt t i ê u nga mi vì vậy nói đại nhân trước đó ta thống kê một cái tông môn tốn tổ kho tổng cộng ước chừng một vạn lượng ngàn lượng hoàng kim giá trị dựa theo đại nhân trước đó ý tứ ta vận dụng bây giờ có thể động tiền tài là đại nhân mua được một chút thích hợp đại nhân sử dụng thiên tài địa bảo bây giờ đều đặt ở cái này trong mặt t h ấ ngay vậy giang ninh nhữ nhữ mày ít như vậy tiêu nga mi lập tức mở miệm giải thích đồng ạ thời ngũ kiếm môn trong khoảng thời gian này cũng thôn tính kiếm cung bên trong không ít cơ nghiệp nghe được tiêu nga my lời nói này giang ninh lập tức minh bạch nguyên lai、like、có được trăm năm cơ nghiệp thủy nguyện kiếm cung bây giờ như vậy là khó trong đó còn có một bộ phận chính mình nguyên nhân nghĩ đến lúc ấy tự mình rửa từng cấp thủy n g u y ệ t kiếm cung một lần hắn khẽ gật đầu tiêu nga o mi nhìn thấy giang linh gật đầu nhận đồng nàng lý do thoái thác trong lòng không khỏi giãn nhẹ một hơi đồng thời cũng tràn ngập bất đắc dĩ trăm năm trở lên cơ nghiệp bây giờ trải qua thống kê cũng chỉ có giá trị một vạn lượng ngàn lượng hoàng kim giá trị điều này cũng làm cho nàng càng làm i n h bạch bây giờ thủy n g u y ệ t kiếm cung thế cục loạn trong giật ngoài không có gì hơn như là phải biết một vạn lượng ngàn lượng hoàng kim giá trị đây chính là tính cả không thể động sản nghiệp mà không phải lưu động tài phú một cái lớn như vậy tô môn tính cả không thể động sản nghiệp mới điểm ấy giá trị có thể nghĩ có thể lưu động tài phú mới bao nhiêu đã mất đi tiền tài cung cấp nuôi dưỡng cho dù không có ngoại hoạn thủy nguyện kiếm cung cũng sẽ trở nên không người kế tục bởi vì bất kỳ một cái nào võ đạo thiên tiêu cũng không thể thoát ly tài phú cung cấp nuôi dưỡng mà có thể phát huy ra thuộc về mình tiềm năng không có đầy đủ tài phú cung cấp nuôi dưỡng cho dù tư chất m ú t trời cuối cùng cũng sẽ quy về hạng người bình thường một cái tô môn nếu là không có thiên tiêu chống lên đại kỳ tia tất nhiên sẽ cuối cùng trở nên xuống dốc suy nghĩ lưu truyển ở giữa tiêu nga mi lấy ra trên người cung chủ l ệ n bài sau đó đem nó đặt ở cửa đá lỗ khảm bên trên theo nàng dùng sức nhấn một cái ầm ầm cửa đá chấn động chậm rãi mở ra dưới chân cũng chuyển tới có chút rung động mấy thức về sau tiêu nga my dùng trong tay cây châm lửa đèn trong mật thất ngọn đèn thắp sáng mật thất xuất hiện lần nữa tại giang ninh trong tầm mắt giờ phút này trong mật thất cũng không trưng bày bao nhiêu đồ vật tăng cường căn cơ công hiệu nhìn xem tiêu nga mi giới thiệu giang n i n h gật gật đầu đại nhân những n à y đ ồ vật tổng cộng ba n g h n năm trăm lượng hoàng kim dựa theo trước đó hứa hẹn thủy nguyện kiếm cung mời đại nhân xuất thủ giải quyết khối cục có sáu n g h n lượng hoàng kim thuộc về đại nhân nhưng đến tiếp sau thanh toán cần thời gian nhất định nhất là bây giờ ngũ kiếm môn từng bước ép sát tô n môn rất nhiều cơ nghiệp đều không nhất định có thể bảo vệ đến chớ đừng nói chi là bán sạch giang n i n h n g a y vậy đối trưng bày tại c ậ hàng trên vật phẩm q u ấ a thủ trưởng màu vàng kim lá cây đường vân thoáng h i ệ n kim quan t h y theo hiện lên trong mật thất trưng bày vật phẩm trong nháy mắt bị giang linh lấy đi vũ kiếm môn uy hiếp những ngày này liền có thể giải quyết đến lúc đó ngươi cần tại việc này chấm dứt trong một tháng đem tiền tài thanh toán hoặc là dùng tiền tài địa b ả o thay thế vâng đại nhân tiêu nga mi đáp giang linh nói đến lúc đó ngươi nhớ kỹ tiếp thu ngũ kiếm môn tông môn cơ nghiệp kia bộ phận ta đồng dạng muốn lấy đi một nửa vâng đại nhân lần này đáp tiêu nga mi mặt lộ vẻ vui mừng nàng cũng không hoài nghi giang linh có thể hay không làm đến là đêm giang linh xếp bằng ở trước đó tiêu thu thủy luyện công tính tọa địa phương dưới thân là khối kêu bộ đoàn đỉnh đầu là thanh lánh lại sáng tỏ ánh trăng ánh trăng vẩy xuống sau lưng hắn pho tượng nữ thần bên trên không còn ban ngày bị màu vàng kim ánh nắng bao phủ thần thánh mà là lộ ra t h á n h kiết pho tượng nữ thần giờ phút này bởi vì ánh trăng tẩy lễ mà bao phủ một vòng nhàn nhạt, nhạt vâng sáng vâng sáng cho nhiễm càng là tăng thêm pho tượng nữ thần mấy phần khí chất như m ộ n g như nguyễn mà giờ khác này giang ninh vẫn tại nhắm mắt vận chuyển khí huyết luyện hóa thể nội dược lực trước người là mở ra sau sốc xếp hộp thuốc hắn không vừa lòng tại tiêu nga mi sớm chuẩn bị thiên tài địa bạo vì vậy để tiêu nga mi lại đi cho hắn từ trong môn mang tới một chút tương đối phổ thông d ư tài những cái tia d ự tài nhiều nhất cũng liền ba năm mươi năm năm nhưng đối với hắn mà nói hiệu quả vẫn như c ũ không tệ đối với nguyên năng điểm số tăng trưởng cũng trợ giúp không nhỏ góp gió thành bão đúng là như thế sau một hồi lâu hô hắn mở ra hai mắt khẽ n h ả một ngụm trọc khí cuối cùng là triệt để tiêu hóa nhóm này tài nguyên giang ninh trong lòng cũng âm thầm thoải mái m ộ t hơi hắn đi vào thủy nguyện kiếm cung đến tận đây b i ê n mãn đặt thành hắn mục tiêu hắn có thể cảm nhận được trải qua hơn canh giờ không ngừng luyện hóa hấp thu đại dược thân thể trước đó hao tồn tại trước đây không lâu mới chính thức triệt để khôi phục đến b i ê n mãn thân thể hao tổn triệt để được bổ sung hắn cũng cảm nhận được thân thể thuế biến bắt đầu tăng lên là trước kia không chỉ gấp mười lần hiệu suất mỗi thời mỗi khác hắn đều có thể cảm nhận được thể nội tế bào đang không ngừng phân liệt thay đổi tế bào hoàn thành mỗi một lần phân liệt đều sẽ mạnh lên một phần điều này cũng làm cho thể phách của hắn mạnh lên một phần huyết dịch lưu động giờ phút này cũng không giống trước đó như vậy nhẹ nhàng mà lại như nộ giang máy liệt thao thao bất tuyệt lấy trước đó mấy lần tốc độ chạy chạy qua toàn thân của hắn hoàn thành tuần hoàn. Thật tốt. hắn nắm chặt lại quyền cảm nhận được thân thể phản hồi khoe miệng không khỏi lộ ra một sợi mỉm cười thể phách chầm rãi mạnh lên loại này không ngừng trưởng thành làm cho hắn si mê trải qua lần này thủy n g u y ệ t kiếm cung chuyến đi c h i t để bổ túc lúc trước hắn lần thứ tư hoán huyết tân sinh hao tổn càng làm cho trong lòng của hắn cảm thấy dị thường thỏa mãn nhất là nghĩ đến còn có thể mang đến nguyên năng điểm số tăng trưởng đây càng là để hắn chờ mong không thôi sau đó hắn nhìn t h o á n g qua bây giờ bảng nguyên năng bảy mươi bốn không một kỹ nghệ kim cương bất dị thân hai lần phá hạn một nguyên năng điểm số bây giờ chỉ có hơn bảy n g à n xa không đủ để trèo c h ố n g kim cương bất diệt thân lần sau phá hạn mà kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm tích lũy trải qua những ngày này đến một vạn ba hơn ngàn điểm cự ly phá hạn tiến độ muốn hơn v h n nửa bằng vào ta hiệu suất nên cũng muốn không được bao nhiêu ngày rồi giang linh nhìn xem bảng trong lòng thầm nói nói sau đó đóng lại bảng cúi đầu nhìn dưới mặt đất cái bóng giờ phút này trăng sáng đỉnh đầu trên không ánh trăng vai xuống cái bóng có thể thấy rõ ràng gặp đây hắn lại đứng dậy trở về nhìn về phía phía trước pho tượng nữ thần pho tượng cao trí thức toàn thân Bạch ngọc tạo thành. bây ạ tạo c ngọc h thành. b giờ tại trên không ánh trăng bao phủ xuống pho tượng nữ thần tựa như x ố n g lại tại cùng giang ninh đối mặt trong t h á n g c h ố c giang ninh tựa hồ thấy được một vị lụa mỏng che mặt khuôn mặt cực đẹp nữ tử nữ tử tiên c ơ n g ọ c cốt toàn thân trắng nón tựa như tại sáng lên giang ninh lấy lại bình tĩnh ánh mắt khôi phục thanh tĩnh không phổ thông hắn nhìn xem phía trước cao c h í n thức pho tượng trong lòng làm ra phán đoán sau một khắc hắn suy tư một lát đôi mắt đóng mở trong mắt lập tức có ánh lửa toát ra như có hỏa diễm tại trong mắt t i ê u đốt hắn ánh mắt cũng lập tức bị ánh lửa báo phủ làm ánh mắt lần nữa rơi vào phía trước pho tượng nữ thần lúc giang linh lập tức nhìn thấy từng kia từng sợi khí tức từ ánh trăng bên trong hướng phía pho tượng hội tụ những cái k i a như mặt nước khí tức tại trong pho tượng lưu truyền hồi lâu sau thuận tiện giống như cùng hắn hòa làm một thể lại tựa như tiêu tán ở vô hình quả nhiên không phải phổ thông pho tượng giang linh thầm nói nói lại trải qua một lát đ ế m thử hắn phát hiện chỉ dựa vào hỏa nhãn linh m â u lại không cách nào nhìn ra càng nhiều đồ vật sau đó hắn khép hờ hai mắt làm hắn lần nữa mở ra hai mắt thời điểm trong mắt đã không có vừa mới dị tượng nhưng giờ phút này hắn ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa đã khép lại hai ngón hướng phía mi tâm bạch một cái trong chốc lát mi tâm xuất hiện một đạo màu trắng dựng thẳng văn dựng thẳng văn bên trong bắt đầu có sáng chói sáng tỏ màu trắng quang huy tại tiêu tán thiên nhãn mở ra hắn nhìn xem phía trước pho tượng nữ thần càng là nhìn thấy trong đó khí tức khác biệt ánh trăng v ẩ i xuống t ừ n g kia từng sợi năng lượng dung nhập trong pho tượng thượng như như trên trời chi thủy tại tầm bổ pho tượng này quả nhiên giang linh trong lòng thầm nói hắn mi tâm thiên nhãn chậm rãi mở ra lập tức có vô số vẹt trắng từ mi tâm thiên nhãn nở rộ kia từng sợi nở rộ vệt trắng như kiểu lưỡi kiếm sắc bén xuyên qua hư không giờ khắc này hắn ánh mắt tử vĩ m ô xem nơi hẻo lánh vào vi quan g thế giới bên trong trước mắt hắn cảnh sắc một trận biến hóa càng k h ô n tựa như tại thời khắc này đào ngược một cái h o à n g hốt đinh nghỉ mát hồ nước nữ tử bóng lưng tại trước mắt hắn tạo thành một cái hình tượng chỉ gặp ánh trăng bao phủ xuống đinh nghỉ mát bên cạnh một vị bóng lưng tuyệt mỹ nữ tử l ặ n g lặng đứng tại bên hồ từng cơn gió nhẹ thổi qua nữ tử phía sau vẩy xuống tới mông bộ tóc đen lập tức như màu đen băng cấm phiêu động tại ánh trăng hạ phản x váy dài trắng cũng tại thời khắc này bị thanh phong g ơ lên lộ ra một đoạn nhỏ như như bạch ngọc bắt chân vẹn vẹn một cái bóng lưng liền để giang linh cảm thấy phía trước vị nữ tử này tất nhiên là nguyện cung tiên tử tồn tại ngay một khắc này nữ tử tựa hồ đã nhận ra sau lưng giang linh thế là chậm rãi quay người làm nửa cái bên mặt cùng núi ngọc tinh xảo xuất hiện một khắc này chu vi hết thể tựa hồ cũng tại t r ư ơ n g này tuyệt mỹ khuôn mặt trước thất sắc giang linh không khỏi n í n h ơ i giờ khắc này nữ tử đẹp đã vượt ra khỏi văn tự có khả năng mang tới hình dung giống như cựu thiên tri thượng thần nữ nguyện cung bên trong tiên nữ mà phi phạm ở giữa có thể nhìn thấy dung mạo không nghĩ tới lại là một vị nam tử đi tới ta chỗ này nữ tử k h ẽ hé môi son thanh âm thanh thúy như thanh tuyển lưu vang đáng tiếc ngươi không thích hợp tiếp nhận truyền thừa của ta nữ tử nhìn xem giang linh đ u n g dung thở dài cùng lúc đó nàng tựa hồ thấy được giang linh trong mắt nghi hoặc thế là lần nữa nói con đường của ta chỉ thích hợp nữ tử bất quá ngươi đã tới ta chỗ này một chuyến đại biểu ngươi cùng ta có duyên cũng không thể để ngươi tay không mà về thoại âm rơi xuống thần nữ ngón tay ngọc nhất câu một viên dọn nước chống g ô n g l ư n tụ sau đó trong nháy mắt hướng phía giang ninh bắn nhanh mà đến lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đụng vào giang ninh mì tâm phía trên cái này va chạm giang ninh bỗng cảm giác cảnh s á t trước mắt như sóng gợi quyết tán phá diệt nữ tử dáng người cũng biến mất tại hình ảnh vỡ nát bên trong chương sáu mươi bảy âm cực sinh dương dương thần mới bắt đầu chương sáu mươi bảy âm cực sinh dương dương thần mới bắt đầu thùy n g u y ệ t kiếm cung tại vỡ b ụ n nguyễn cảnh bên trong giang ninh nhìn thấy kia tựa như nguyện cung thần nữ dần dần diệt thân ảnh tiền bối ta không thích hợp ta có thể hay không mang thích hợp nữ tử đến đây giang ninh kiệt lực hô lên một câu nói như vậy Có thể, như thanh tuyền lưu vang lên thanh â m ghé vào lỗ t hai hắn băng lên sau một khắc hắn tựa như cảm nhận được thời không biến hóa càng khôn đ i ư nào toàn thân khí huyết quần quận trong bụng cũng là rời sông lấp biển trước mắt về sau hắn đột nhiên mở ra hai con ngươi trước mắt pho tượng nữ thần vẫn tại ánh trăng chiếu xuống tản mát ra nhàn nhạt vầng sáng thánh khiết mà linh động tựa như một vị tiên cơ ngọc cốt thần nữ đứng tại dưới ánh trăng giờ phút này vị này pho tượng nữ thần hình dáng cùng hắn vừa mới viễn cảnh bên trong thấy nữ tự hình dáng dần dần trục điểm không đúng không phải viễn cảnh giang linh cảm nhận được mi tâm không ngừng xâm nhập tia cố mắt mẹ lập tức lắc đầu sau đó hắn lần nữa hai mắt nhắm lại mi tâm mở ra thiên nhãn cũng theo đó khép kín tâm thần chìm vào trong cơ thể trong n g á y mắt liền thấy một giọt trong suốt giọt nước hiện lên ở hắn trong linh đ à i từ khi ngưng tụ âm thần về sau hắn liền tự nhiên mã nhiên tìm được linh đ à i ngay tại chỗ âm thần chính là cao cư linh đ à i giờ phút này tại cái này tối không bờ bến giữa đ à i u màu lam linh thể xếp bằng ở trong hư vô trong suốt d ọ t nước trợt mà xuất hiện tại u màu lam linh thể trước người ba thước sau đó chậm r i hướng phía u màu lam linh thể bay đi d ọ t nước tiến lên hắn cũng cảm nhận được kia cố nhàn nhạt ý lạnh ý lạnh bên trong ẩ n chứa thật sâu hàn ý là nàng lễ vật nhìn xem trong linh đài một màn này giang linh lập tức khẽ giật mình trong đầu hiện hiện dưới ánh trang vị kia thần nữ đúng lúc này d ọ t nước pha không nện vào u màu lam linh thể tức là hắn âm thần bên trong trong chốc lát hắn đồng cảm giác tự thân như rơi vào hầm băng hắn ý tử trong ra ngoài q u y t á n tư duy tại thời khắc này cũng giống như bị băng p ò n g vận chuyển chậm、chạc. chẳng lẽ ta bị lừa gạt đây không phải là lễ vật mà là trí mạng độc dược suy nghĩ từ trong đầu chậm rãi hiện lên tư duy được quãng mấy thức sau không đúng năng hẳn là không tất yếu hại ta mới đúng ngay một khắc này lệnh cực sinh âm âm cực sinh dương một c ỗ trí dương chi ý từ âm thần thể nội bộ c phát trong chốc lát tựa như đại địa khôi phục ạ à vật làm tan trí dương chi ý quyết tán từ trong ra ngoài trong chốc lát quét sạch q u ê n t h ầ n hắn cảm nhận được một c ỗ năng lượng từ âm thần bên trong bộ phát năng lượng ngoài tràn chu vi hình thành từng đạo như tơ kim tuyến một cố năng lượng tẩy lễ từ trong đến ngoài tẩy lễ âm thần hắn bông cảm giác âm thần tựa như tắm rửa trong suối nước nóng vô cùng thoải mái dễ chịu hắn cũng cảm nhận được âm thần đang phát sinh một loại nào đó biến hóa nàng quả thật không có hại ta giang linh thầm nghĩ không khỏi âm thầm thở vào một hơi sau đó lẳng lặng cảm thụ được tự thân âm thần biến hóa thời gian chậm rãi trôi qua lẳng lặng cảm thụ tự thân âm thần thuế biến thời khắc hắn tựa hồ quên lãng thời gian tồn tại không biết qua bao lâu loại kia thuế biến kết thúc từ âm thần thể nội bộ phát năng lượng cũng chậm rãi đình chỉ biến mất t r i ệ để khôi phục bình tĩnh giờ khắc này, hắn chính nhìn xem âm thần không khỏi dị sắc liên tục nguyên bản u màu lam linh thể giờ phút này linh thể bên trong hiện lên từng đầu màu vàng kim đường vân màu vàng kim đường vân như kinh mạch cũng như mạch máu lan tràn âm thần quanh thân đây là âm thần hướng phía dương thần thuế biến biến hóa giang linh thầm nghĩ trong lòng không khỏi có chút hưng phấn dương thần tại thời kỳ thượng cổ tu hành pháp môn bên trong chính là tiên nhân phía dưới nhân g i a n người mạnh nhất hàng ngũ c h i ế t để ngưng tụ dương thần liền có thể làm được dương thần ngày đi ba vạn dặm lại không sợ mặt trời thiếu đốt cũng không sợ quần c u ộ n thiên lôi bên trong trí cương trí dương đến ý cũng chỉ có ngưng tụ dương thần mới có được vượt qua thiên kiếp tẩy lễ cùng khảo nghiệm rút đi nhục thể phạm thai tư cách mà chính mình có vẻ như cự ly một bước này đã không tính xa đời có thể nói gần trong căn tấc căn cứ lúc trước hắn trong sách hiểu rõ âm thần nếu là sinh ra như vậy biến hóa thì đại biểu đã đầy đủ có lột sắc thành dương thần tiềm chất về sau thể biến tích lũy tháng ngày phía dưới sẽ chỉ nước chạy thành sông ở giữa lại không bất luận cái gì bình cảnh cùng trở ngại nói một cách khác hắn hôm nay đã chân chính có bước vào tiên nhân phía dưới người mạnh nhất hàng ngũ đáng tiếc lúc này không phải thời cổ giang ninh ở trong lòng âm thầm cảm thấy đáng tiếc nếu là tại thời kỳ thượng cổ lấy hắn bây giờ thành t ự u chỉ cần đạp vào thượng cổ tu hành chi pháp chắc chắn sẽ một ngày nản g i n m không cần bao nhiêu tuế nguyệt liền có thể chân chính bước vào nhân gian người mạnh nhất hàng ngũ chẳng qua hiện nay ta có vẻ như cũng không kém nghĩ đến hiện nay thành t ự u của mình giang ninh lại không khỏi cảm thấy trấn an một lát sau hắn mở ra hai mắt giờ phút này đã tới sau nửa đêm trăng sáng dần dần đông rơi ánh trăng cũng không còn rơi vào trong điện pho tượng nữ thần bên trên đã mất đi ánh trăng chiếu sạng nguyên bản sáng tỏ thánh khiết pho tượng nữ thần giờ phút này trở nên ám trầm không ánh sáng nhìn qua không có chút nào thần dị hắn vừa mới thấy một màn kia cũng như như ảo giác cũng không tồn tại nhưng linh đài biến hóa âm thần thể biến nói cho hắn vừa mới hết t h ạ đều không phải là ảo giác tại ánh trăng bao phủ xuống hắn vận dụng thiên nhãn đi tới một chỗ thần dị chi điệu tại thần dị chi đ i ệ bên trong hắn thấy được ánh trăng chiếu xuống tính mịt bên hồ thần nữ cũng đã nhận được vị kia thần nữ quà tạo thần nữ quà tạo cũng để cho hắn thần hồn phát sinh một loại nào đó trên bản chất thuế biến từ đó vượt qua âm thần cùng dương thần ở giữa một bước mấu chốt nhất thuế biến vị kia thần nữ truyền thừa cần nữ tử mới được giang linh nhìn xem phía trước pho tượng nữ thần trong miệng thì thảo trong đầu hắn cũng nhớ tới thần nữ nói với nàng một chữ cuối cùng có thể có thể để hắn tìm đến thích hợp nữ tử tới đón thụ thần nữ truyền thừa giờ khắc này giang linh trong đầu lập tức hiện lên vương thanh đàn thân ảnh không biết rõ nàng có thể hay không nghĩ một lát giang linh liền tạm thời quyết định ngày mai truyền tin để vương thanh đàn tới trước một chuyến dù sao luận quan hệ mình cùng vương thanh đàn người thân nhất ngay kế tiếp nguyên năng bảy mươi ba nghìn hai trăm mười lăm n h ì n xem trên bản này biến hóa thần sắc hắn lập tức vui mừng bảy vạn ba n g à n dư nguyên năng điểm số cái này khiến hắn trong nháy mắt làm ra phán đoán không chỉ là bởi vì hôm qua tiêu nga m u y dâng lên cái đám kia tài nguyên vẹn vẹn đám kia giá trị bất quá bốn ngàn lượng hoàng kim tài nguyên không có khả năng mang đến cho hắn gần bảy vạn điểm nguyên năng điểm số tăng phúc trong đó ngoài định mức tăng phúc tất có thần nữ quả t ạ n nhân tố nghĩ tới chỗ này giang linh lần nữa nhìn về phía phó tượng nữ thần bây giờ mặt trời chưa dâng lên đầu cao nữa là không sáng mông một mảnh pho tượng nữ thần cũng biến thành cực kỳ phổ thông đa tạ tiền bối giang ninh hướng phía pho tượng nữ thần hành lễ sau đó hắn bày ra kim cương bất diệt thân tương ứng động tác lập tức điều động quanh thân khí huyết cọ rửa quanh thân màng ra chỉ một lát sau mồ hôi một lớn chừng hạt đậu ngay tại hắn c à m hội tụ c h ậ t trung điệp nhỏ xuống tại mặt đất hóa thành vỡ vụn chân trâu văng khắp nơi nguyên năng điểm số bây giờ đã triệt để thỏa mãn kim cương bất diệt thân phá h ạ hắn đối với can cái này môn công pháp điểm kinh nghiệm cũng càng có động lực chỉ đợi kinh nghiệm một đầy hắn liền có thể để kim cương bất diệt thân điện từ đó thể đó h p chương tăng c ờ n tăng nhiều. g thực không lực Cái sáu mươi tám vây ngũ kiếm môn leo lên cổng và sân chương sáu mươi tám vây ngũ kiếm môn leo lên cổng và sân đêm kia núi rừng tích mịch một tòa không tính lớn trên đỉnh núi kiến trúc sen vào nhau tinh tế mà n à y tòa đỉnh núi bên trên chính là ngũ kiếm môn theo bóng đêm dần dần nồng hậu dày đặc giữa rừng núi dâng lên nhàn nhạt sương mù cũng bao phủ ngũ kiếm môn tại bóng đêm bao phủ xuống ngũ kiếm môn cũng dần dần yên tĩnh chỉ có trong rừng theo gió núi t r u y ề n đến vài câu lơ lửng không cố định thanh â m đột nhiên xa xa chân núi bó đ u ố c t ự a n h ư t r ư ờ n g s ả hướng phía ngũ kiếm môn bốn lượn mà tới tại bó đ u ố c chiếu d ọ i xuống kia là một gương mặt lóe ra hàn quang huyền giáp hàng d à i trung ương càng là có mấy đội sĩ binh bắt trên lưng chừng có chiều dài cánh tay trục tinh n ỏ loại này quân bị chính là đại hạ nhất nghiêm cấm hàng cấm một trong cái người cùng thế lực phạm là tư tàng trục tinh n ỏ chính là tội chết bởi vì trục tinh nọ danh sưng là có thể uy hiếp tông sư chế thức q u bị nay nọ phân phối đặc thù mũi tên có được phá g i á công hiệu đồng thời có thể tùy tiện đột phá chân nguyên cương khí tốc độ càng càng là tiếp cận sóng âm truyền lại tốc độ vì vậy nghe tới mũi tên phá không động tính lúc đã mất quá nhiều thời gian phản ứng cho nên trục tinh n ỏ danh s ư n g có được uy hiếp tổng sư tư cách loại này cường đại hiệu quả cũng để cho triều đình đem trục tinh n ỏ liệt vào cầm khí không phải triều đình không phải quân đội không được phối trí mà chi này thừa dịp bóng đêm hành quân trong đội ngũ trang bị số đội trục tinh n ỏ sĩ binh từ đây đủ để thấy chi quân đội này chính là mười phần trong quân tinh huệ nếu không phải chân chính quân đội tinh huệ há lại sẽ có phân phối trục tinh nọ đội ngũ đi theo ở vào trong đội ngũ hòa xa hàng dài phía trước tướng quân phía trước ngoài năm dặm chính là ngũ kiếm môn gọi ta giao ý là được phượng khiếu trần mở miệng vâng thướng quân trinh sát đội trưởng đáp tôn phó quan phượng i ê u trần lại đối sau lưng mở miệng đại nhân ta tại một vị khôi ngô nam tử tay vịn tại bên hông trường đao nhanh chân đi tới nên nam tử bộ p h á p tuy chậm nhưng khoảng cách thật dài một bước chính là nửa t r ư ở n g có thửa mấy cái bước xa về sau hắn đi vào phượng khiếu trần trước người tôn phó quan ngũ kiếm môn chủ yếu có nam bắc hai đầu đạo ngươi mang hai đều nhân mã đi phong tỏa bắc đạo vâng đại nhân nam tử khôi ngô hai tay hành lễ sau đó nói đại nhân nếu là có người mạnh mẽ xông vào phong t o ỏ n tên như thế nào cự không chịu trói người giết không tha vâng đại nhân tôn phó con đáp sau đó liền hướng phía sau lưng hàng dài đi đến rất nhanh từ trên cao nhìn xuống vốn là một đầu đốn lượn hỏa x à bây giờ một phân thành h a i một đầu từ bó đuốc tạo thành hỏa x à hướng phía ngũ kiếm môn bắc đạo phương hướng đi đến một cái khác đầu hỏa x à thì tiếp tục hướng phía ngũ kiếm môn nam nói đi đến cũng là ngũ kiếm môn sơn một chỗ năm dặm cự ly thoáng một cái đã qua ngũ kiếm môn nam đạo sân miệng đêm khuya sân môn cụ không bất luận cái gì đệ tử c h â n giữ đường núi bốn lượn khúc chiếc hướng lên dưới ánh trăng chiếu sáng hạ lộ vẻ t ĩ n h mịch mà t ĩ n h mịch ngay tại phượng khiếu trần mang theo ba trăm tinh binh đến nơi lấy lúc t r u n g quanh lập tức hiện hiện trùng điệp bóng người sau một khắc tạ tiểu cửu chu hưng cùng phượng cửu ca ba người dẫn đội xuất hiện tại phượng khiếu trần trước mặt phu thân phượng cửu ca mở miệng phượng đại nhân ở nơi công cộng mời lấy chức quan tương xứng phượng khiếu trần mở miệng phượng giảo ý ngươi có thể để chúng ta đợi thật lâu a phượng cửu ca lập tức mở miệng phượng khiếu trần nhìn xem dưới ánh trăng phượng khiếu trần giống như táo bón thần sắc tạ tiểu cựu cùng chu hưng không khỏi mỉm cười mấy tức sau giang tuần sứ đâu phượng khiếu trần mở miệng hỏi đại nhân tạm thời còn chưa tới tạ tiểu cựu mở miệng kia chư vị là tính toán gì hiện tại trực tiếp đi lên vây quanh sân môn vẫn là ở chỗ này các loại giang tuần sứ đến phượng khiếu trần mở miệng nói vừa mới chúng ta thương nghị đối phượng giao đi đến liền cùng nhau lên đi vây quanh ngũ kiếm môn đại nhân cũng muốn không được bao lâu xét ớ i tạ tiểu cựu nói ngay vậy p ư ợ n g k i ế u trần nhìn tự mình k u ê nữ phượng cựu ca lướp mắt lại nhìn chu g ư n g l ư ớ c mắt liền biết bọn hắn sớm đã thương nghị xong xuôi thế là liền đập đầu vậy liền theo chư vị kế hoạch làm việc ở chỗ này tiếp tục lưu lại sớm muộn sẽ bị đem lên ngũ kiếm môn đệ tử phát hiện đang khi nói chuyện phượng h i ế u trần nhìn về phía phía trên ngũ kiếm môn từ lờ m ở núi rừng bên trong hắn còn có thể nhìn thấy trên núi lẹ kẻ ánh đèn cùng lúc đó trên núi thi minh đó là cái gì một vị đêm lên đệ tử rùi rùi mắt xuyên thấu qua núi rừng lập tức nhìn thấy phía dưới núi thành một mảnh bó đốt hàng dài cái đó là họ thi đệ tử thuận ngón tay phương hướng nhìn lại đáng tiếc phía dưới hiện tại liền có động tĩnh nên đệ tử trong miệng lắp bắn nói hắn nhìn thấy phía dưới dơ cao bó đuốc một phân thành hai hơn phân nửa trở lên hướng phía trụ vi tàn ra hiện ra vây quanh chi thế một nửa khác thì bắt đầu hướng về trên núi tiến lên hắn trở về nhìn hướng về sau phương đã không gặp được thi họ đệ tử thân ảnh trên đường núi phượng cựu ca chu hưng cùng tạ t i ể u cựu mang theo hơn mười người hướng phía trên núi nhanh chóng tiến lên trong đội ngũ còn có hai c ố quan tài cái này quan tài cũng là giang ninh an bài phượng tiêu trần giờ phút này thì là mang theo chính mình hai mươi thân vệ cùng năm mươi vị mang theo trục tinh nọ tinh nhuệ mặc giáp sĩ minh trên núi giờ phút này động tinh bắt đầu dần dần bị lớn bọn hắn phát hiện chúng ta tạ t i ể u cựu mở miệng phượng cựu ca nói bây giờ mới phát hiện chúng ta cái này để phòng quá thư giãn nếu là trong quân đội tất có người muốn q a y đầu ngay một khắp này đông đông đông yên tĩnh trên núi đột nhiên vang lên ba tiếng kéo dài mà vang r ộ i tiếng trung tiếng trung vang lên nguyên bản từng gian mở tối kiến trúc lập tức sáng lên ánh lửa tại ánh lửa chiếu rọi xuống h ì người h n tàn ảnh phản chiếu tại sòng cửa sổ bên trên không đến c h u n g trả thời gian tạ tiểu c ử u cùng phượng khiếu trần mấy người dẫn đội liền đi tới sơn môn trên trên quảng trường giờ phút này trục tinh cung n ỏ dây cung căng thẳng thẳng năm mươi vị người đeo trục tinh n ỏ tinh tại vừa mới liền đã hoàn thành lên dây cung bây giờ trục tinh n ỏ đã v ậ n sức chờ phát động chỉ đợi cầm trong tay trục tinh n ỏ tinh nhuệ sĩ binh bót một nửa tên n ỏ liền sẽ phá không bắn ra năm mươi phó trục tinh n ỏ t ề s ạ cho dù là tông sư nhìn thấy cũng không dám đ ó nỡ đ cần nhượng bộ đ u ô i binh bình thường tứ phẩm càng là có mất mạng phong hiểm trục tinh n ỏ bắn đi ra mũi tên danh s ư ơ n g tiếp cận sóng âm truyền lại tốc độ loại tốc độ này xa so với bình thường tứ phẩm tốc độ nhanh nhiều mưa tên bao trùm cơ h ộ không chỗ có thể trốn chỉ có thể đo nỡ mà đón đỡ trục tinh tên nọ đầu chính là dùng đặc thù kim loại vật liệu tạo thành có p h á r á c phá vỡ chân nguyên c ư ờ n g khí hiệu quả lại mũi tên sẽ phóng thích một loại đặc thù vật chất ước chế vết thương khép lại đ ư ơ n g theo lấy lưu thông máu công hiệu lưu thông máu công hiệu thì sẽ dẫn đến huyết dịch không cố mất bình thường tứ phẩm báo giả cho dù danh s ư n g có tiên cơ ngọc cốt danh s ư n g tứ phẩm cường giả tối đỉnh đối mặt trục tinh n ỏ cũng sẽ tránh chi như xả hạt năm mươi vị cầm trong tay trục tinh n ỏ sĩ binh leo lên sau cùng bậc thang hiện ra bảy trận tứ tán ra để chờ đã lâu ngũ kiếm môn cao tầm vì đó yên tĩnh phượng gia úy người mang binh đến ta ngũ kiếm môn chuyện gì một vị nam tử mũi ứng đi đến trước hắn nhìn thoáng qua tại sao l ư n g phượng khiếu trần tản ra cầm trong tay trục tinh nọ tinh minh trong mắt không khỏi hiện lên một vòng kiến kỵ chương sáu mươi chín cho một cái dao phó a chương sáu mươi chín cho một cái dao phó a ngũ kiếm môn đêm khuya ngũ kiếm môn bây giờ lại là dị thường ồn ào náo động giang n i n h lách mình xuất hiện tại tạ tiểu cựu trước mặt giờ khắp này tương đạo ánh mắt hướng phía hắn tụ đến xuất kiếm trường lão cũng đồng d ạ n g nhìn thấy màn này tốc độ thật nhanh trong lòng của hắn giật mình lập tức ánh mắt h ư n g tụ trên tay kình lực b ắ n ra kiếm thế càng nặng ba phần không có chút nào lưu thủ dự định gặp đây giang linh nhìn xem chính hướng phía không ngừng tới gần kiếm mang tại chính mình trong con mắt không ngừng mở rộng mũi kiếm trong mắt của hắn sát cơ trợt lóe lên sau một khắc hắn hai ngón vươn v ề trước ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại ông thân kiếm bị hắn hai ngón kẹp lấy kiếm thế đột nhiên đứng im mạnh liệt lực đạo không chỗ phát tiết tại trong thân kiếm q u ấ y động để trường kiếm phát ra liên tục tiếng dung cùng lúc đó cầm trôi kiếm vị kia trưởng lão thân hình đột nhiên một trận hắn nhìn xem giang linh hai mắt không khỏi vừa mở mau lui lại sau lưng bỗng nhiên vang lên h ạ n trường không thanh em nhưng vào lúc này trong tay giang ninh kình lực bộc phát tràn vào trong thân kiếm vỡ dãi ướt chừng ba thước năm thân kiếm tại thời khắc này đ ỗ n g nhiên đ ứ t đoạn hóa thành từng mảnh thoái thiết văng khắp nơi trong tay giang ninh cũng nắm ư ớ t một mảnh tàn sát trường kiếm chỗ mũi kiếm tàn sát nhìn thấy như thế k ỳ biến kia trưởng lao trong lòng lập tức sợ hãi đ ộ i vàng bức giả trở ra như thế đủ loại k ỳ biến gần như chỉ ở trong chốc lát đã hoàn thành giang ninh ngón tay kẹp lấy đứt gãy mũi kiếm trong đôi mắt phản chiếu lên trước mặt trưởng lao hướng lui về phía sau lại thân hình cùng hạng trưởng không gọn tới trước thân hình sau đó hưu không khí bị mũi kiếm mở ra. đêm đen như mực không giờ phút này tựa như một trang giấy bị cắt may ra mắt trần có thể thấy khối kia mũi kiếm tàn s á t s ẹ t qua trời cao lưu lại một đạo màu trắng v ế t tích cái này ném một cái theo kình l ự c b ộ c phát nho nhỏ mũi kiếm tàn s á t tốc độ nghiễm nhiên đột phá bức tường âm thanh giờ phút này phản chiếu tại trong con mắt kia đạo cực nhanh tới gần hạt quang để bị t i ê ngũ n kiếm môn trường lão con ngươi kịch liệt co v à o hắn cảm nhận được nồng đậm tử vong khí tức đối mặt không cách nào tránh né mũi kiếm mày mỡ hắn lập tức quyết tâm trong lòng hai tay quanh trước người đó nữa lục phẩm bó giả toàn thân trên giới cứng rắn nhất phương ti ngọc cốt chi cứng rắn cho dù thiên đoán tinh thiết cũng không thể tới cùng so sánh mà hắn thân là ngũ kiếm môn trường lão sớm đã ngọc cốt b i ế n mãn chính là bước vào ngũ phẩm nội tráng cảnh cường giả song trưởng đón đỡ phía trước chính là giống như là hai khối độ cứng siêu việt thiên đoán tinh thiết điệp ra trước người mà hắn biết được vừa mới trôi này kiếm sắt chất liệu thân là đệ tử bội kiếm cũng bất quá là bách đoán tinh thiết tạo thành mà thôi kiếm sắt thân kiếm cùng hắn xương tay độ cứng so sánh có thể nói ngày đêm khác biệt trong chốc lát đủ loại suy nghĩ từ trong lòng của hắn hiện lên hai tay hoàn thành đón đỡ hắn cũng lập tức cảm thấy an tâm mấy phần tiếp theo một cái trước mắt cô này an tâm liền diễn biến thành sợ hãi đan sen mũi kiếm tàn s ắ t chạm đến hắn lòng bàn tay một khắc này hắn liền cảm nhận được lóe da hàn q u a n g mũi kiếm sắc bén đến từ điểm đủ để ngăn cản bình thường binh khí mảng d a cơ thể như là đ ầ u hũ bị cắt mở huyết nục vân r a như tơ bạc dây sắt cứng cỏi cũng trong nháy mắt bị chém nước sau đó chính là xương bàn tay bị khối kêu mũi kiếm tàn s ắ t đục phải sớm đã đạt tới ngọc cốt cấp độ xương bàn tay cũng vẹn vẹn so da nhiều được một cái mắt liền bị đánh nát. tại lực đạo lôi của giới vô số xương vỡ cũng hướng phía phía sau vào tới sau đó là tầng thứ hai xương bàn tay cũng một nháy mắt liền bị cào phá đánh xuyên trồng chất lên nhau xương bàn tay khối tia mũi kiếm tàn sắt giờ phút này vẫn như cũ chỉnh thể hoàn hảo chỉ có đoạn trước nhất bắn bay một khối nhỏ mảnh mỡ nhìn xem gần trong g ă n tấc phản chiếu tại trong con mắt phi t ố c tới gần mũi kiếm tàn phiến tia trưởng lao trong mắt đều là một mảnh tuyệt vọng song t r ư ở n g điệp ra ngăn cản đều biến thành vô dụng công bây giờ bằng thực lực của hắn đã tới không kịp làm bất luận cái gì d â y rụa hắn cũng minh mạch tại giang ninh triển lộ thực lực thế này trước mặt hết thể cố gắng đều là phi công thái thượng trưởng lão hội báo trong lòng của hắn phát ra hò hét sau đó m ũ i kiếm tàn sắt m ả n h vỡ vượt qua sau cùng ba thước t r ù n g điệp đánh vào hắn mi t â m c h ỗ c ứ n g gọi đỉnh đầu cũng tại thời khắc này trong nháy mắt c á o phá liên tiếp đánh nát ba tầng cốt khối k i a m ũ i kiếm tàn phiến cũng rốt c ụ c giải thể giải thể vỡ vụ n thành mười mấy khối tàn sắt m ả n h vỡ tại thế năng lôi quân hạ tiếp tục hướng phía trước mà cái này ngược lại để khối này m ũ i kiếm tàn phiến tạo thành lực sát thương càng là tăng nhiều không có đỉnh đầu ngăn cản đại nào tựa như đầu hú yếu đất vỡ vụ mui kiếm tàn phiến mang theo thế năng xông vào trong đại nào vẽ vẽ một cái sắt na vị t i a trưởng lão hai mắt liền triệt để đã mất đi tập trung thân thể hướng phía phía sau bay ngược mà đi hạc trường không lúc này tiến lên một nửa đưa tay lập tức tiếp được bay ngược mà đến trưởng lão sau đó tìm tòi khí tức sinh cơ đoạn tuyệt hắn không khỏi hai mắt trưởng lớn không dám tin nhìn trước mắt một màn này hắn hoàn toàn không dám tin tưởng tại ngũ kiếm môn trong môn tại chính mình vị môn chủ này trước mặt có người dám thống hạ ra tay đem cửa bên trong trưởng lão tòi mạng tại đây lúc này đỏ trắng chi vẫn ôn tạp cùng một chỗ từ sinh cơ đoạn tuyệt thi thể mi tâm hướng ra ngoài quân ra tựa như một ngụ tuyệt nhãn toàn bộ trên quảng trường giờ phút này lập tức trở nên dị thường yên tĩnh trọn vẹn một hai cái hô hấp qua đi hạt trường không ngầm đầu nhìn xem giang n i n h hai mắt b ố c h ỏ a người chính là giang n i n h hắn mở miệng nói là ngũ kiếm môn môn chủ hắn mặc dù không có thấy tận mắt giang n i n h hình dáng nhưng là sớm đã thấy qua giang n i n h chân dung cho nên đối với giang n i n h hắn cũng không phải là hoàn toàn xa lạ chính là b ả n quan giang n i n h chắp tay sau lưng nói trước mặt thuộc hạ tại phượng khiếu trần trước mặt hắn tư thái không thể rơi xuống hạ phòng cái này liên quan đến hắn tương lai uy tín giang cần sư thật là lớn q u a uy lần đầu tiên tới ta ngũ kiếm môn cổng và s ầ n liền xuất thủ đánh g i ế t chúng ta bên trong một vị trưởng lão thật đúng là thật là lớn ra b a i p h ụ đầu a h ạ c trường không nhìn xem giang l i n h lạnh lùng nói trước mắt bao người muốn đ ô n g g i ế t ta thuộc h ạ bản quan hiện thân người này thân là ngươi trong môn trưởng lão không những không thu tay lại ngược lại thế càng bà phận ý đồ ám sát bản quan thoại âm rơi xuống giang l i n h lạnh lùng nói theo đại hạ luật pháp kẻ này đang chém nghe nói như thế h ạ c trường không khí tức không khỏi kịch liệt chập trùng nhìn xem giang ninh biến sắc lại biến hắn không nghĩ tới sẽ có một ngày lại có người tại hắn nơi này chuyển ra đại hạ luật pháp nếu là những người khác nói ra câu nói này hắn sẽ làm là một m câu trò cười đ ố i đ ã i nhưng là nói ra câu nói này người chính là hiện nay đông lăng quận tuần sứ giang ninh lại vừa mới giang ninh xuất thủ để hắn tiến thối l ư ỡ n g nan tiến xung đột tăng lên tất nhiên cùng giang ninh b ạ c h mặt cũng cùng đông lăng quận tuần sát phủ b ạ c h mặt cho dù vượt qua hôm nay nguy hiểm n g à y sau ngũ kiếm môn cũng sẽ xem như tiên phòng trực diện đông lăng quận tuần sát phủ lực lượng lui thì lòng người lớn mất một vị trưởng lao chết tại ngũ kiếm môn cổng bà sân chết tại trước mắt bao người chết tại hắn vị môn chủ này trước mắt chỉ cần lựa chọn lui thì hắn vị môn chủ này không có bất luận cái gì vi vọng c h â n c h ờ thật lâu thằng đến mấy cái hô hấp sau hắn nhìn giang ninh l ê t mắt nhìn giang ninh sau lưng mang theo nhân mã l ê t mắt nhìn vận sức chờ phát động chủ tinh nọ l ê t mắt lập tức đẻ xuống trong lòng dâng lên suy nghĩ vừa mới giang ninh ngang nhiên xuất thủ ở trước mặt hắn lấy lôi đ ỉ n h thủ đoạn đánh giết một vị trưởng lao chỗi triển lộ thực lực liền để trong lòng của hắn t i ê n kỵ và phần cho dù lấy hắn tứ phẩm thực lực cũng khó có thể làm được vừa mới giang ninh biểu hiện mà vừa mới giang ninh làm được điều này nhưng như cũng là thành thạo yêu luyện ở trong đó chỗ t r i ể n lộ thực lực hắn cũng nhìn không đấu đúng lúc này một đạo màu trắng bóng hình xinh đẹp từ phía dưới đường núi s n g ra đám người ánh mắt không khỏi bị đạo thân ảnh này hấp dẫn làm thân ảnh rơi sau l ư n g giang linh thời điểm đám người cũng tất cả đều thấy rõ người tới khuôn mặt cũng hiểu biết thân phận của người đến t h ủ y n g u y ệ t kiếm cung cung chủ tiêu na mi nhìn thấy tiêu na mi một k h ắ c này hạt trường không trong lòng lập tức phản ứng lại giang tuần sứ cùng thủy nguyện kiếm cung xung đột có thể nói ta ngũ kiếm môn cùng thủy nguyện kiếm cung đều tại đông lam quận hoàn toàn có thể cùng mình chung sống thầm nghĩ hồi lâu hạc trường không giờ phút này lựa chọn đi đầu chịu vua vô luận là vừa v ặ n giang n i n h ngắn ngủi xuất thủ t r ỗ i t r i ể n lộ thực lực vẫn là phượng khiếu trần mang đến tinh binh cùng cầm trong tay trục tinh nọ sĩ binh đều để trong lòng của hắn tràn ngập k i ê n kỵ hôm nay ngũ kiếm môn hoàn toàn không có phòng bị mà giang n i n h một đoàn người hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến ở phương diện này ngũ kiếm môn đã là rơi xuống thế yếu ai nói với ngươi ta tối nay tới nơi này là vì thủy n g u y ệ t kiếm cung giang linh cười một tiếng kia giang tuần sứ đêm khuya tới đây cần làm chuyện gì hạc trường không đẻ xuống trong lòng tính tỉnh mở miệng hỏi đến cùng hạc môn chủ muốn cái thuyết pháp muốn thuyết pháp hạc trường không lập tức có chút khí cười trong môn một vị trưởng lão bây giờ hóa thành dần dần thi thể lạnh băng nằm trên mặt đất hắn còn không có muốn thuyết pháp giang n i n h ngược lại là trước đòi hắn thuyết pháp giang tuần sứ muốn cái gì thuyết pháp ta cũng phải nghe một chút hạc trường không mở miệng lần nữa nói cùng lúc đó hắn đối người q u ầ n bên trong hai người vận dụng truyền âm nhập mật đi đem thái thượng trưởng lão mời đến liền nói ngũ kiếm môn đêm nay gặp nguy cơ sinh tử hai vị đệ tử nghe vậy âm thầm hướng phía sau lưng bóng ma thối lui hai người như thế khác thường động tác cũng đều bị đối phương nhìn thấy sau đó cách không liếc mắt nhìn nhau vợ môi khẽ nhúc ních giải là không có bất kỳ thanh âm gì chỉ có m ô i ngữ chợt hai người đồng thời gật đầu q u a y đầu không có vào kiến trúc bóng ma bên trong im ắng biến mất không thấy một bên khác giang ninh nghe được hạng trường không lời nói này không khỏi cười lạnh sau một khắc hắn đôi cách đó không xa đã sớm bị chu gừng tạ tiểu k i ự u bọn người bày ra tốt quan tài cách không ố vê anh nổ vang một tiếng hai cỗ quan tài trên nắp quan tài lập tức nổ t u n g bay tứ tung ra ngoài giang ninh nhìn hạng trường không liếc mắt lần nữa cách không đánh ra một trường vê a n hai c ố quan tài bốn b á c h tường nhất thời chia năm xẻ bảy gỗ vụn hướng phía bốn phương về ra đợi cho bụi mụ tản ra đám người cũng lập tức nhìn thấy trong quan mục hai c ố nam tử thi thể là t i ế u sư minh là tiêu sư đệ Già sao sư đệ là hà sư minh từng tiếng kinh hô đều tại thời khắc này vang lên giang tuần sứ ngươi đây là ý gì hạc trường không nhìn xem trong quan mục hai c ố thi thể sắc mặt âm trầm như nước trước mấy thời gian ngươi trong môn có nhân kiếp đạo trường còn có người ý đồ hành thích bản quan cho cái bàn giao đi giang linh t h ẳ n như nói thoại âm rơi xuống h ạ c trường không sầm mặt lại giang tuần sứ chớ có khinh người quá đáng t a khinh người quá đáng giang ninh thản nhiên nói tước pháp trường ấn đại hạ luật pháp chính là tội chết ám sát bản quan cũng là tội chết người nếu là bao che không giao ra liền cũng là cùng tội liên tục diện nói xong lời cuối cùng một câu giang ninh nhìn về phía h ạ c trường không ánh mắt ngưng tụ hai mắt bên trong lập tức thiêu đốt lửa cháy h ư ờ n g h ự c con ngư i giờ phút này cũng mang theo một tia màu bằng kim dị tượng trời sinh dị tượng hạt trường không nhìn thấy giang ninh song đồng biến hóa trong lòng đột nhiên chấn động trời sinh dị tượng khó trách hắn có thể tại nho nhỏ niên kỷ liền có thực lực như thế giờ k h ắ c này nhìn thấy giang ninh triển lộ hòa diễm h ạ c trường không trong lòng lập tức minh bạch minh bạch giang ninh vì sao có thể tại cái tuổi này lấy ra thành tựu như thế trời sinh dị tượng người thiên tư tất nhiên cái thế theo hắn biết hiện nay hoàng thất cơ thị tiên tổ chính là trời sinh trọng đồng có thánh nhân xưng hảo cũng có người đem cơ thị tiên tổ tôn xưng là nhân hoàng cũng chính là bởi vì có cơ thị tiên tổ tồn tại cơ thị mới có thể mở tích cương thổ lập quốc đại hạ ngoại trừ cơ thị tiên tổ vị này nhân vật có được dị tượng hắn còn biết rõ hiện nay vẫn còn tồn tại tại thế võ thánh cũng đồng dạng là trời sinh dị tượng người tôn này võ thánh cái chán sinh ra lướt mắt danh s ư n g võ đạo thiên nhãn một xa một gần hai cái này ví dụ đều nói ngày mai sinh thần dị người tất nhiên bất p h à m võ đạo thiên tư tất nhiên t u y ệ thế t giờ phút này nhìn xem giang ninh bốc lên ánh lửa hai mắt hạc trường không trong lòng càng cảm, cảm giác khó giải quyết vẹn vẹn chúng ta bên trong hai cỗ thi thể có thể chứng minh không là cái gì hạc trường không mở miệng lựa chọn kéo dài thời gian hắn biết rõ đêm nay sự tình không dễ dàng như vậy điện giang l i n h đêm khuya leo lên ngũ kiếm môn cổng b à sân mang theo đại quân mà đến phong tỏa nam bắc hai đạo hiển nhiên là làm xong bạn toàn chuẩn bị lại thêm giang l i n h giờ phút này nói lên bàn giao hắn cũng triệt để minh bạch giang l i n h tối nay thật không phải là vì thủy n g u y ệ t kiếm cung mà đến mà là có càng lớn nhu đồ sớm nhu đồ làm nhiều như vậy ăn bài há lại sẽ thiệt rồi trong lòng của hắn không có như thế ngây thơ nhưng giờ phút này hắn cũng nhất định phải kéo dài thời gian bởi vì thân là tông sư thái thượng trưởng lão còn chưa tới, tới. chỉ dựa vào bây giờ trên quảng trường lực lượng hắn không có năm chắc đối phó giang ninh đồng thời còn đối phó kia năm mươi cầm trong tay trục tinh nọ tinh m i n h mà lại phượng khiếu trần cùng hôn vệ binh cũng không phải kẻ vớ vẩn còn có vừa mới tạ tiểu cựu chỗ xuất thủ chỗ t r i ể n lộ thực lực hắn minh bạch đêm nay leo lên cổng và sân lực lượng dị thường hùng hậu hùng hậu đến hắn nhất định phải chờ đ ố i thái thượng trưởng l a o cùng hắn dư trưởng l a o đến mới có vạch mặt tư cách muốn chứng minh giang minh nói vậy liền thỏa mãn ngươi hắn cũng không n ộ i hắn biết do hạc trường không đang chờ cái gì đang chờ ngũ kiếm môn tông sư đến mà hắn đồng dạng cũng là đang chờ tại trước mắt bao người chém giết một vị mưu phản tông sư với hắn mà nói báo cáo đi lên cũng là một cái công lớn tối nay hết thể an bài đều bố trí thỏa đáng hắn cũng không n ộ i ngũ kiếm môn cánh cửa người toàn bộ hội tụ tại quảng trường chu vi hắn đợi chút nữa mới tốt dọn dẹp c h â n áp tan tắc về sau chạy tứ tán cá lọt lưới mới có thể càng ít nếu là đào tẩu ngũ kiếm môn đệ tử quá nhiều chỉ dựa vào phượng khiếu trần mang tới kia năm trăm tinh minh cũng làm không được chân chính phong tỏa chết ngũ kiếm môn các đầu yếu đạo sau đó hắn nhìn về phía tạ tiểu kiểu tiểu kiểu đem bọn hắn bên trong lệnh bài lấy tới vâng đại nhân tạ tiểu k i u đáp sau đó đem mang theo mà đến mấy khối lệnh bài giao cho giang l n h giang linh ném đi mấy khối đại biểu cho thân phận lệnh bài hướng phía hạng trường không bắn nhanh lúc này hắn trong tay còn giữ một khối lệnh bài vị yêu ngũ kiếm môn chân truyền đệ tử lệnh bài hạng trường không tiếp nhận lệnh bài s á t mặt tối sầm hắn trong tay lệnh bài không thể giả được đều là h ạ thật cái này lại có thể nói rõ cái gì hạng trường không tiếp tục chỉ h o a n thời gian t r ư ơ n g bảy mươi thông sư ra tay t r ư ơ n g bảy mươi thông sư ra tay ngũ kiếm môn cổng và sân giờ phút này lớn như vậy quảng trường sớm đã kín người hết chỗ trong tay giang linh đột nhiên xuất hiện một khối lệnh bài một mặt khắc lấy ngũ kiếm môn đánh dấu một mặt thì là khắc lấy r ồ n g bay phượng múa dương chữ đây là ngũ kiếm môn chân truyền đệ tử thân phận lệnh bài đi giang n i n h biểu hiện ra trong tay lệnh bài thản nhiên nói tại mông lung ánh trăng chiếu d ọ i xuống bằng vào người tập võ thị lực hơn người đều thấy được trong tay giang n i n h trên lệnh bài đồ án đánh dấu cùng cái kia dương chữ là dương chân truyền lệnh bài là dương sư m i n h thân phận lệnh bài nghe nói dương sư m i n h trước mấy ngày trở về bây giờ trong nhà dưỡng t ư ơ n g chẳng lẽ hắn thật đi cấp phát trưởng thấy cảnh này ngũ kiếm môn chúng đệ tử không khỏi xì xào bàn tán hát môn chủ ngươi còn có cái gì muốn nói giang l i n h mở miệng nói nghe vậy hạc trường không hít sâu một hơi giang tuần sứ có thể hay không cho tại hạ một bộ mặt không thể giang l i n h nhàn nhạt lắc đầu sau đó vừa tiếp tục nói là ngươi chủ động giao ra phạm nhân vẫn là chính ta động thủ đi bắt giang tuần sứ nhất định phải như thế run run bức người sao hạc trường không hỏi nghe ngươi ý tứ của những lời này ngươi làm u ố n vì ngươi trong môn đệ tử ra mặt giang l i n h nói cùng lúc đó hạc trường không hai lỗ hai t r ợ k h ẽ động nghe được nơi xa cái kia đạo âm thầm chuyển đến thanh âm trong lòng của hắn lập tức đại định có tông sư chỗ dựa lực lượng trong nháy mắt khác biệt cùng bình thường võ giả so sánh tam phẩm tông sư kia là một cái khác chiều không gian tồn tại giang tuần sứ thật muốn gây như thế cương xem ra hạc môn chủ là không muốn phối hợp giang linh thẳng như nói đúng lúc này nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo g i à n mua lại khí tức thanh â m hùng hậu người trẻ tuổi tìm chỗ khoan dung mà độ lượng thanh â m văng lên đám người lập tức quay đầu ánh mắt thuận thanh â m nơi phát ra nhìn lại chỉ gặp một vị áo bào trắng tóc bạc bóng người xuất hiện ở phía xa kiến trúc bên trên sau đó thân hình l ư i lên liền biến mất ở tại chỗ nóc nhà xuất hiện tại hơn mười t r ư ợ n g bên ngoài mặt khác một chỗ kiến trúc trên nóc nhà là thái thượng trưởng lão là thái thượng trưởng lão từ tiếng k i n h hô tại trống trải trên quảng trường vang lên ngũ kiếm môn đệ tử nhìn phía xa cái kia đạo tựa như quỷ mị đến gần thân ảnh ánh mắt cực nóng như lửa như kính thần linh ngũ kiếm môn vị này thái thượng trưởng lão tức là ngũ kiếm môn hóa thạch sống hắn thọ đã vượt qua một trăm năm nếu là đặt ở người bình thường bên trong loại này tuổi thọ là chân chính lao thọ tinh đặt ở ngũ kiếm môn bên trong loại này tuổi thọ cũng ngồi xem mấy đời người thay đổi bây giờ ngũ kiếm môn sở dĩ có như thế địa vị cũng là bởi vì vị này định h ả i thần châm hóa thạch sống vị này thái thượng trưởng lão vừa đến tất cả ngũ kiếm môn đệ tử trong lòng đều âm thầm lưới lòng một hơi vừa mới giang linh ra sân môn chủ h ạ n trường không biểu hiện cùng kia vận sức chờ phát động cung n ỏ đều để bọn hắn cảm nhận được không có gì sánh kịp áp lực thật giống như bị mây đen ngập đầu ép bọn hắn không t h ở n ổ i bây giờ tông môn hóa thạch sống thái thượng trưởng lão xuất hiện lập tức như rẽ mây nhìn thấy mặt trời xua tán đi trong lòng bọn họ vẻ lo lắng cùng lúc đó giang linh cũng nhìn về phía vị kia thân hình như quỷ b ị tới gần thái thượng trưởng lão chẳng lẽ ngũ kiếm môn vẫn thật là như thế một vị tuổi già máu suy tôn g sư trong lòng của hắn suy nghĩ h i lên trước đó một mực thu l i ê m rất nhiều trong đó chủ yếu một cái nhân tố cũng là chưa chân chính xác minh ngũ kiếm môn nội tình bên ngoài tình báo ngũ kiếm môn chỉ có như vậy một vị tuổi già tôn g sư nhưng hắn bản năng không cho rằng như thế một cái tôn g môn sẽ đem thực lực bản thân toàn bộ bại lộ không có chút nào giữ lại bạo lộ ra không có giữ lại bị đối địch tôn môn biết người biết ta một khi nổi lên đó chính là làm cho cả tôn môn đi hướng bạn tiếp bất phục hoàn cảnh vẹn vẹn từ điểm đó cân nhắc hắn liền không cho rằng chính mình cầm tới tình báo chính là ngũ kiếm môn toàn bộ đây cũng là hắn cẩn thận duyên cớ không đơn thuần là vì chém g i ế t t ô n g môn lập xuống đại công bởi vì hắn chính mình là như thế không phải bất đắc dĩ hắn sẽ không đem thực lực bản thân không giữ lại chút nào triệt để bại lộ triệt để bại lộ đây là một loại phi thường trí mạng hành vi ý niệm trong lòng nhẫn lên hắn ánh mắt ngưng lại nhìn về phía cái tia đạo nhanh c h ó n g tới gần bóng người da có gia quy quốc có quốc pháp giang linh t h ẳ n như nói ngữ khí bình tĩnh thanh em lại lực xuyên thấu cực mạnh trong khoảnh khắc liền truyền khắp xung quanh bốn phương t h ẳ hướng chuyển đến trong thai của mọi người người trẻ tuổi liền không thể cho ta vị này người già một bộ mặt sao vũ kiếm môn thái thượng trưởng lao tiếp tục tới gần thanh âm cách không truyền lại mà tới nghe vậy giang linh nhữ mày lao giả đừng cậy già lên mặt ngươi không có tư cách này đang khi nói chuyện giang linh khẽ n ú p ních trong n g á y mắt tại đám người khoảng cách bên trong bắt được một thân ảnh tới thật đúng lúc nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia hắn chợt cười một tiếng hắn đang lo làm sao để thế cục mất k h ô n g chế làm cho cả ngũ kiếm môn đều cuốn vào vòng xoáy bên trong không nghĩ tới vị kia tại hắn dưới tên gãy một cánh tay chân truyền đệ tử còn dám tới này tham gia náo nhiệt sau một khắc vê anh hắn bước ra một bước tại chỗ một tiếng sấm sét nổ vàng hơn mười t r ư i n g cự ly c h ợ t lóe lên khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt khóa chặt đám người về sau cái kia đạo tay cụ thân ảnh tiền bối cứu ta cảm nhận được giang linh khí cơ rơi ở trên người hắn vị kia dương chân truyền trong lòng s ợ hai và phần đối chỉ điểm qua hắn mấy lần thái thượng trưởng lão phát ra cầu tỉnh thanh âm hắn thân là ngũ kiếm môn chỉ có mấy vị chân truyền đệ tử mặc dù cùng vị kia tông môn hóa thạch sống thái thượng trưởng lão không có sư đồ c h i danh nhưng là hương hỏa c h i tỉnh không chỉ là hắn còn lại chân truyền đệ tử hoặc nhiều hoặc ít đều nhận vị kia hóa thạch sống nhiều lần chỉ điểm có thể nói bọn hắn cùng vị kia thái thượng trưởng lão quan hệ xa so với đệ tử tầm thường phải sâu nhập rất nhiều nhiều lần chỉ điểm đã có sư đồ c h i thực hương hỏa c h i tỉnh h ạ c trương không còn nhìn xem làm gì thân là muốn chủ người cứ như vậy ngồi nhìn trong môn đệ tử bị ngoại nhân khi n ụ thái thượng trưởng lão thấy mình hoàn toàn không kịp ngăn cản giang ninh động tác liền đối với còn tại xem trò vui hạt trưởng không quát Thanh âm một bang, tựa như như vang, âm lúc ô không i tại Thiên nhân cộng minh. Giang ninh niệm hiện đỉnh động trong nháy bốn phương vang lên. nhân cộng trong lòng hiện lên, động tác trên mắt tác tay lại c ý t thu nào thủ liễm. Nếu liễm. ó thể d ẫ này tới trường không xuất thủ, tâm mới hạc không chính hợp tâm ý của hắn. của Lúc n ý hạc trường không nghe được chu vi đồng thời vang lên thái thượng trưởng lao thanh âm nhìn xem giang n i n h thời khắc này động tác vẫn như cũ có chút chần chờ vừa mới giang n i n h chỗ t r i ể n lộ ý thế thái thượng trưởng lao không nhìn thấy nhưng là hắn thấy được ngay tại cái này ngắn ngủi chần chờ bên trong giang linh đã xông vào trong đám người tiến đám người t h ư n h ư hổ nhập còn dê ngăn cản tại trước người hắn ngũ kiếm môn đệ tử nhao n h a u bị thân thể của hắn đụng bay ra ngoài trong c h ư ớ c mắt nước gân tiếng s ư ơ n g nước tràn ngập tại chu vi thiên huyết vẩy xuống trời cao hạc trường không ngươi môn chủ này nếu là tùy ý bên ngoài người trong môn tiếp tục p h á c lối sau ngày hôm nay ngươi môn chủ chi vị cũng chấm dứt đại trưởng lão thanh em vang lên lần nữa nghe đến lời này hạc trường không biết rõ đây không phải là uy hiếm ngữ thân là môn chủ nếu là thật sự tùy ý giang n i n h đường hoàng tại cổng và sân bắt người hắn môn chủ này tối nay về sau sẽ không còn bất luận cái gì uy tin có thể nói tối nay về sau hắn đem không cách nào phục chúng không ai phục hắn bọn họ chủ chi vị tất nhiên là đến cùng nghĩ tới đây trong lòng của hắn q u ấ t ngang giang tuần sứ đ a tội thoại âm rơi xuống lúc ông một tiếng tiếng k i ế m reo trong nháy mắt tại sau lưng vang lên trường kiếm tiếng r u n g trong nháy mắt dẫn phát không khí rung động tại cái này cường đại kiếm thế trước mặt không khí như sóng nước bị đẩy ra cái này cũng dẫn đến không khí truyền lại thanh âm xa so với bình thường nhanh hơn nhiều bách bộ phi kiếm giờ khắc này chu vi vang lên trận trận kinh hô cùng lúc đó cảm nhận được như có gai ở sau lưng kiếm thế giang linh tình thế vẫn không có ngừng chậm cũng không có nói nhanh mà là tiếp tục phá tan đám người trước người ba bước cũng làm hai bước xông đến hốt hoảng chạy trốn tay cụt chân truyền đệ tử trước mặt một bên khác b á n tên phượng h i ế u trần nhìn thấy h ạ c trường không ra tay với giang linh đông nhiên ra lệnh ngươi dám ngay tại phượng h i ế u trần ra lệnh một sát na kia h ạ c trường không trong nháy mắt quay đầu sau đó hắn liền thấy loé ra lệnh thấu xương hàn q u a n i a lệnh thấu xương hàn quang nui tên thẳng đến hắn cùng chu vi đệ tử hạt trường không trong nháy mắt khỏe mắt trong hai mắt vằn b ệ n tiêm máu hoàn toàn không lo được g i a n linh b tay hắn cầm kiếm vỏ thân hình n m y lên liền xuất hiện tại bị mũi tên tỏa định đệ tử trước mặt kiếm trong tay vọt r o n g nháy mắt như máy say gió múa trong đám người giang l i n h không để ý tới sau lưng động tĩnh trong đám người đưa tay trộm một cái liền bắt được vị t i a chạy trốn tay cụt chân truyền đệ tử cùng lúc đó sau lưng phi kiếm cũng giết vào quanh người hắn trong vòng bát thước cương đại khí cơ khóa chặt để hắn cảm giác được rõ ràng sau lưng trôi này khí tức lăng lệ t r ư n g kiếm đại nhân xem chừng xa xa tạ tiểu cựu không tự chủ được mở miệm nhắc nhở ngay tại vô số tầm mắt nhìn chăm chú bên trong giang ninh quanh thân trong nháy mắt bao phủ một tầng nhạt nhạt kim quang mỏng như cánh ve kim quang cái này kim quang ở trong màn đêm dị thường rõ ràng cũng lộ ra dị thường thần thánh kim cương bất diệt thân đây là viên mãn cấp độ kim cương bất diệt thân trong đám người có kiến thức người trông thấy một màn này không khỏi mở miệng nói nhưng là bọn hắn không thấy được mỏng như cánh ve kim quang bây giờ đã không chỉ một tầng mà là ba tầng kim quang trồng chất lên nhau kim cương bất diệt thân viên mãn thôi động công pháp hộ thể liền sẽ triển lộ hộ thể kim quang là vì một tầng hoàn thành lần thứ nhất phá h ạ công pháp tăng lên thì là hai tầng chống chất lên nhau hộ thể kim quang mắt thường hoàn toàn không cách nào trông thấy mà hắn bây giờ đã hoàn thành hai lần phá hạng kim cương bất diệt thân thu được hai lần tăng lên cho nên bây giờ đã là ba tầng hộ thể kim quang được ra hộ thể cường độ viễn siêu viên mãn cấp độ thời điểm đây cũng là giang l i n h không dành để ý không sợ hạng trường không bách bộ phi kiếm sát chiêu nguyên nhân keng ngay tại phi kiếm đâm vào hộ thể kim quang trên giờ khác này trường kiếm không khỏi phát ra một tiếng gào thét thân kiếm không tự chủ đối lượn hấp thu tất cả động năng về sau vẫn không có phá vỡ giang ninh bên ngoài thân hộ thể kim quang sau đó liền bị bỗng nhiên b ắ n ra tất cả thấy cảnh này n g ũ kiếm môn đệ tử trong nháy mắt ra đầu nổ tung toàn thân run lên bọn hắn không nghĩ tới nhà mình môn chủ sát t r i ê u ra tay với giang linh mà ngay cả hộ thể kim quang đều không phá nổi trong chấp nhoáng này để bọn hắn trong lòng cảm xúc chuyển tiếp đột ngột một bên khác hạc trường không giờ phút này đã không tì vết chú ý sát t r i ê u của mình phải chăng có thể ngăn cản giang linh động thủ bắt người bởi vì theo phượng khiếu trần r a lệnh mũi tên liền phá không mà tới vì để tránh cho trong môn đệ tử bị mũi tên tàn sát hắn chỉ có thể đem kiếm trong tay vỏ múa thành giò xe ý đồ đem bắn nhanh mà đến mũi tên q u ấ bay nhưng khi vỏ kiếm hoành đến cái thứ nhất mũi tên thời điểm hắn động tác trong tay liền không khỏi trì trệ thân hình cũng lui về phía sau non nửa b ư ớ c mũi tên bên trong ẩn chứa lực đạo vượt ra khỏi dự tính của hắn cho dù lấy thực lực của hắn cũng làm không được hoàn toàn coi nhẹ tên nọ mang đến lực trúng kích sau đó không đến thời gian một hơi thở động tác của hắn liền bắt đầu lộn xộn về phần như mưa mũi tên hắn càng là làm không được toàn bộ ngăn lại sau lưng không ngừng vang lên từng đạo mũi tên xé mở huyết đục thanh âm cùng đệ tử trong miệm tiếng d i gì ôi hạt trường không đột nhiên vừa lui về phía sau túi đầu xem xét một cây m ũ i tên thật sâu đâm vào cái ông của h ắ n sau đó bị cơ bắp kẹp lại các ngươi còn thất thần làm gì còn không mo mo xuất thủ đem tới chơi chi để giết đã đã tìm đến dọc theo quảng trường thái thượng trưởng lão nhìn thấy quảng trường từng màn đột nhiên lên tiếng tuân thái thượng trưởng lão lệnh có một vị trưởng lão nghe vậy lập tức lựa chọn đứng ra phụ h ò a nói tuân thái thượng trưởng lão lệnh tuân thái thượng trưởng lão lệnh những người còn lại gặp đây cũng ngao ngao mở miệng lĩnh mệnh sau đó nhao nhao hướng phía p ư ợ n g khiếu trần bên này trùng sát mà tới bạn tên phượng khiếu trần nhìn xem phía trước một màn lạnh lùng phát tay tại tiểu đội thứ nhất một lần nữa lên dây c u n g thời điểm tiểu đội thứ hai một bước hướng về phía trước n g a o n g a o bóp tên nỏ cỏ súng siêu siêu siêu mũi tên phá k h ô n g sẽ rách không khí giờ phút này hạt trường không mới vừa vặn núi l ỏ n g một hơi liền thấy hơn hai mươi mũi tên lần nữa phá không m à t ớ i hắn b ô n g cảm giác tê cả ra đầu ra khỏi vỏ đúng lúc này phượng khiếu trần lần nữa ra lệnh trường thương trong tay hướng xuống đất dẫn một cái đông gạch đá vỡ bụng t ầ n muộn thanh em nổ vang thân binh của hắn cũng nhao nhao rút đao ra khỏi vỏ d é t lệnh đao quang lập tức c h ế t xạ tại c h u vi gạch đá bên trên một bên chu hưng tạ t i ể u cựu phượng cựu ca cũng ngao n h a o ra lệnh hộ tống mà đến thành viên ngao n h a o lộ ra binh khí tiêu nga mi giờ phút này cũng rút ra bội kiếm thân kiếm ra khỏi vỏ tựa như một vòng thu h ồ n g tại một bên khác giang ninh một tay cầm lấy gãy một cánh tay c h â n truyền đệ tử ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hướng phía hắn trùng sắt mà đến ngũ kiếm môn thái thượng trưởng lão ngũ kiếm môn tối nay muốn t r ô n vùi tại trên tay ngươi hồn vọng tiểu bối đêm nay ngươi đem kiến thức tông sư lựa giận ngũ kiếm môn thái thượng trưởng lão trận mắt tròn xoe thân hình so vừa mới còn nhanh hơn ba phần thẳng hướng giang n i n h giờ phút này giang n i n h không sợ h ã i chút nào đứng ở tại chỗ chờ đợi ngũ kiếm môn thái thượng trưởng l ã o tới gần m ẹ n m ẹ n một cái trước mắt thái thượng trưởng lão liền vượt ngang hơn mười t r ư ợ n giết g tới giang n i n h trước người hắn minh bạch đêm nay kẻ đầu tiêu là giang n i n h h ạ c h tâm nhân viên cũng là giang n i n h trên quảng trường từng cỗ c h ú n g tên n g ã xuống trong môn đệ tử thi thể hắn giờ phút này cũng hoàn toàn không để ý tới muốn giải quyết đêm nay khốn cục hắn biết rõ chỉ có cầm súng giang linh cầm súng giang linh ngũ kiếm môn khốn cục tự giải cho lão phu quý xuống đi vào giang linh trước người một t r ư ở n g hắn một t r ư ở n g rơi xuống thủ trưởng giống như bồ đoàn ngập đầu chìm xuống không biết sống chết giang linh nghe được vị này vũ kiếm môn thái thượng trưởng lao trong lời nói khiêu khích mở miệng lạnh lùng nói sau đó tay phải hắn nắm trưởng thành quyền hướng phía phía trước gia quyền oanh một cái năm mẫu quang huy trong nháy mắt từ hắn năm ngón tay bên trong tiêu tán tiêu tán da đỏ đen trắng h o à n g thanh năm mẫu quang huy mỗi cái ngón tay giờ phút này đều đối ứng một đạo quang huy năm loại nhan sắc tại lòng bàn tay n ộ i tụ lẫn nhau t u n g hợp nhưng lại phân biệt rõ ràng trong chốc lát vũ kiếm môn thái thượng trưởng lão đồng cảm giác tự thân giống như h á m sâu tại vũng bùn bên trong nhất cử nhất động đều hết sức v ừ n g hữu cảm nhận được như thế dị dạng hắn lập tức tê cả da đầu chương 71, đ ặ p phá môn đ ỉ n h vũ kiếm môn kết thúc chương 71, đ ặ p phá môn đ ỉ n h vũ kiếm môn kết thúc trăng sáng đông rơi bóng đêm n ồ n g hậu dày đặc vũ kiếm môn trên quảng trường giờ phút này đao kiếm binh khí giao kích â m thanh cùng tiếng la bên thai không dứt vũ kiếm môn thái thượng trưởng lão nhìn xem giang linh b ộ c phát năm mẩu quang huy cái này một quyền da đầu lập tức nổ tùng toàn thân rú lên hắn nhìn thấy không phải một cái nằm đấm mà là một vòng tre khuất bầu trời luân bàn hướng phía hắn rơi xuống mà hắn tự thân tại cái này luân bàn phía dưới bị chấn áp thân thể khó mà xê dịch như rơi v ũ n bùn phá trong lòng của hắn một tiếng hò hét tâm niệm xông phá đến từ quyền ý áp bách hắn hét lớn lên tiếng trợn mắt tròn xoe tóc bạc trắng l o ạ n p ũ hiển thị rõ đ i ê n cùng vươn đi ra thủ t r ư ờ n g năm ngón tay như gần một trường cứ thế mài nổ lớn một t ứ c đến cực hạn về sau liền đột nhiên thu hồi hóa thành năm ngón tay khép lại nằm đấm và anh quyền cùng quyền va chạm trong nháy mắt phát ra một tiếng oanh、minh. tại cứng đôi cứng sắt n à ngũ kiếm môn trưởng lão lập tức cảm nhận được một cỗ thần dị lực lượng xuyên qua toàn t h â n hắn thể nội khí huyết chân nguyên k ì n h l ự c các loại hữu hình hoặc lực lượng vô hình đều thuộc về tại yên lặng giống như bị lực lượng nào đó chấn áp sau đó bên ngông lực lượng thuận nắm đấm tuân hướng quanh người hắn lực lượng cường đại áp bách giới từng đạo huyết hoa lập tức từ cánh tay của hắn nổ tung hắn hai mắt cũng tựa hồ nhận lấy lực lượng đẻ ép không khỏi hướng ra phía ngoài đột xuất trong lòng một trận kinh hãi địa tái công sư vợ nhờ bên trong bí cảnh động thiên lưu lại tại thiên tài địa bảo bên trong linh tính vật chất hoàn thành h o á huyết thời biến loại này tôn g sư tăng lên lớn nhất chính là nhục thân cường độ cùng khí huyết cường độ thiên tài địa b ả o bên trong linh tính vật chất còn mang theo địa mạch nguyên khí đặc tính tại hoán huyết t h u ê biến quá trình bên trong địa mạch nguyên khí du nhập g n thể nội cực lớn tăng cường thể phách tới một mức độ nào đó địa tái tôn g sư ngang nhau cấp độ hoán huyết số lần là mạnh hơn so với thiên nhân tôn g sư nguyên nhân chính là như thế hắn vừa mới mặc dù cảm nhận được giang ninh quyền ý d o a người để hắn thân thể gần như không cách nào động đậy chỉ có thể lựa chọn cứng đối cứng tình huống hắn cũng không có bất luận cái gì sợ bởi vì hắn tin tưởng mình thể phách cường độ đủ để tại cứng đối cứng bên trong thắng qua giang ninh nhưng bây giờ hắn mới phát hiện chính mình sai không hợp thoái thưởng giang ninh thể phách mạnh giống như yêu thú thân thể cường đại đến không thể tưởng tượng nổi lực lượng mạnh mẽ càng là hơn xa với hắn lại thêm quyền ý c h â n áp phong cấm hắn thể nội lực lượng hắn lập tức hướng phía sau lưng bay ngược huyết hoa trên không trung băng khắp nơi thái thượng trưởng lão thái thượng trưởng lão thấy cảnh này ngũ kiếm môn đệ tử nhao nhao lên tiếng kinh hô giang ninh nhìn thoáng qua vị này thái thượng trưởng、lão. sau đó tay trái hóa trưởng một trưởng vỗ t ạ i tay c ụ t chân truyền đệ tử trên thân quyền ý nhập thể trong nháy mắt chân áp phong tỏa b ị kia tay c ụ t chân truyền đệ tử thể nội hết thể lực lượng lại là thân hình k h á c động trong nháy mắt xuất hiện tại giữa không trung tiếp tục bay ngược ngũ kiếm môn thái thượng trưởng lao trước người theo hắn đưa tay trộm một cái chưa đánh v ỡ hắn quyền ý thái thượng trưởng lão lập tức không có chút nào ngăn cản đã rơi vào hắn trong tay các người thái thượng trưởng lão đã cúi đầu còn không đầu hàng giang linh đứng lơ lửng t r ư ớ không lúc này hét lớn tiếng như lôi đình thoáng chốc tại xung quanh bốn phương tám hướng vang lên đám người nghe được tựa như ở bên t a i nổ vang l trong lòng lập tức r u n lên không có khả năng hạc trường không nhìn xem đứng lơ lửng trên không trên không trung gian g n i n h nhìn xem tựa như chó chết bị giang n i n h khóa cổ thái thượng trưởng lão đầu hắn ra lập tức r u n lên t cùng lúc đó phượng hiếu trần nhìn xem như thần ma đứng ở giữa không trung gian g n i n h nhất thời hít sâu m ộ t hơi đứng lơ lửng trên không thiên nhân t ông sư chi tiêu chí hắn ánh mắt lại rơi vào giang n i n h trong tay bắt được ngũ kiếm môn thái thượng trưởng lão trong lòng lập tức lần nữa thất kinh vẹn vẹn vừa đối mặt ngũ kiếm môn thái thượng trưởng lão định hải thần trăm tồn tại để ngũ kiếm môn hưng thịnh mấy chục năm nhân vận bây giờ lại giống như như chó chết bị giang linh quá cổ đội chỗ mà x ử trong lòng của hắn cũng không khỏi cảm thấy mấy phần bị thương vực này nhân vật tại đông lăng quận chính là bá chủ tồn tại tại tối nay trước đó cho dù là hắn nhìn thấy ngũ kiếm môn vị này thái thượng trưởng lão cũng cần cho đầy đủ t ô n k í n h mà lại đừng nói là hắn đội thành vị tiên tay cầm một danh o binh mã nghiêm đội ý cũng sẽ không đối như thế một vị nhân vật có bất kính thái độ một vị uy tín lâu năm tôn g sư để ngũ kiếm môn hưng ơ thịnh nhiều năm như vậy tôn sư hắn nội tình cùng kinh nghiệm chiến đấu đều không thể coi thường được nếu là vung tay vung chân triệt để liệu mạng bây giờ không có phương nào thực lực có thể tiếp nhận lên loại này nhân vật ôm tử trí tạo thành phá hư tông sư cường giả không chỉ là lực phá hoại kinh người càng là sinh mệnh lực cực mạnh ngang nhau cấp độ võ giả cũng khó có thể ngăn cản hắn ôm tử trí mang đến phá hư bây giờ loại này thế nhân đều biết biểu hiện tựa hồ trên tay giang ninh mất hiệu lực còn dám có người phản kháng ngay tại chỗ giết chết giang ninh ánh mắt như lửa đảo qua toàn trường bước lên hỏa diễm hai con người tại thời khắc này bởi vì hắn trong tay mắt người càng là tăng thêm mấy phần vì thế giờ khác này toàn trường đều im lặng không ít người ngũ kiếm môn đệ tử nhìn xem trong tay giang linh bắt người trong lòng đông cảm giác bất an sợ hãi người đến tột cùng là ai giờ phút này vị tiêu thái thượng trưởng lão mở miệng hắn rơi vào trong tay giang linh về sau một mực thẳng ý đồ điều động quanh thân chi lực tránh thoát giang linh cầm nã lại phát hiện lần lượt điều động đều lặn như là đã chìm đ á y biển liên liên cơ bản nhất lực đạo điều động đều khó mà làm được hắn giờ phút này cũng biết rõ là giang linh vừa mới chỗi triển lộ quyền ý mang đến hiệu quả phong trấn hắn thể nội lực lượng liền liền lực lượng loại này cơ sở nhất lực lượng đều bị phong trấn thậm chí hắn cảm nhận được thân thể của mình cơ năng cũng bị áp chế không ít trái tim nhảy nhót tần suất xa so với trước đó chậm hơn nhiều huyết dịch lưu sâu quanh thân tốc độ cũng chậm rất nhiều loại thủ đoạn này cũng làm hắn trong lòng h ã i nhiên ta là ai giang ninh hỏi lại một tiếng sau đó nói đông lăng quận lục phẩm tuần sứ giang ninh đông lăng quận tuần sứ ngũ kiếm môn thái thượng trưởng lão đang chát cười một tiếng sau đó nói tuần sứ đại nhân có thể dơ cao đánh khẽ cho ngũ kiếm môn đệ tử một đầu sinh lộ sao giang ninh nhìn xem hắn cũng không trả lời mà là phản hỏi ngũ kiếm môn liền không có cái khác nội tình sao l i ê n n g ư ơ ễ n như thế một vị tuổi già máu suy tông sư nghe được giang ninh trong giọng nói ý tứ thái thượng trưởng lão lập tức đắng c h ắ t cười một tiếng một cái tông môn có thể có được một vị tông sư đã là thiên đại tạo hóa lão phu có thể thành t i ể u tông sư cũng là lúc gặp cùng tạo hóa an bài nếu là một lần nữa lão phu cũng không có n ắ m chắc có thể đi đến bây giờ một bước này nghe được ngũ kiếm môn thái thượng trưởng lão trong miệng không giống làm bộ ngữ ký lại thần thức phạm vi bao phủ bên trong cũng không có thấy bất kỳ khác thường gì trong lòng của hắn lập tức đại khái tin lần này thuyết pháp đồng thời trong lòng sinh ra một chút nghi hoặc đoạn thời gian trước hắn nhưng là tận mắt nhìn đến một vị không rõ lai lịch tông sư tập kích triệu ngọc long hắn lúc ấy đi theo ra khỏi thành cũng cùng vị kia tông sư từng có giao thủ mà vị kia tông sư chính thức bên ngoài tình báo không có bất luận cái gì tới tương quan ghi chép cái này đủ để chứng minh đông lăng quận tam phẩm phía trên cường giả không chỉ là bên ngoài lưu truyền những cái kia cũng không có đơn giản như vậy đây cũng là lúc trước hắn chậm chạp không có xuất thủ nguyên nhân không đem ngũ kiếm ô n cường giả một mẹ ngọt đem ăn ngủ không yên một vị tông sư cường giả nút trong bóng tối không có phương nào thế lực sẽ không cảm thấy đau đầu chương 72, m ộ t đ a o c h ạ m tông sư hết thể đều kết thúc chương 72, m ộ t đ a o c h ạ m tông sư hết thể đều kết thúc bóng đêm bao phủ núi rừng bên trong từng nắm từng nắm huyết hoa nở rộ chính là từng vị chạy tán loạn ngũ kiếm môn đệ tử bị thương ngã xuống đất hành động lực nhận hạn chế mười mấy hô hấp sau giang linh đình chỉ xuất thủ lập tức lắc đầu nhân số quá nhiều lực lượng một người s á c thực khó mà làm được một mẻ n gọn trong lòng của hắn thở dài dù cho có hắn xuất thủ vẫn như c ũ có không ít ngũ kiếm môn đệ tử trốn ra công kích của hắn phạm vi bên trong nhất là những cái kia rời giường đến đây nhìn động tĩnh ngũ kiếm môn đệ tử càng l à tùy tiện liền có thể chạy ra sân môn còn lại hắn cũng chỉ có thể nhìn xem phương phượng khiếu trần mang theo binh mã phong tỏa con đường hiệu quả sau đó hắn ánh mắt một lần nữa rơi vào trên quảng trường chỉ gặp không ít ngũ kiếm môn đệ tử cũng không lựa chọn chạy tư tán mà là tự phát cùng hắn mang người chiến đấu cho dù thỉnh thoảng có người ở giữa bị thương vẫn như cũ anh dũng phản kháng cái này ngắn ngủi trong, phiên khắc, hắn mang đến người trong tay liền có người ngã xuống đất đấm máu sống chết không rõ thật đúng là làm cho người kính nghệ giang ninh trong lòng t h ầ m than đến giờ k h ắ c này hắn cũng không còn xuất thủ mà là đứng lơ lửng trên không lẳng lặng nhìn phía dưới đạo tĩnh làm đỉnh đầu cấp trên hắn cũng giúp đủ nhiều bọn hắn đi đến con đường này tương lai chém giết liền sẽ không ít sau này hắn cũng không có khả năng lúc nào cũng tại những người này bên người vì đó hộ tống l ư ợ c trận người cuối cùng có thể dựa vào vẫn là chỉ có chính mình những người này sớm muộn muốn làm đến một mình đảm đương một phía không thông qua cảnh tượng hoành tráng tích lũy đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu làm sao có thể làm được một mình đảm đương một phía những người này nhưng không có hắn lần này kỳ ngộ lẳng lặng nhìn phía dưới hai mắt như lửa tại ánh lửa bao phủ trong tầm mắt hắn có thể thấy rõ ràng phía dưới đám người mỗi một lần giao thủ quy tích có thể một sợi khí huyết biến hóa có thể nhìn thấy kinh lực lưu chuyển có thể nhìn thấy nội tức quần quận trên quảng trường chủ động lưu lại đoạn hậu ngũ kiếm môn đệ tử tại bị giang linh nhìn chăm chú xuất thủ càng là không liều chỗ trống bọn hắn trong lòng biết kết quả của mình lại không nắm chặt cơ hội liều mạng vậy sẽ không có cơ hội ai đột nhiên giang linh trong lòng thâm than một đạo kình phong phá vỡ keng trong nháy mắt để loạn chiến bên trong một sợi hàn quang bị lệch một vị người mặc tạo màu đỏ q u a n phục nam tử sờ soạn chính một cái cổ cảm nhận được làn da bị cắt mở đau đớn cảm nhận được chỉ trên bụng nhiễm vết máu ẩm ý đông cảm giác tiếp sau quãng đời còn lại vừa mới kia không cách nào tránh né một đau hắn cho là mình sinh mệnh liền muốn kết thúc ở chỗ này không nghĩ tới lại có người xuất thủ t r ợ hắn nhặt về một cái mạng là đại nhân sao trong lòng của hắn suy nghĩ h i lên không dám có quá nhiều phân tâm tiếp tục nhắc lên mười hai vạn phần tinh thần dết vào loạn cục bên trong giang linh lựa chọn âm thầm tương trợ về sau liền không còn quá nhiều do dự hôn loạn chiến cuộc rơi vào trong mắt của hắn khi thì có lực gió phá không hóa giải một vị nào đó thủ hạ tình thế nguy hiểm tại hắn âm thầm tương trợ h ạ không đến chung trả thời gian toàn bộ trên quảng trường loạn chiến đã kết thúc lưu lại đoạn hậu ngũ kiếm môn đồ cơ hồ đều là lựa chọn chí tử chỉ có số ít mấy cái bị bắt theo chiến cuộc hết thể đều kết thúc toàn bộ quảng trường cũng khôi phục nhanh chóng bình tĩnh một bên chu g ư n g tạ tiểu c ử u cùng phượng c ử u ca ba người đơn giản trò chuyện một hai tạ tiểu cựu cùng p ư ợ n g cựu ca liền dẫn người hướng phía ngũ kiếm môn khu kiến trúc bên trong xâm nhập đại nhân chu hư h n g đi vào giang ninh phía dưới giang l i n h nghe vậy rơi xuống thương vong như thế nào giang l i n h hỏi ba người bỏ mình chín người trọng thương còn lại đều là sâu cạn không đồng nhất vết thương nhẹ chu d ư ơ n g chắp tay nói lúc này hắn áo bảo đồng dạng đuống máu giang l i n h gật gật đầu ngươi dẫn người xuống núi bắc đạo trợ giúp vâng đại nhân chu d ư ơ n g ứng tiếng nói sau đó chào hỏi những người còn lại hướng phía dưới núi nhanh chóng khởi hành trên quảng trường một bên phượng h i ế u trần lưu để một chút bị thương người quét dọn chiến trường sau đó để phó tướng dẫn người chia ra nhiều đường n ũ kiếm môn dựa vào núi mạ cư rất dễ ẩn tàng hắn cũng dẫn người bắt đầu thảm thức quét sạch ngũ kiếm môn trụ sở trong n g á y mắt toàn bộ trên quảng trường chỉ để lại hơn mười vị bị thương sĩ binh tại dọn sạch chiến trường đem thi thể phân loại nhất là thi thể của chiến hữu cùng thương binh n h a u n h a u để ở một bên sạch sẽ trên bình đài nhìn thấy trước mắt tình cảnh như thế giang linh cũng nhắm hai mắt toàn lực thôi phát thần thức trong chốc lát thần thức liền bao phủ toàn bộ ngũ kiếm môn sở thuộc đỉnh núi bao trùm mỗi một chỗ nơi h h ỏ đánh vô luận là trên trời vẫn là dưới mặt đất đều rơi vào trong óc hắn hắn thấy được mỗi người vị trí vị trí thấy được từng đội từng đội nhân mã thảm thức tuân hướng các nơi ven đường khi thì phát sinh kịch liệt chiến đấu hắn cũng nhìn thấy tạ tiểu cựu dẫn đội thẳng đến ngũ kiếm môn bảo khố phương hướng mà đi hắn ánh mắt cũng theo đó rơi vào bảo khố phương hướng chỉ gặp bảo khố cửa chính vẫn như c ũ đóng chặt mà trước cửa đã mất hạ điểm điểm tích tích tiên huyết cách đó không xa có mấy cỗ đã mất đi khí tức thi thể rất hiển nhiên tại vừa mới h g ô n loạn thời khắc ngũ kiếm môn cửa bảo khố miệng phát sinh một trận chiến đấu giang linh ánh mắt lập tức rơi vào nơi cửa tóc trắng trên người láo giả quả nhiên một cái hưng thịnh gần trăm năm tôm môn bao nhiêu sẽ có chút nội tình giang linh tâm niệt lên chú ý tới ngũ kiếm môn cửa bảo khố miệng lão giả hắn liền biết rõ đây không phải là tạ tiểu cựu bọn người có khả năng ứng đối tồn tại、Chật. hắn nắm lấy trong tay ngũ kiếm môn thái thượng trưởng lão lăng không mà đi trong khoảnh khắc hắn trước hết tạ tiểu cựu một bước c h ậ m rãi rơi vào ngũ kiếm môn bảo khố cầm b ả o theo giang ninh xuất hiện vừa mới còn thần thái ung dung lão giả lập tức đứng dậy trinh lão quỷ ngươi vậy mà đưa tại một vị người trẻ tuổi trong tay cửa ra vào lão giả thần thái ngưng trọng tông sư giang ninh hỏi thiên nhân tông sư cửa ra vào lão giả hỏi giang ninh gật, gật đầu kia lão giả cũng gật gật đầu thật sự là một đời người mới thay người cũ a cửa ra vào lão giả nhìn xem giang linh ngữ khí cảm thái quả nhiên ngũ kiếm môn vẫn còn có chút nội tình giang linh mở miệng nói ta không phải ngũ kiếm m ô n người lão giả lập tức vượt lên t r ư ớ c mở miệng ngươi không phải ngũ kiếm môn giang linh hỏi bởi vì cùng trình lão quỷ có không tệ giao tình ta đã có tuổi bên ngoài cũng không có hưng hỏa vì vậy tại ngũ kiếm môn dưỡng lão thoại âm rơi xuống lão giả vội vàng nhường ra thông hướng ngũ kiếm môn bảo khố con đường ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao giang linh hỏi ngươi hỏi một chút trình lão quỷ liền biết rõ ra tuổi trẻ thời kỳ quát tháo bên ngoài người xưng hoàng hà lão quỷ kia lão giả vội vàng giải thích nghe vậy giang linh ánh mắt rơi vào trong tay l i ê n tĩnh không nói ngũ kiếm môn thái thượng trưởng lao trên thân giang tuần sứ hắn xác thực không có lửa ngươi hắn không phải ngũ kiếm môn người ngũ kiếm môn trừ lao phu bên ngoài cũng không có thể có vị thứ hai tông sư mỗi vị tông sư xuất hiện đã từng đều là quát tháo phong vân nhân vật thanh danh tại ngoại tất có nó trưởng thành u y tích sao có thể chống rông xuất hiện ngũ kiếm môn thái thượng trưởng lão mở miệng nghe nói như thế giang linh k ẽ vứt cả xem như công nhận lần này thuyết pháp bởi vì lời nói này xác thực có đạo lý bất kỳ một cái nào tông sư đều là từ nhập cựu phẩm lại một bước một cái dấu chân cuối cùng bước vào tam phẩm tông sư hàng ngũ một đường trưởng thành cuối cùng có thể thành i ể u tông sư tồn tại như thế nào lại không có tiếng t â m gì không có để lại bất luận cái gì trưởng thành quy tích c hai ngày sau thùy nguyện kiếm cung nguyên năng một trăm linh một nghìn ba trăm ba mươi ba chín nghìn xem bảng giang ninh giữa lông mạnh lộ ra một vòng vui mừng nguyên năng điểm số lần đầu đột phá mười vạn đại quan mà cái này vẹn vẹn chỉ là tiêu hóa từ ngũ kiếm môn cấp đoạt bộ phận tài nguyên rất nhiều đồ vật cũng còn chưa kịp xử lý hắn bây giờ chỗ tiêu hóa tài nguyên vẹn vẹn chỉ là ngũ kiếm môn nhiều năm qua tích lũy nội t ì n h một bộ phận nếu là toàn bộ tiêu hóa hết đ ổ i thành cung cấp hắn hấp thu thiên tài địa bạo hắn nguyên năng điểm số còn có thể vượt qua một cái bậc thang đi vào cao hơn điểm số tạm thời cũng đủ rồi giang ninh thì thảo trận đứng dậy sau đó đẩy cửa phòng ra chỉ gặp phía trên cung điện bầu trời tại lúc này hiện ra nhật nguyệt đồng thiên dị tượng tại minh nguyệt còn chưa triệt để chìm xuống thời điểm mới lên nắng ấm đã dâng lên màu vàng kim ánh nắng tại thời khắc này thoáng chốc chiếu xuống trên người hắn hắn ánh mắt thu hồi nhìn về phía xa xa đại điện kia là t h ờ phụng pho tượng nữ thần phương hướng vương thanh đ à n còn chưa tới cũng không biết rõ đến đâu rồi từ khi biết được pho tượng nữ thần bên trong lần chứa chuyển thừa cơ duyên về sau hắn liền trước tiên thông chi vương thanh đ à n bây giờ cũng đã đi qua đã mấy ngày hắn vẫn không có nhìn thấy vương thanh đ à n thân ảnh、hắn、âm thầm lắc đầu đi đến trên đất chống bắt đầu vận chuyển khí huyết rèn luyện quanh thân m à ra sau lưng Phòng ngoài mả q trí trí, đi đi sau đó nhìn xem phía trước mở rộng cửa phòng trong nội tâm nàng một trận bất đắc dĩ ai có thể nghĩ tới chính mình vị này thủy nguyện kiếm cung chủ nhân sẽ bị đuổi ra gian phòng của mình chỉ có thể lâm thời ngủ ở phía ngoài khách phòng mà thuộc về mình tầm cung cũng là bao năm qua đến kiếm cung cung chủ tầm cung bây giờ lại bị giang n i n h chiếm lấy tu hú chiếm tổ chín khách dẫn đến lớn như vậy cung điện chỉ có giang n i n h như thế một người sống một mình n ộ i an dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm một làm đạo này nhắc nhở hiện lên lúc giang n i n h đỉnh chỉ động tác trong tay ánh mắt cũng theo đó thu hồi sớm như vậy tới t ì m ta không biết có chuyện gì là đại nhân đưa tới s í c h viêm huyết tinh tiêu nga mi mở miệng cũng từ trong ngực lấy ra một cái túi tiền hồng quang lập tức xuyên thấu qua trong bao vài khe hở nở rộ kia là x í c v i m h u t i n h tự nhiên trạm thái giới tán phát hồng q a n g làm khoáng thạch một loại xích viêm huyết tinh tại bình thường tình huống dưới cực kỳ vững chắc bao nhiêu k h ỏ a giang linh hỏi thuận tay tiếp nhận tổng cộng mười k h ỏ a tiêu nga mi mở miệng mười k h ỏ a vậy coi như ngươi lần nữa thanh toán một bút một ngàn kim s ố sách còn lại còn có tám sáu trăm lượng hoàng kim đúng không giang linh nói nghe được cái số này tiêu nga mi lập tức cảm thấy có chút nạt g thở cùng bất lực cảm giác thủy n g u y ệ t kiếm cung đối giang linh tiền nợ cũng càng ngày càng nhiều nhưng nàng cũng biết rõ loại này nỗ lực mượi phần đạt giá bởi vì bây giờ thủy nguyện kiếm cung tại thôn tính ngũ kiếm môn cơ nghiệp n u ố t vào h a i p h ầ n mới cần đưa thoáng i i qua tiêu phần t n l o nga mi ứng tiếng nói quay người ly khai chính nguyên bản thuộc về tập cung nhìn thoáng qua tiêu nga mi bóng lưng rời đi giang linh ánh mắt rơi vào trong tay chứa xích viêm huyết tinh túi bên trên trải qua lần trước hắn thí nghiệm xích viêm huyết tinh đối với hắn mà nói hiệu quả phi thường không tệ đối với nguyên năng điểm số tăng lên cũng đạt tới đúng quy đúng cụ cấp bậc lại tính thực dụng cũng mạnh luyện hóa xích viêm huyết tinh có thể lớn mạnh hắn khí huyết bổ khuyết hắn hoán huyết lúc tiêu hao hai loại hiệu quả vô luận là loại kia đều đối với hắn có cực mạnh tính thực dụng khí huyết lớn mạnh chính là tăng cường võ đạo nội t ì n h đối với võ đạo chi lộ các mặt sẽ có trợ giúp hoán huyết sẽ thoải mái hơn càng kim cương bất d i ệ t thân điểm kinh nghiệm hiệu suất cũng sẽ có thể tăng trưởng lại xích viêm huyết tinh chính là khoáng thạch một loại hiện nay hàng tồn không ít chỉ cần có tiền rất dễ dàng mua được không giống còn lại thiên tài địa bảo dù cho có tiền cũng không nhất định có thể mua được đây cũng là hắn để tiêu nga mi đem lên cống tiền hai đội thành xích viêm huyết tinh nguyên nhân sau đó hắn đơn giản kiểm lại một cái mười khỏa xích viêm huyết tinh một viên không nhiều một viên không thiếu hắn hài lòng đem nó bỏ vào trong túi kỹ nghệ kim cương bất diệt t h ầ n hai lần phá hạn một tám n g h ì sáu chín chín ba mươi nghìn đ ặ t tính long tượng chi lực vô lậu chi thể sau đó đảo qua bảng l ê n mắt tiếp tục luyện công vương thanh đàn không đến trước đó hắn sẽ không ly khai thủy n g u y ệ t kim cung dù sao pho tượng nữ thần bên trong ẩ n chứa cơ duyên k i a cơ duyên hắn đã không thể lấy được cũng chỉ có thể đ ế m thử cho thích hợp nhất người thân cận nhất mà pho tượng nữ t h ầ n chỗ cũng là tại cung chủ tầm cung điện đường bên trong nguyên nhân chính là như thế hắn mới đem tiêu nga mi đổi đi chính mình ở lại buổi chiều vương tiểu thư m ờ i một vị nữ đệ tử tại phía trước dẫn đường vương thanh đàn thì một đường đánh giá chung quanh thủy n g u y ệ t kiếm c u n g bố cục cùng cảnh sát một lát sau vương tiểu thư phía trước chính là giang tuần sứ tạm cư trụ sở vị yên nữ đệ tử đi vào kỳ trước cung chủ tầm cung trước mặt mở miệng nói vương thanh đàn ngẩng đầu đảo qua phía trước nước mắt hoa lệ váy dài tắm rửa tại sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời lóe ra t r ó i mắt q u a n huy tựa như một cái tắm rửa hỏa diễn v ư ơ n g hoàng đây là nhà ngươi c u n g chủ tầm cung a sắc mặt nàng bình tĩnh nói bốn là tia nữ đệ tử quá i dị tiếp tục nói nhưng là trước hai ngày giang tuần sứ đem nhà ta c u n g chủ đổi u ra chỉ một mình hắn ở nhà ngươi c u n g chủ bị đổi u ra ngoài vương thanh đ à n trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc phải tia nữ đệ tử gật đầu nói hắn không cùng ngươi nhà công chủ cùng một chỗ ngủ sao vương thanh đản trên mặt lộ ra n i ề n g m nghe được câu này tia nữ đệ tử l i ế c trộ vương thanh đản liếp mắt sau đó lắc đầu vương tiểu thư việc này tại hạ cũng không dám thảo luận được chưa vương thanh đàn gật đầu tiếp tục nói ngươi liền lưu tại nơi này đi ta tiến vào trong nội viện giang linh người mặc áo mỏng mồ hôi sớm đã ăn mòn áo mỏng kề sắt ở trên người mồ hôi nhỏ xuống tại mặt đất rất nhanh bị nhiệt độ cao s ấ y khô tại hắn phía trước một vị người mặc hoa lệ váy dài nữ tử cao v ú t mà đứng l ặ n g lặng xem xét giang linh luyện công bộ d á n g một l ặ t g a n g i n h l u n g bộ g i á n t lặng xem xét g a n g linh luyện n g h ệ kim cương bất diệt thân hai lần phá hạn một chín ba bảy i tám ba mươi nghìn đặc tính long tượng chi lực vô lậu chi thể giang linh ngừng trong tay động tác cầm lau lau vương thanh đàn lấy xuất thủ khăn giang linh thế nào nhìn xem giang linh trên mặt im lặng t h ầ n sắc vương thanh đàn nói ta bộ dáng này ngươi cái này tiểu tiểu khăn tay hữu dụng không giang linh vẫy bấy đầu ngưng tụ tại lọn tóc nhọn mồ hôi bày ra có mấy giọt rơi vào vương thanh đàn trên bãi giải d ừ n g a vương thanh đàn lơ đã quyết hạ miệng sau đó cầm trong tay khăn tay cho giang linh mồ hôi trên mặt lau c h ợ t khoe miệng nàng lộ ra mỉm cười tiểu dung nghe nói nam nhân rất ăn nữ nhân một bộ này thật sao giang linh túi đầu nhìn xem vương thanh đàn tư thái gần cự ly dưới hắn có thể nhìn thấy vương thanh đàn khỏe miệng tinh tế l ô n g tơ phải hắn gật gật đầu ta cảm giác nam nhân loại sinh vật này nhu cầu thật ít một nữ nhân bất quá là có thể đối tốt với bọn họ là được vương thanh đàn chậm rãi mà nói cũng không hoàn toàn là giang ninh cười cười ta cảm giác ngươi là vương thanh đàn nhìn xem giang ninh nói chương bảy mươi kim cương bất diệt thân phá hạ chương bảy mươi kim cương bất diệt thân phá hạ trong nháy mắt chính là một tuần đi qua những ngày gần đây tại pho tượng nữ thần dưới tạ tiệu cựu tới qua phượng cựu ca tới qua lục y để tới qua cuối cùng tiêu nga mi cũng đã tới đều là chưa thể nhập n g u y ệ n c u n g thần nữ p h á p nhãn đối với loại này tình h u ố n g d ư ớ i giang ninh trong lòng cũng không thể thế nhưng sáng sớm một vị người mặc màu xanh váy d à i thiếu nữ leo lên ánh nguyệt hồ trung tâm hòn đảo căn cứ tin tức lưu truyền bây giờ v ị tia giang tuần sứ nên chính là ở đây thiếu nữ mở miệng đưa tay vô vô ngực cảm nhận được thư tín bất còn trong lòng lập tức c an tâm một lát sau người đến dừng bước ánh nguyệt hồ trung tâm hòn đảo tuần tra tiểu đội phát hiện nữ tử này chư bị nô tỷ thụ giang tuần sứ cố nhân nhờ bà tới đây cầu kiến giang tuần sứ trông thấy tuần tra tiểu đội nữ tử này lập tức cho thấy ý đổ đến cùng thân phận cố nhân cầu kiến giang đại nhân mấy người trong miệng thì thảo cùng nhìn nhau lập tức cầm đầu đội trưởng nói vậy ngươi đi theo t a ta mang ngươi tới nhưng không bảo đảm giang tuần sứ sẽ hay không gặp ngươi đa tạ vị cô nương này màu xanh váy giải thiếu nữ hành lễ nói t ạ n một lát sau nguyên tiêu nga mi bên ngoài tập cung giờ phút này cửa ra vào tuy không một người c h ấ n giữ nhưng những ngày này không có một cái thủy nguyện kiếm cung đệ tử tự tiện xông vào nơi đây các nàng đều biết rõ nơi này ở chính là ai kia là để hưng ơ thịnh trăm năm ngũ kiếm môn d i ệ t môn đoạn tuyệt truyền thừa nhân vật vị cô nương này mời ở đây chờ một lát ta đi vào trước báo cáo kia đội tuần tra đội trưởng mở miệng báo cáo thời điểm còn xin cáo chi vị kia giang tuần sứ cố nhân họ lâm mang tới tin tức là thiền cương dương cùng địa sát âm tin tức kia người mặc màu xanh váy d à i nữ tử mở miệng nói minh m ạ c h đội tuần tra đội trưởng gật đầu đáp sau đó n à n g liền một người hướng phía cung điện c h ỗ sâu đi đến một lát phút sau đội tuần tra đội trưởng xuất hiện lần nữa tại màu xanh váy g i i nữ tử trước mặt cô nương xin mời đi theo ta giang tuần sứ đáp ứng gặp n g ư ờ i một bên khác thiên cương dương địa sát â m giang n i n h trong miệng thì thảo trong mắt lộ ra một vòng vẻ suy tư cái này hai loại đồ vật chính là một trăm linh tám thiên cương địa sát đoán cốt pháp cần thiết kỳ chân cũng là để đoán cốt pháp môn triệt để viên mãn rèn đúc thần cốt mấu chốt hai loại vật liệu bằng vào một trăm linh tám thiên cương địa sát đoán cốt pháp cường đại chỉ cần thu hoạch được thiên cương dương cùng địa sát â m hắn xương cốt cường độ sẽ tiến một b ư ớ c thuế biến cái này cũng sẽ để cho hắn lục thân tiến một mức mạnh lên vô luận là đối với thực lực tăng trưởng vẫn là h o á huyết đều có trợ giúp rất lớn họ lâm c ủ nhân vậy liền hẳn là lâm thanh y hề đi trong đầu hắn suy nghĩ hề lên sau đó đơn giản dùng nước sạch rửa sạch một cái trên người vết mồ hôi sau đó thay đổi một thân sạch sẽ gọn gàng quần áo một lát sau vừa mới đến đây thông chuẩn bị kia đội tuần tra đội trưởng liền mang theo một vị tư sắc phổ thông nữ tử áo xanh xuất hiện tại giang linh trước mặt gặp qua giang t u â n sứ nữ tử áo xanh nhìn thấy giang linh nhẹ nhàng hành lễ nói ngươi trong miệng họ lâm bạn cũ thế nhưng là lâm thanh y hề giang linh hỏi chính là lâm lâu chủ nữ tử kia gật đầu sau đó từ trong ngực rút ra hai phong thư tiếp tục nói giang đại nhân nơi này hai phong thư một phong là lâm lâu chủ viết cho đại nhân tin trong đó có liên quan tới trước đó lâm đại nhân cần thiết thiên cương dương cùng địa sát â m tin tức còn có một phần là lâm lâu chủ bằng l ư u n ă m tới nghe được lời nói này giang ninh lập tức tiếp nhận nữ tử kia đưa tới tin sau đó thoát đi phong thư đóng kín sát đầu từ trong phong thư lấy ra một phong giấy trắng triển khai giấy trắng hắn ánh mắt nhanh chóng đảo qua bí cảnh đầu tiên trong mắt của hắn hiện lên một vòng vẹn ngạc nhiên trong tay phong thư này hắn vẹn vẹn nhìn lần đầu tiên liền nhận ra chính là lâm thanh ý để chữ viết sau đó hắn liền từ trong thư thấy được lâm thanh y để giúp hắn tìm hiểu tới tin tức thiên cương dương cùng địa sát âm bây giờ đại hạ căn bản không có hai thứ này đ ồ vật tồn tại nếu không đi ra đại hạ đi nam lương yêu quốc đi tây hoang vô biên tử vòng sa mạc đi phương đông vông â n đại hải cùng đi bắc phương man h o a n g bộ lạc chứ chưa từng thăm dò địa phương khả năng tồn tại hắn cần thiết thiên cương dương cùng địa sát âm bên ngoài chính là chỉ có thể t r ô n g cậy vào nơi nào đó bí cảnh động tiên h mở ra bí cảnh động tiên h đặc thù hoàn cảnh hình dạng mặt đất liền có khả năng tồn tại thiên cương dương cùng địa sát âm mà căn cứ lâm thanh y tìm hiểu tin tức trên bầu trời dương hồ bây giờ nổi lên không gian v không gian vợn sóng chính là bí cảnh động tiên mở ra dấu hiệu mà căn cứ ghi chép dương hồ trước đây cũng chưa từng xuất hiện bí cảnh động tiên điều này đại biểu bây giờ dương hồ sắp xuất hiện bí cảnh động tiên chính là chưa từng ghi chép vô chủ bí cảnh động tiên một cái chưa từng ghi chép không có mở qua hoang bí cảnh động tiên trong đó tất nhiên ẩ n chứa rất nhiều cơ duyên đủ để khiến vô số võ giả điên cuồng cơ duyên trong thư tín lâm thanh y gì nói dương hồ trên không sắp mở ra bí cảnh động tiên vô cùng có khả năng tồn tại thiên cương dương bực này kỳ chân mà căn cứ suy tính ước chừng tại tháng tám trung hạ tuần trước sau dương hồ trên không b í cảnh động tiên liền sẽ chính thức mở ra tháng tám trung hạ tuần bây giờ chính là tháng tám thượng tuần đại khái còn có bảy tám mươi ngày nữa thời gian giang linh bất k ỹ trong tay cái này phong thư tín ý niệm trong lòng lập tức hiện lên rõ ràng còn có chút thời gian về sau hắn cũng không phải rất gấp dương hồ cách hắn bây giờ chỗ cũng không phải là mười phần xa bởi vì dương hồ vẫn như cũng là tại trạch sơn châu cảnh nội trạch sơn châu núi nhiều nước nhiều hồ nước nhiều dương hồ cũng là trạch sơn châu bên trong vô số hồ nước một viên sau đó hắn mở ra cô gái trước mặt mang tới phần thứ hai tin Mở ra phong trong h ư lấy a nhanh giấy chóng viết thư, ánh mắt ánh đ qua, t r o lòng lập thư ứ c sáng tỏ. p o n g t h này chủ nhân không phải những người khác, chính là chủ khác, phải kia vị tín i tiểu ể u thập thất công chúa, thân ở vương đô tiểu thập thất công chúa. Trong thư t chúa, chúa. công công đô vương ở vị kia tiểu thập thất công chúa chúc mừng hắn đoạt được võ cử giải nguyên vinh dự sau đó mười phần chờ mong hắn tiến đến vương đô tham gia năm nay võ cử thi hội còn xưng đến lúc đó có lễ vật đưa cho hắn đồng thời cũng nói n à n g phong thư này vì sao không có đúng hạn theo đ ước đưa tới nguyên nhân nhìn xem trên tay trong thư tín ẩn chứa chân tình ý cắt giang ninh không khỏi yếu ớt thở g i i hắn không minh m ạ c h vì sao vị kia tiểu thập thất công chúa b ẹ n b ẹ n liếc hắn một cái liền coi trọng hắn nhưng là thời gian dài như vậy mỗi tháng một phong thư cơ bản không có cắt đức kiên trì rất rõ ràng vị này tiểu thập thất công chúa lúc ấy là thật coi trọng hắn mà không phải nhất thời hứng khởi bây giờ nhớ tới cơ minh nguyệt trong lòng của hắn cũng không khỏi có mấy phần này náy mà bây giờ phong thư này sở dĩ chậm một chút thời gian đến trên tay hắn căn cứ trong thư tín trần thuật cũng là bởi vì cơ minh nguyện đã về tới hoàng cung sau đó trong hoàng cung phát sinh một chút sự tình để nàng phong thư này chậm một chút thiên số đưa ra sau đó giang n i n h đem hai phòng thư đều cất kỹ phiền phức cô nương đến đây đưa tin hắn mở miệng nói đây là nô t ỷ thuộc bổn phận sự t ì n h màu xanh váy dài nữ tử nhẹ nhàng hành lễ sau đó lại nói tin đã đưa đến kia nô t ỷ liền đi về trước chờ chút đúng lúc này giang n i n h mở miệng ngăn lại màu xanh nữ tử lập tức dừng lại hành động ánh mắt nhìn về phía giang n i n h ngươi nhưng có lâm thanh ý gì hành tung giang n i n h hỏi bây giờ nô t ỷ cũng vô lâm lâu chủ hành tung bất quá lần này đưa tin về sau lâm lâu chủ chắc hẳn sẽ tìm được nô tì một lần hiểu rõ tử tình nữ tử kia mở miệng đã như vậy ngươi tại nơi này c h ờ các loại ta chỗ này có phong thư đưa cho lâm thanh ý n g h ngươi liền mang theo lần sau nhìn thấy lâm thanh ý n g h mời chuyển giao cho nàng giang linh mở miệng nói được rồi giang đại nhân nữ tử kia mở miệng sau đó giang linh hướng phía sau lưng trong phòng đi đến một lát sau hắn một lần nữa ra lúc trong tay mang theo một phong vừa mới viết xong thư tín chương bảy mươi l ợ sáu k i m thân phá hạn hoàn thành chương bảy mươi l ợ sáu k i m thân phá hạn hoàn thành đông lăng thành ánh đến chập trần bên trong trên quan láo trang chủ một thanh âm khàn khàn lao hậu thanh âm trong phòng v ă n g lên tiểu tiểu trong phòng giờ phút này thình lình xuất hiện bốn đạo thân ảnh bốn đạo thân ảnh quay chung quanh bàn vương đ i ể m là một phương mà đối diện cửa phòng mà ngồi bóng người thì là đông lăng quận bên trong y danh hiển hách thần kiếm sơn trang lao trang chủ thượng quan cô vân lúc này thượng quan cô vân ngồi tại trên bữa tiệc đối diện cửa phòng còn lại ba bên cạnh vị thì c á c ngồi một đạo bóng người ta triệu chư vị đến đây muốn chặn giết giang linh không biết chư vị ý tứ như thế nào thượng quan cô vân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói chặn giết giang linh như thật làm như vậy k i cùng tuần sát phủ đem không còn bất luận cái gì được lùi cùng quan phủ cũng đem không chết không thôi trên quan lão trang chủ việc này còn cần lại suy nghĩ một chút ta lão hậu thanh â m vang lên không có gì tốt cân nhắc thượng quan cô vẫn nói bây giờ sai đến đâu giang n i n h độc thủ sẽ triệt để mất đi ách chế thực lực của hắn tương lai sớm muộn có một ngày chứ v ị sở thuộc thế lực cũng sẽ giống ngũ kiếm môn như vậy hóa thành bụi bằng lịch sử trên quan lão trang chủ nói quá sự thật đi lão hậu thanh â m lần nữa tại căn này tiểu tiểu trong phòng vang lên theo lão thất biết bị kia giang tuần sứ đối ngũ kiếm môn độc thủ chính là bởi vì tiêu nga mi chính là hắn hồng nhan vũ kiếm môn có họa diệt môn đơn thuần chạm hắn rủi ro thủy lam tiên cô ngươi như thật nghĩ như vậy kia di thiên môn sớm m u ộ n có một ngày sẽ bước lên ngũ kiếm môn theo gót thưa q u a n cô vân ngồi tại trên bữa tiệc m ặ t hướng đối diện hắn mà ngồi mặt c h e hát xa lạo hầu mở miệng nói ra sau đó hắn lại nói bằng vào ta q u a n trì, tiêu nga mi bất quá là hắn lấy cơ tôi h hắn chân chính ý đồ chính là chúng ta vũ kiếm môn chỉ là hắn mục tiêu thứ nhất đối với chuyện này ta ngược lại thật ra đồng ý trên quan lão trang chủ quan điểm bên trái đồng dạng lấy màu đen mũ trùm ẩn tàng khuôn mặt nam từ nói so sánh vừa mới lên tiếng thượng quan cô vân cùng vị bà lao kia vị này lên tiếng nam tử từ thanh â m bên trên thì rõ ràng tuổi trẻ rất nhiều vị này là vừa mới mở miệng lao hầu hỏi ngay vậy nam tử triệt hạ đỉnh đầu mũ t r ù m lộ ra một t r ư ơ n g ước bốn mươi có mấy ánh mắt hung á c nham hiểm khuôn mặt linh xả lan g quân lao hầu ngữ khí không khỏi tăng thêm mấy phần chính là tại hạ linh xả lan g quân mở miệng linh xả lan g quân không phải người đông lan g quận em đẹp làm sao tới ta đông lan g quận thủy làm tiên c â ngữ khí có chút bất t i ệ n làm đông lăng quận bản thổ nhân sĩ nàng bản năng có chút bài ngoại ngay vậy linh x à lan g quân trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt cùng là ứng thiên minh dưới trướng nhân viên ta thụ trên quan lão trang chủ ước hẹn mà tới vậy vị này đâu thủy l a m tiên cô nhìn về phía khắc một bên nhân viên ánh mắt vẫn như cũ lăng lệ tựa như có thể xem thấu dưới áo choàng gương mặt kia hồng viên minh thẳng thắn gặp nhau đi thượng quan cô vẫn nói thoại âm rơi xuống một bên nam tử cũng dội ra che kín vết chai tay vỡ xuống hắn áo choàng cao thủ dùng đao thủy làm tiên cô nhìn thấy nam tử miệng hổ chỗ thật giấy vết chai trong lòng lập tức có suy nghĩ hệ lên sau đó nàng nhìn về phía vừa mới bị áo choàng che khuất k h u ô n mặt là ngươi thủy l a m tiên cô trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc là ta nam tử nhàn nhặt đầu trên gương mặt gần chừng mười cm vết sẹo tựa như con rết đang ngọ ngoại lộ ra dữ tợn mà loại này vết thương vốn là không có khả năng tồn tại một vị tông sư trên mặt bởi vì lấy tông sư sinh mệnh lực cùng hoạt tính muốn để loại này vết sẹo khôi phục lại cực kỳ đơn giản như thế chỉ có thể nói rõ nên nam tử cố ý đem vết sẹo này ngấn lưu tại trên mặt tiêu h ư n g viễn ngươi mai danh nhận tích hơn ba mươi năm hôm nay vẫn là trở về thủy làm tiên cô nói ta mắc nợ quan lão trang chủ một cái nhân tình tiêu hồng viễn thảm nhiên nói thủy l a m tiên cô ngươi nói lấy chúng ta bốn người cùng xuất thủ có thể muốn kia giang linh mệnh sao thượng quan cô vẫn nói có thể thủy l a m tiên cô gật gật đầu ta ba lần hoán huyết trên quan lão trang chủ tính làm ba lần hoán huyết thiên nhân tông sư điểm ấy ngươi ngược lại là coi trọng ta thượng quan cô vân nhàn nhạt lắc đầu tuổi g i a máu suy ta mặc dù lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất c h i cảnh nhưng là muốn địch nổi đạt thành ba lần hoán huyết thiên nhân thiên nhân tông sư cũng là rất không có khả năng bất quá đấu một trận cũng không có nghe được lời nói này thủy l a m tiên cô trong lòng không khỏi có chút cười nhạo đã nhiều năm như vậy thượng quan cô vẫn, vẫn là như vậy nhìn như khiêm tốn kỳ thực tại trường dương quét hoang giờ phút này thượng quan cô vẫn lại lần nữa mở miệng linh xà lan quân ba lần h o a n huyết hồng b i ế n minh nhiều lần xuất nhập bí cảnh đầu tiên cũng là ba lần h o a n huyết nghe đến lời này thủy l a m tiên cô ánh mắt ngưng tụ lấy địa tái tông sư con đường hoàn thành ba lần h o a n huyết tiêu hồng b i ế n chậm rãi gật đầu đây là một đầu t u y ệ t lộ tiếp này đại khái dừng bước ở đây trừ khi có thể tìm tới địa mạch tri tâm thượng cổ tiên d ư ơ n thủy l a m tiên cô giờ phút này lại lần nữa nhìn về phía thượng quan cô vân trên quan lão trang chủ xem ra ngươi đã làm ra quyết định phải thượng quan cô vân gật đầu giang linh phải chết đây không chỉ là ta ý nghĩ minh mạch thủy l a m tiên cô gật gật đầu tiếp tục nói đã như vậy vậy ta cũng không thể không ra n h ậ p hoan nghênh thượng quan cô vân trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt lấy chúng ta bốn người chi lực cho dù kia giang linh lại ngút trời kỳ tài hắn về đông lăng thành trên đường cũng khó thoát mệnh vẫn k ế t cục trên quan lão trang chủ ngược lại là đối với hắn coi trọng thủy làm tiên cô thở dài nàng không biết rõ hữu tâm tính vô tâm tình hồ dưới muốn cỡ nào thực lực mới có thể tại bốn người bọn họ trong tay sống sót một bên khác núi rừng bên trong đ e n như mực trong sân cốc khi thì có kim quan g b ắ n ra hình như có dị bảo xuất thế nhưng ở núi sâu hoang dã bên trong dãy núi vờn quanh dưới ngoại trừ phi đ i ể u g i ã thú có thể phát hiện không còn gì khác sinh linh có thể thấy cảnh này cùng lúc đó giang linh cảm giác được trong cơ thể của mình đang phát sinh cực biến màn g ra bên trong từng sợi tơ vàng hiện hiện tại màn g ra bên trong ghé qua tơ vàng phía trên kim quan sáng trói mà loa mắt xuyên tấu h qua lỗ chân lông khi thì mà thần quang hướng phía trên sơn cốc bán ra theo thời gian trôi qua giang linh thể nội màu vàng kim sợi tơ càng ngày càng nhiều càng ngày càng mật dần dần bệnh thành một trường kín không cũng kẽ hở tấm v o n g lớn màu vàng kim lúc này toàn thân hắn trên dưới cũng bị kim quan g bao phủ ước b o ạ n màu vàng kim thần quang t ừ trong cơ thể hắn bán ra đem chu vi vách núi chiếu chiếu sáng rực khắp đột nhiên thấu thể mà ra màu vàng kim thần sắc đột nhiên thu bể vừa mới vẫn là sáng rực khắp vách núi lập tức lần nữa khôi phục lờ mờ chỉ còn lại giang linh quanh thân ba trượng còn, còn sót lại nhàn nhạt kim quang sau mực khắc làm thấu thể mà r a kim quang thu l i ễ m đến cực hắn lúc trong cơ thể hắn màng ra bên trong sau cùng một sợi tạp chất cũng bị kim quang n u ố t hết sau đó thơ vàng ở trong cơ thể hắn cũng triệt để hội tụ thành lại không một tia tạp chất tấm vóng lớn màu vàng kim vô số kim quang lập tức từ đỉnh đầu b ắ n ra giống như thần kiếm pha không chỉ một thoáng đem chu vi vách núi rừng rậm triệt để chiều sáng theo nở rộ kim quang từ đỉnh đầu từng t ấ c từng t ấ c chìm xuống phía dưới nở rộ kim quang cũng càng thêm lóa mắt sáng tỏ tại dị tượng như thế bao phủ xuống giang ninh chậm rãi mở ra hai mắt giờ khắp này hắn trong hai con n g ư ơ i cũng tràn ngập kim q u a n g con n g ư ơ i tựa như hóa thành màu v à n g kim nhưng tại hạ m ộ t k h ắ c trong con mắt kim q u a n g tắn đi đôi mắt của hắn cũng khôi phục trước đó màu nâu xám ba lần phá hạ vậy m à như thế biến hóa kinh người giang ninh nắm chặt lại quyền nhìn xem giờ phút này quanh thân ảm đạm rất nhiều kim q u a n g trong lòng sợ h ã i t h ả n phục giờ phút này màng ra triệt để hóa thành màu v à n g kim hắn biết rõ đây là một loại thuế biến một loại khó tả thuế biến rõ ràng như thế thuế biến chắc chắn sẽ đối với hắn thực lực mang đến to lớn tăng lên hắn nục thân lực phòng ngự chắc chắn sẽ kéo lên cao một cái bậc thang giống như da c h â u cùng da đá, da đá cùng đồng bỉ đồng bỉ cùng ngân ra chương 76, y năm lần h o a n huyết kỹ năng bơi phá hạ chương 76, y năm lần h o a n huyết kỹ năng bơi phá hạ trăng dần dần đông chìm đỗ quên y văng lên trong núi rừng đột nhiên cùng phong gào thét đá vụn bể ra trong cốc sắc trời lập tức một mảnh h tám cùng lúc đó một viên tản r a lóa mắt vệ trắng nội đan chậm rãi dâng lên treo ở giang ninh trên không ba thước theo nội đan một hít một thở rung động thiên địa linh cơ không ngừng tràn vào trong nội đan thật lâu giang ninh bỗng nhiên há mộn nội đan thẳng tắp chìm vào hắn trong bụng cùng lúc đó, hắn đ ô n g nhiên thân hóa hỏa lò thể nội như có địa hỏa c u ậ n c u ộ n liệt diễn bốc phát trận trận sóng nhiệt từ trong cơ thể hắn quyết tán chu vi có cây mấy tức ở giữa liền trở nên khô khéo nước bị triệt để s ấ y khô đồng thời trong cơ thể hắn cũ máu bị phi tốc s ấ y khô cũ máu mất đi máu mới tái sinh mới là một lần hoàn chỉnh h o a n huyết mà lúc này hắn đang tiến hành cũ máu chết đi giai đoạn quanh thân từng sợi hồng hà phiêu khởi thang đến giữa không trùng sau đó tiêu tán theo cũ máu mất đi hắn thẳng tóc dáng người bắt đầu chậm g ã i biến thấp hình thể co bảo tóc chóc ra bóng loáng làn ra cũng lập tức xuất hiện nếp thể nội sinh mệnh khí tức từ giờ phút này bắt đầu tàn lụi sinh cơ dần dần ảm đạm nhưng giờ phút này cặp mắt của hắn lại là càng thêm sáng tỏ c ư ơ n g đại thể phách làm căn cơ cho dù khí huyết đại lượng s ó i mòn hắn cũng cảm nhận được chính mình bây giờ trạng thái vẫn như cũ vững như núi đá khí tức tàn lụi sinh cơ ảm đạm bất quá là bên ngoài biểu hiện rất nhanh vâng vào trước đó mấy lần hoán huyết kinh nghiệm hắn vượt qua hoán huyết một đường quá trình bên trong hung hiểm nhất giai đoạn trong nội đ vừa mới hấp thu đầy thiên địa linh cơ tại thời khắc này cũng bắt đầu phong thích trong nháy mắt giống như hồng thủy mở cống Thiên địa giống như quần hồng lưu tràn vào trong h khoảnh cơ g khắc thân thể của hắn liền một lần nữa trở nên tràn đầy nguyên bản không có quang trạch tóc cũng nhao nhao chóc ra như tuyết rơi xuống rất nhanh tại mặt đất chất đống thật dày một tầng đồng thời sợi tóc đen xỉ cũng từ đầu ra bên trong lần nữa sinh trường rất nhanh liền đạt tới trước đó chiều dài thân thể trọng tân khôi phục trước đó bộ dáng cơ thể tràn đầy huyết lục sung mãn không còn chút nào nữa nếp ốn nhưng giờ phút này trong cơ thể hắn năng lượng cũng bởi vì tái tạo máu mới mà tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng trong bụng rất nhanh liền vang lên trận trận như nổi trống tiếng vang đ ó i khác cũng m ẹ n m ẹ n thân thể tiêu hao năng lượng quá nhiều cơ bản nhất biến hóa thể nội mỗi một khoả tế bào năng lượng thiếu thốn mới thật sự là cho thấy tái tạo máu mới toàn bộ quá trình tiêu hao là bực nào to lớn sau một hồi lâu hắn chậm rãi mở ra hai mắt năm chặt lại nằm đấm tóc dải múa đôi mắt hạc q a n g năm lần hoa huyết lại so hai lần trước còn muốn nhẹ nhõm xem ra nội đan dưỡng sinh công đột phá đối ta hoán huyết trợ giúp cũng không nhỏ trong lòng của hắn suy nghĩ hệ lên vừa mới toàn bộ hoán huyết quá trình chỉ bằng vào trong nội đan sớm cất giữ thiên địa linh cơ liền để hắn hoàn thành một vòng hoán huyết biến hóa như thế hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn điều này cũng làm cho toàn bộ hoán huyết quá trình dị thường nhẹ nhõm mọi mới tái tạo quá trình càng là ngắn ngủi thì càng là đơn giản nội đan sớm chứa đựng đầy đủ thiên địa linh cơ giờ phút này theo hắn hoán huyết hoàn thành trong hư không không ngừng rơi xuống thiên địa linh cơ cũng dần dần tiêu tán giang linh đứng dậy lắc lắc rủ i xuống tóc dài, lập tức khe hở bên trong chóc r a khô h é o tóc dài d ì rào rơi xuống, trong n g á y mắt ngay tại mặt đất chất đống một t ầ n g càng dãy cắt tóc. sau đó, hắn gương mặt một trận từ ngực, đầu lưỡi c u ố n qua hàm trên cùng hàm dưới. phốc phốc, theo hắn phun ra, từng khoả răng pha không mà đi, thật sâu bắn vào trong lớp đất. trong nháy mắt, hắn trong miệng răng tại vừa mới đều hoàn thành đổi qua một vòng. loại này tình huống lúc trước chưa bao giờ có. năm lần h o ã huyết cũng có đổi răng chi thần dị, ngược lại là phù hợp trong sách đ h i chép. giang linh trong lòng thầm nói, sau đó dùng ngón tay vươn vào chính mình trong miệng vây quanh hàm trên cùng hàm dưới thăm dò một vòng răng kín kẽ dị thường c h ỉ n h tể cốc cốc cốc hắn lại bóp đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh tại hai viên răng cửa bên trên độ cứng quả nhiên tăng cường rất nhiều bây giờ ta răng l ự c cắn đoán chừng thần binh lợi khí đều có thể trực tiếp cắn đứt n g i ề n nát đối với thân thể bực này biến hóa hắn lập tức h à i lòng đợt đầu đổi răng cái này cũng đại biểu năm lần hoán huyết tác dụng hết sức rõ ràng bổ sung năng lượng về sau thực lực tất nhiên sẽ lần nữa tiến nhanh nghĩ tới đây theo trong tay một đạo kim quang hiện lên hắn trên lòng bàn tay xuất hiện mấy k h ỏ xích viêm Căng cư yêu cầu của hắn, vô luận yêu vô là thứ ủ y nguyệt nguyên huyết cung cống lên, vẫn là ngũ kiếm môn thành đều tài tinh. t kiếm kiếm hồi đoái, đều đổi viêm xích là h nhất là vật này đối với hắn mà nói cực kỳ thực dụng có tăng cường khí huyết công hiệu đồng thời đối với nguyên năng điểm số trợ giúp cũng đúng quy đúng cụ mười phần phù hợp thứ hai thì là vật này đến từ trong mỏ cặm t ồ n lượng không ít hoàn toàn đầy đủ cung cấp hắn cần thiết cái khác thiên tài địa bảo cùng vật này so sánh tính so sánh giá cả không ổn định sản xuất không ổn định số lượng không ổn định lại công hiệu cũng không ổn định hắn sau đó đem trong tay mấy quả xích viêm huyết tinh ném vào trong miệng cờ rốt theo răng cán bảo cứng rắn như ngoan t h ạ c h xích viêm huyết tinh lập tức sụt ra kết thử kết thử răng trên dưới c ắ n bảo khỏa khỏa rõ ràng xích viêm huyết tinh rất nhanh liền bị ép thành nhỏ bé hạt tròn sau đó theo h ắ nghiết hầu cổ động biến thành nhỏ hạt nhỏ xích viêm huyết tinh nuốt vào trong bụng làm hắn vận chuyển khí huyết tràn vào trong bụng thời điểm trong bụng nguyên bản coi như ổn định xích huyết huyết tinh hạt tròn giờ phút này lập tức như nấu dầu gặp minh h ỏ a đột nhiên bắt đầu thiêu đốt từng sợi huyết vụ từ hắn trong bụng bụng phát sau đó tuân hướng toàn thân quanh thân các nơi từng sợi huyết vụ những nơi đi qua mỗi một chỗ huyết đ ụ mỗi một kh tàn mát ra trận trận vui vẻ gieo họ sau một hồi lâu trong bụng bộ bột phát năng lượng đã bị thôn vệ không còn lại không một tia huyết vụ hiện hiện giang linh cảm nhận được thân thể vẫn như cũng t r u y ề n đến trận trận đói khát tựa hồ vừa mới nuốt vào trong bụng đã luyện hóa hoàn thành xích viêm huyết tinh cũng không làm dịu thân thể của hắn cần thiết sau đó hắn lại lấy ra mấy quả xích viêm huyết tinh ném vào trong miệng cờ rốt kết thử kết thử giang trên dưới cán vào rất nhanh liền đem hắn vừa mới ném vào trong miệng xích viêm huyết tinh ép thành nhỏ bé hạt tròn sau đó đem nó nuốt vào trong bụng chương bảy mươi bảy phong vũ lôi điện kỹ năng bơi lần nữa phá h ạ chương bảy mươi bảy phong vũ lôi điện kỹ năng bơi lần nữa phá h ạ trong đồng nước giang ninh tựa như toàn c h i có thể nhìn thấy trong nước bất kỳ một điểm biến hóa đồng thời cũng có thể cảm nhận được trong đồng nước kêu h o ạ t bát sinh cơ sau một khắc theo hắn tâm niệm k h ẽ động trận trận mát mẻ từ trong nước tràn vào trong cơ thể hắn h o ạ t bát sinh cơ tràn vào hắn toàn thân theo sinh cơ tràn bảo hắn có thể cảm nhận được thể nội mỗi một khỏa tế b à o tại lúc này phát ra trận trận gieo họ toàn thân trên giới đều tại tham lam hấp thu tràn vào thể nội năng lượng thân thể thâm hụt tại thời khắc này cũng đang chậm rãi có thể khôi phục đạt được n g i giới bổ sung giang linh giờ phút này cũng đắm chìm trong chân chính trong sự vui sướng cảm thụ thân thể nhảy cấm hoan hô thật lâu như thanh t u y ể n tràn vào thể nội sinh cơ dần dần đình chỉ hắn cũng mở ra hai mắt chợ không khỏi nhữ m ả y giờ khác này hắn cảm nhận được chu vi tử khí nặng nề mặc dù hắn bây giờ ở trong nước không có hô hấp nhưng cũng có thể cảm nhận được chu vi quanh quần ô chọc chi s ắ c sau đó hắn không khỏi s ư ơ n g sở bở bởi vì nó nhìn thấy trước người nổi lơ lửng một cái sông tôm thi thể trước mặt cái này tôm rất hiển nhiên đã triệt để đã mất đi sinh mệnh nhưng hắn còn nhớ rõ trước đó trong đầm nước cũng không có tôm cá tử vong chắc hắn tự hồ nghĩ tới điều gì tâm thần dung nhập trong đầm nước trong nháy mắt một cỗ ấu trọc khí tức sông thẳng c h á n hắn cũng nhìn thấy đáy đầm nổi lơ lửng từng cỗ thi thể đều đã chết giang linh trong lòng không khỏi xứng sở sau một khắc nương theo lấy sóng nước về ra hắn nhảy lên bên bờ túi đầu nhìn trước mắt đầm nước từ bên ngoài nhìn vào đi đầm nước cùng lúc trước không khác nhau chút nào tính m ị c h bình tĩnh nhưng hắn có thể cảm nhận được trước mắt ưu t ĩ n h đầm nước nguyên bản tràn ngập sinh cơ bừng mừng trong nước có tôn cá hoạt động mà bây giờ đã biến thành n ư động tràn ngập nặng nề từ khí rất rõ ràng trước mắt đầm nước biến thành nước đọng kẻ cầm đầu chính là hắn hắn vừa mới hấp thu trong đầm nước gần chứa sinh cơ đã mất đi kia cỗ sinh cơ lực lượng trước mắt vũng nước này cũng liền biến thành một v ũ n nước đọng hắn lại l ặ n g lặng nhìn một lát nhìn thấy trong đầm nước t ử khí tại đ ấ y đầm t u y ể n nhãn tác dụng dưới t ử khí bị chậm rãi xô tan sinh cơ đạt được chậm rãi khôi phục thấy cảnh này hắn không khỏi thu liễm ánh mắt trong lòng cũng thoải mái m ộ t hơi xem ra sinh cơ hấp thu sẽ để cho một chỗ nguồn nước chết đi giang ninh trong lòng triệt để minh ngộ sau đó hắn nắm chặt lại quyền điều động quanh thân tri lực cảm thụ thân thể mỗi một chỗ trạch thái hiệu quả ngược lại là hắn lại ngẩng đầu nhìn liếc mắt đầu cao nữa là không trước đó mặt trời vẫn ở tại đầu cảnh bây giờ mặc dù vẫn là ở vào bầu trời đông nửa bên nhưng cơ hồ đi tới đỉnh đầu của hắn cùng hắn song song gần nửa cách giờ hấp thu đầm nước sinh cơ đối thân thể ta bổ sung còn chưa kịp một phần mười khỏa xích viêm huyết tinh hắn lập tức lắc đầu đoạn mất trong lòng vừa mới dâng lên t ư ử nghiệm thời điểm này hấp thu nguồn nước sinh cơ thay thế thiên tài địa bảo trợ giúp thân thể khôi phục còn không bằng đem thời gian dùng tại tăng thực lực lên chính đạo bên trên thực lực đầy đủ tài phú tự nhiên không thiếu cũng không khó lấy được giống như hắn vài ngày trước hành động l i ề n thu hoạch được một cái trăm năm tông môn tích lũy nội tình như vậy thu hoạch nếu không có thực lực lại có thể nào làm được một lát sau hắn mặt hướng mặt trời hơi điều chỉnh trạng thái l i ề n bắt đầu thổ nạp đại n h ậ t tinh khí bởi vì canh giờ tại hắn vừa mới đ ế n thử thôn vệ nguồn nước sinh c ơ lúc l i ề n đã đến buổi trưa lại qua ba khắp đồng hồ nay đã làm trễ nải hắn thổ nạp đại n h ậ t tinh khí thời gian giờ phút này tự nhiên muốn nắm chặt còn lại thời gian đối với nội đan dưỡng sinh công hắn bây giờ cũng là vô cùng coi trọng cũng là đây là trước mắt biết duy nhất một môn có thể tăng trưởng hắn tuổi thọ công pháp đã có được vĩ lực kia tất nhiên liền truy cầu lâu dài sinh mệnh có càng nhiều liền muốn sống càng lâu bạn này chính là nhân c h i thường tình hắn cũng tương tự không ngoại lệ n ộ i đan dưỡng sinh công đ i ể m kinh nghiệm một nội đan dưỡng sinh công đ i ể m kinh nghiệm một nội đan dưỡng sinh công đ i ể m kinh nghiệm một theo thời gian trôi qua theo từng sợi đại nhật tinh khí ở trong cơ thể hắn bị rèn luyện không còn n ộ i đan dưỡng sinh công đ i ể m kinh nghiệm cũng đang nhanh chóng tăng trưởng so sánh đ ã từng hắn bây giờ hắn thủ nạp đại nhật tinh khí tạo thành động tĩnh lớn rất nhiều q u a n thân sóng nhiệt cuộc u ậ n thân thể tựa như một tôn cháy gừng hực lò luyện buổi trưa m ặ khắc gi h ô trong miệng trọc khí phun một cái ánh mắt bật mẹo phía trước treo màu xanh lá lập tức trình độ bị xấy khô trở nên khô héo con xoắn lần này thổ nạp đại nhật tinh khí nội đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm tổng cộng gia tăng tám mươi bảy điểm vẫn được nhìn trước mắt n h ấ p nhở giang linh khẽ bước cảm vừa mới bởi vì tại trong đầm nước thôn vệ sinh cơ chậm c h ễ hắn không ít thổ nạp đại nhật tinh khí thời gian còn có thể có tám mươi bảy điểm kinh nghiệm tăng lên hắn cũng m ã n ý trợn hắn lần nữa mở ra bảng ánh mắt rơi vào kỹ nghệ cái này một cột kỹ nghệ thủy tính chín lần phá hạn một nghìn mười nghìn đặc tính dưới nước hô hấp Nựa thủy thần thông vừa vỡ nguồn nước thân thiện hành vân bố mũ thủy linh thể đại n g ũ hành thủy đ ộ n giang hà chi chủ thủy tính môn này kỹ nghệ sớm định ra là chuẩn bị một hơi đột phá hai lần nhưng bây giờ lại là có chút c h ầ n c h ở vừa mới hắn cũng bèn vẹn hoàn thành lần đầu tiên đột phá tiêu hao năm ngàn nguyên năng điểm số với hắn bây giờ góp nhặt nguyên năng điểm số mà nói cái này cũng không nhiều nhưng kết quả cuối cùng cũng làm hắn có chút thất vọng thủy tính đột phá cũng không mang đến cho hắn liên quan tới ý cảnh phương diện cán bộ thủy chi ý cảnh hắn bây giờ cũng không bao nhiêu manh mối nguyên nhân chính là như thế hắn bây giờ mới có chút chần trở. tiếp tục đầu nhập càng nhiều nguyên năng điểm số để thủy tính môn này kỹ nghệ tiếp tục b ư ợ c phá đại khái cũng không thể nào làm được t r ợ hắn nắm giữ thủy chi ý cảnh cũng không thể đạt tới lúc trước hắn muốn hiệu quả tại chỗ chần trở một lát hắn liền lắc đầu được rồi cũng liền một vạn nguyên năng điểm số mà thôi đ ố i ta bây giờ tới nói tính không được cái gì bao nhiêu có thể tăng trưởng mấy phần thủ đoạn sau đó trong lòng của hắn liền lại không chần trở. tâm niệm đ ố n g nhiên khé động nguyên năng sáu mươi lăm nghìn một trăm ba mươi ba bảy năm một ba ba sáu mươi lăm nghìn một trăm ba mươi ba theo nguyên năng điểm số giảm bớt hắn lần nữa cảm nhận được không đồng dạng cảm xúc tại vô biên vùng bỏ hoang bên trên phong vân hội tụ sấm sét vắng rội mây đen rủ xuống tựa như một bộ tận thế cảnh tượng giờ k h ắ c này hắn cảm nhận được chính mình hóa thành hơi nước hóa thành mây mưa ầm ầm màu bạc là v ũ đen như mực thiên đ ị a một mảnh trắng bệnh sau m ộ t khắc giọt nước rơi xuống l ệ c h cạch l ệ c h cạch l ệ c h cạch mưa rơi gấp hơn dần dần mánh dần dần hù chương bảy mươi tám đặc tính phong ngữ giả chương bảy mươi tám đặc tính phong ngữ giả buổi chiều mặt trời treo cao bầu trời vạn dặm không mây khốc nhiệt đến cực điểm giang l i n h hành tẩu tại rừng núi ở giữa hành động không gió tốc độ nhanh như tàn ảnh kỹ nghệ phong lôi bộ sáu lần phá hạn 4764, 7 0 0 n n g h đặc tính phong c h i hô hấp tật phong tấn lôi lao nhanh phong c h i l u ậ t động xúc điệu thành thốn phong ngữ giả phong ngữ giả tính tâm linh tính phong ngữ cùng gió h ò a làm một thể nhìn xem trên bản này biến hóa giang l i n h dưới chân bộ pháp không loạn trong lòng động lực càng đầy vừa mới phá hạn để hắn cảm lộ đến phong tri ý cảnh điều này đại biểu hắn lựa chọn phong lôi bộ môn này kỹ nghệ chính là một cái hết sức chính xác lựa、chọn. chỉ cần tiếp tục can phong lôi bộ điểm kinh nghiệm để môn này kỹ nghệ tiếp tục phá hạn như vậy hắn liền có thể nắm giữ sáu lần hoán huyết chìa khóa để cho mình n ụ c thân thuế biến nâng cao một bước giờ phút này theo hắn không ngừng sử dụng phong lôi bộ đi đường trước mắt cũng khi thì hiện hiện một đạo nhắc nhở phong lôi bộ điểm kinh nghiệm một phong lôi bộ điểm kinh nghiệm một phong lôi bộ điểm kinh nghiệm một mỗi một đạo tăng lên xuất hiện thì đại biểu hắn cự ly bảy lần phá hạn cự ly tới gần một điểm hắn bây giờ tích lũy hoàn toàn đủ để trèo chống hắn nắm giữ phong lôi bộ nhiều lần phá h ạ cự ly đạt thành lần thứ sáu hoán huyết n u cầu hắn khiếm khuyết cũng chỉ có điểm kinh nghiệm tích lũy. ngày kế tiếp chạm vào tối đông lăng thành vùng ngoại ô i á n g chiều chiếu đầy bầu trời thập lý đỉnh khách thương lui tới đặt chân điệp phong trần mệnh mọi giang ninh dừng lại bước c h â n đi vào thập lý đỉnh chỗ này lui tới khách thương điểm dừng chân liên tục đi đường một ngày một đêm cho dù là hắn cũng cảm giác được có chút g ã rời tiểu nhị trên hai ấm trà lạnh sau đó tới một cân làm thịt bò giang ninh ngồi tại một chỗ lộ thiên quán trà mở miệng nói ra xin khách quan trờ một chút lập tức liền lên trên bờ vai phủi khăn lông quán trà tiểu nhị mở miệm gào to sau đó quay người hướng phía quán trà đi đến một lát sau hai ấm trà lạnh cùng một lớn đĩa thịt bò khô liền đặt ở giang ninh trước mặt khách quan mời chồng dùng q u á n trà tiểu nhị mở miệng nói giang ninh gật gật đầu thiện tay ném ra một thỏi b ạ c vụn nhiều tính thường ngươi đa tạ khách quan đa tạ khách quan q u á n trà tiểu nhị lập tức đối giang ninh liên tục gật đầu túi người nói tạng bằng vào hắn kinh nghiệm nhiều năm b ạ c vụn vào tay hắn tùy tiện đất lượng liền biết rõ không thua một lượng cùng cái này so sánh một cân làm thịt bò cùng hai ấm trà lạnh cũng liền hơn hai trăm văn đồng tiền đây là bởi vì những năm gần đây giá hàng tăng lên rất nhiều nếu là đặt ở trước mấy thời kỳ một cân thịt bò khô sẽ không vượt qua trăm văn tiền trong tay cái này thỏi bạc vụn liền chờ tại quán t r à hơn nửa tháng thu nhập cái này làm sao có thể để hắn không kích động hắn nói lời cảm tạo về sau đi hai bước hơi ly khai giang ninh phú vị lúc này mới đem trong tay bạc vụn đặt ở giang danh trên dùng sức cắn một cái xác định trong tay bạc vụn chất lượng về sau hắn thần sắc càng làm ừ n g rỡ một bên giang ninh cũng cho chính mình rót một bát t r à lạnh sau đó nắm lên một cây hong khô sau tựa như củi thịt bò khô ném vào trong miệng thịt bò khô cầm vào mười phần cứng cỏi còn có nhai kình đối với cái này hắn cũng không bất luận cái gì bất mãn tại bây giờ thời đại này loại thịt nếu không xin ướp nếu không hoang khô không phải căn bản là không có cách bảo tồn mà xin ướp cần không ít muối thô muối vốn là một loại có giá trị không nhỏ nhu yếu phẩm tầm thường nhân ra không có mấy hộ có thể làm loại này xa xỉ hành vi cho nên vì ăn thịt bảo tồn cơ bản đều là khai thác hoang khô phương thức hoang khô trình độ càng làm thì bảo tồn thời gian cũng có thể càng lâu tương ứng thì càng có nhai nhưng đối giang ninh mà nói thịt khô mặc dù như cụi khô nhưng hắn bây giờ răng lợi có thể ăn kim thiết chớ nói chi là thịt khô nhấm nuốt mấy n g ụ m trong miệng thịt khâu ngay tại hắn trong miệng ép thành b ã v ụ đúng lúc này bên cạnh một đạo cái bóng đánh tới giang l i n h nghiêng đầu tập trung nhìn vào chỉ gặp một vị quần áo tẩy tới trắng bệnh nữ tử lao đến công tử có thể hay không cho nô một điểm ăn uống nô có thể cùng ngươi ngủ một đêm nữ tử mở miệng mặt lộ vẻ khẩn cầu chi sắc cùng lúc đó giang l i n h rõ ràng nghe được nữ tử này trong b ụ n trống không đói khát âm thanh vị khách q u a n kia nàng gọi tình nhi là cái người đáng thương sớm mấy năm gặp thảm họa chiến tranh về sau may mắn còn sống sót sống tiếp được liền chỉ còn lại nàng một mình công việc của một người ở trên đời này một vị tuổi chừng sáu mươi láo tàu bưng một đĩa hoa quả khô đi tới đem trong tay một đĩa hoa quả khô đặt ở giang ninh trên b à n sau đó có chút không đành lòng mở miệng giải thích một tiếng hắn nhìn ra giang ninh không phú thị quý không thiếu vật ngoại thân nếu không phải như thế v ừ a mới cũng sẽ không như thế hào sảng ném ra một thỏi bạc vụn lại vẹn vẹn chỉ là mua một cân thịt bò khô cùng hai ấm t r à l ạ n h hắn cũng minh bạch t ì nhi n h sẽ hướng giang ninh k ấ t thực cũng là bởi vì giang ninh xuất thủ xa xỉ nguyên nhân tại chợ búa ở giữa sinh tồn như thế nào lại không có loại này ánh mắt nghe được lao tẩu lời nói này giang linh lại nhìn xem vị kia tên là tình nhi nữ tử liếc mắt lao bá cho nàng trên một chút có thể nhét đầy cái bao t ử ăn uống tính trên người ta khách quan thật sự là vị thiện tâm người lao tẩu thở dài sau đó quay người chính hướng phía quán trà đi đến đa tạ công tử đa tạ công tử tên là tình nhi nữ tử đối giang linh nói c ả m ơn liên tục giang linh k h o á t qua tay không cần phải nhiều lời nữa mà là tự mình hưởng dụng chức người t h ị khô cùng trà lạnh cùng vừa mới lao tẩu bưng tới một đĩa hoa quả khô một lát sau lao tẩu lần nữa đi tới một tay nhắc lấy một bình trà nóng một tay bưng đĩa trên mâm có mấy khối khô cứng bánh hấp cô đương đối phó ăn đi lao tẩu đem trong tay trà nóng cùng bánh hấp đặt ở tình nhi trước mặt tạ ơn lao bá đà tạ công tử tình nhi mở miệng nói ai nhanh ăn đi khó được đụng phải một cái người hào tâm lao tẩu càng thái nhìn giang linh liếc mắt nữ tử lập tức đem trong tay bánh hấp liền trà nóng từng n g ụ m từng n g ụ m nhấm ngất mướt một bộ đói không nhẹ dám vẻ lao bá cái này cầm đi giang linh lại móc ra một tỏi bạt vụ đặt lên bàn khách q n ngài vừa mới trả tiền rồi kia một thỏi b ạ c vụn giá trị chiếu vào trên bàn ăn uống đều có thể lại đến mấy phần lao tẩu mở miệng nói nghe vậy giang linh cười cười cũng không m i ễ n cưỡng đem móc ra kia thỏi b ạ c vụn thả lại tự thân trước người một lát sau nửa cân thịt bò khô dưới bụng nữ tử đã đem trước mặt nàng bánh hấp đã toàn bộ giải quyết đà tạ công tử nữ tử lau khoẹ miệng bá vụn đối giang ninh lên tiếng nói cảm ơn giang ninh khoát khoát tay ra hiệu không cần nhiều lời công tử yên tâm nô sẽ cùng ngươi ngủ một đêm tên là tình nhi nữ tử mở miệng đúng lúc này một bên nhìn xem nơi này lão tẩu lập tức lộ ra muốn nói lại thôi t h ầ n sắc giang linh ánh mắt không khỏi nhìn qua tựa hồ đạo này ánh mắt để lão tẩu quyết định hắn đi tới đối giang linh đưa lỗ thai nói khách quan vẫn là không muốn cùng nàng đi ngủ nàng có bệnh ngay vậy giang linh ánh mắt không khỏi kinh ngạc nhìn về phía tên là tình nhi nữ tử nhìn thấy giang linh ánh mắt nữ tử kia lập tức túi đầu thật xin lỗi công tử nàng giờ phút này đã đoán được lão tẩu đối giang linh nói lời nói giang linh khoát k h o t a y không có gì đáng ngại trong lòng của hắn vốn cũng không có loại kia ý nghĩ hắn liền liền đưa tới c ử a tiêu nga mi đều không có đụng như thế nào lại đụng như thế một vị lai lịch không do nữ tử thế đạo g i a n k h ổ dân chúng lầm than giờ k h ắ c này trong lòng của hắn cảm xúc càng sâu đối với nữ tử cách làm hắn cũng có thể lý giải không cha không mẹ không có bất luận cái gì dựa vào một vị l ẻ loi lưu quặng nữ tử như muốn tiếp tục sống ngoại trừ bán chính mình lại có thể như thế nào sau đó hắn đem vừa mới đặt ở trước người bạc v ụ đầy đi qua cái này t h o i bạc ngươi cầm đi công tử đây là vì sao nữ tử nhìn xem trước người bạc v ụ thân xác xứng sờ thế đạo gian nan coi như là thương hại ngươi đi giang l i n h thản nhiên nói một thỏi bạc vụ với hắn hiện tại mà nói không thua gì d ọ t nước trong biển cả hắn cũng lười thu hồi đi đa tạ công tử nữ tử nhìn xem trước người bạc sửng sốt hồi lâu mới mở miệng nói t ạ câu nói này ngược lại là chân thành giang l i n h nói sau đó trước người hắn trà lạnh một lần nữa rót đầy nước trà đầu ngón tay tại trong nước trà đ ề u nhẹ lập tức một giọt tiên huyết chậm rãi ta hẳn ra như tin lời của ta uống xong cái này chân trà nhìn xem giang ninh đẩy tới trước người nước trà nữ tử gật gật đầu công tử là người tốt tình nhi tất nhiên là tin tưởng công tử thoại âm rơi xuống nữ tử bưng lên giang n i n h đẩy tới trà lạnh từ ngực vài tiếng liền uống một hơi cạn sạch xem như ngươi tạo hóa giang n i n h nói sau ngày hôm nay trên người ngươi bệnh hẳn là sẽ tiêu tan sau này hảo hảo tìm một đầu chính đạo đi trên đời có thể nhất dựa vào cuối cùng chỉ có chính mình nghe được giang n i n h lời nói này nữ tử sưng sờ nhìn xem giang n i n h mấy hơi thở về sau hốc mắt từng đỏ công tử là người tốt chân chính người tốt tình nhi lừa gạt công tử công tử không những không bán ta ngược lại còn giúp tình nhi chữa bệnh giang l i n h đứng dậy k h o á t khoác tay hắn nghĩ tới kiếp trước nếu là ở kiếp trước hòa bình niên đại đó vị nữ tử này sao lại cần đi đến như thế ruột đồng hắn thấy chỉ có thể nói thế đạo thiếu nàng chính mình nhân duyên tế hội đụng phải như thế một cọc sự tình cũng bất quá là thuận tay mà làm chi ta giúp ngươi tính làm thế đạo này thiếu ngươi bất quá là thuận tay mà làm chi giang l i n h nói ra ý niệm trong lòng sau đó đứng dậy tại tiếp tục chờ đợi ở đây hắn cảm giác giả mồm thế là nắm lên trong đĩa còn lại thịt bò khô h u ấ n phía đông lăng thành phương hướng đi đến c ô n tử cảm ơn ngươi kỳ thật tình nhi không có bệnh nhìn thấy giang ninh động tác nữ tử vội vàng đổi u kịp bước chân mở miệng nói ra trận tướng nghe được câu này giang ninh không khỏi dừng lại bước chân nhìn nàng một cái nữ tử vội vàng kéo ra cổ áo lộ ra mủ đau nhức sau một khắc nàng từ trên thân lấy ra một bình nhỏ dược thủy bắt đầu l a u chỉ gặp mủ đau nhức theo nàng lau chậm dại biến mất không thấy gì nữa làn da mặc dù không bóng loáng nhưng cũng không tính thô giáp bởi vì nàng coi như đầy đủ tuổi trẻ gặp lần giang ninh không khỏi thản nhiệt cười ngươi ngược lại là người thông minh trong khoảnh khắc trong lòng của hắn đã hiểu rõ trận tướng đối với vị này thân thế thê thảm như thế phổ thông nữ tử có một tia nhàn nhạt bội phụ có thể nghĩ đến cái này biện pháp bảo toàn tự thân là người thông minh bởi vì chân chính dùng thân thể xem như sống tiếp tư lương lấy bây giờ cái này thế đạo vệ sinh điều kiện nhiễm bệnh bỏ mình kia là tất nhiên sự t ì n h sau đó giang ninh lại nói cái này cũng không trọng yếu hào hào sống sót đi ta cho ngươi một phen tạo hóa bằng vào kia phiên tạo hóa ngươi có được ở trên đời này sống yên phận một liếng lưu lại câu nói này giang ninh tiếp tục bay người tiến lên theo phong lôi bộ vận chuyển hắn lập tức dùng da sớm đã nắm giữ xúc đ i ệ thành thốn tần thông thân hình mỗi một lần phát hiện liền vượt qua mấy t r ư ờ n xa không đến một hơi công phu thân hình hắn liền biến mất tại lao tẩu cùng bị kia tên tình nhi nữ tử trong tầm mắt cao nhân nha nhìn xem giang ninh bóng lưng biến mất lao tẩu thần sắc cảm khái sống nhiều năm như vậy tại đông lăng thành ngoại ô thập lý đỉnh kinh doanh nhiều năm như vậy q u á n trả hắn tất nhiên là kiến thức so người bình thường nhiều gặp qua không ít đến vô ảnh đi vô tung cao nhân mà giang ninh trong mắt hắn cũng là bực này tồn tại cao nhân lao tẩu sau đó nhìn về phía tên là tình nhi nữ tử người đáng thương cũng có lần này thiên mệnh lọt mắt xanh đây cũng là vận mệnh công bằng đi cùng lúc đó một bên tên là tình nhi nữ t ử nhìn xem g i a n g linh bóng lưng biến mất trong mắt lập tức có kim mang khi thì hệ lên thần huyết nhập thể trong nội tâm nàng thầm nói trong mắt đủ loại thần sắc phân l o ạ n mà tới thật lâu nàng ánh mắt lần nữa khôi phục thanh tĩnh ánh mắt lại cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt ngược lại là không nghĩ tới bởi vì thần huyết nhập thể để cho ta hóa thân ngàn bạn cố này linh thân sớm định ra trưởng thành kế hoạch trước thời hạn trong nội tâm nàng suy nghĩ hệ lên sau đó khỏe miệng cười một tiếng thế sự vô thường tạo hóa chơi ta bây giờ cỗ này linh thân cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trưởng thành v ì thế phương đông thiên địa c h i đ ỉ n h nam tử kia có thể vào hôm nay cùng ta đạo này linh thân kết xuống thiệt duyên ngược lại là hắn kỳ ngộ trong nội tâm nàng suy nghĩ hiện lên âm thầm cắt địa thân thể biến hóa sau đó kia ý thức này một lần nữa ẩn nút ở thể nội sau đó sắc mặt của nàng lần nữa phát sinh biến hóa khôi phục trước đó thần thái về phần vừa mới kia đạo thần n i ệ m đưa tới biến hóa nàng bây giờ cũng không hiểu rõ cũng không biết rõ đông lang thành vẫn như cũng là gian kia nhà dân vẫn như cũng là bốn người kia quanh bản mà ngồi mấy vị giang linh tung tích xuất hiện tại thập lý đỉnh lấy hắn bây giờ tức lực đoán chừng không được bao lâu liền có thể vào thành thượng quan cô v â n mở miệng sau đó hỏi mấy vị bây giờ là gì ý nghĩ trên quan lão trang chủ đã quyết định đối với hắn độc thủ bây giờ đã đạt được hành tung của hắn kia tất nhiên là đem hắn đánh giết ở ngoài thành linh xà lan g quân mở miệng tùy theo đứng dậy cho thấy ý đồ còn lại hai vị đâu thượng quan cô v â n nhìn về phía tiêu hồng viễn cùng thủy lam tiên cô tiêu hồng viễn nhìn thấy thượng quan cô vẫn nhìn đến ánh mắt nhàn nhạt, nhạt nói ra lão trang chủ đã mời ta tới ta hết thể hành động tất nhiên là ta lão trang chủ ý tư tới thủy lam tiên cô giờ phút này cũng nói đã đã sớm làm được quyết định vậy liền không có gì tốt do dự muốn đ ố i vậy ta giang tuần sứ ra tay nhất định phải một lần là xong không thể cho hắn mảy may chạy trốn cơ hội nghe được còn lại ba người lời nói thượng quan cô vân lập tức đứng dậy ba vị ý kiến đã thống nhất vậy liền lên đường thôi nên sớm không nên chậm trễ thả hắn vào thành vậy liền phiền phức nhiều hơn đông lăng thành bên ngoài giang ninh ly khai thập lý đỉnh một đường không nhanh không chậm ăn thịt bò khô hướng phía đông lăng thành đi đến vừa mới tại thập lý đỉnh hắn liền phát hiện có mấy đạo ác ý ánh mắt một mực tại đánh ra hắn vận chuyển thân pháp đi ra thập lý đình về sau hắn càng là nhìn thấy có tin ông phủ giao mà lên hướng phía đông lăng thành phương hướng vỗ cánh mà đi trước sau biến hóa để hắn lập tức biết mình bị để mắt tới là địch hay bạn còn không rõ ràng nhưng bây giờ hắn đối với thực lực bản thân có hết sức tự tin cho dù là độ tiên môn lý tứ tượng đích thần đến trong lòng của hắn cũng có năm chắc thắng thứ nhất chủ tự tin như vậy hắn tất nhiên là không sợ c h ậ m dại hướng phía đông lăng thành đi đến chờ đợi biến cố đến chương b ả lực địch tứ tông sư chương 79, lực địch tứ tông sư đông lăng thành ngoại ô trong núi rừng giang linh đột nhiên dừng lại bước chân đến rồi trong lòng của hắn thầm nói giờ phút này hắn đã cảm nhận được nơi xa kia bốn đạo hướng phía hắn tới gần thân ảnh chợt đôi mắt hợp lại vừa mở làm đôi mắt mở ra thời khắc hai mắt lưu hỏa tại hỏa diễm phụ lên dưới con người hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt hỏa nhãn vừa mở dị tượng triệt lộ hắn hai mắt nhận ra chỉ trong nháy mắt có thể nhìn thấy giữa thiên địa bốn phía hắn ngay tại chỗ tới gần bốn người tại cặp mắt của hắn bên trong bốn người kia thể nội thiêu đốt sinh mệnh tri hỏa giống như cháy gừng n g ự đống lửa tại t r ạ n g vạn tối tà rừng dưới chiếu sáng bốn vương bốn vị tông sư lại đều là mạnh hơn triệu ngọc long tông sư giang ninh trong lòng thầm nói đem cuối cùng một cây thịt bò khô ném vào trong miệng chậm rãi nhấm ướt không cần nghĩ hắn cũng biết rõ bốn người này hẳn là chạy hắn m à tới ngoại trừ hắn gần nhất đông lăng quận có ai có thể để cho tứ đại tông sư tề xuất quả nhiên bây giờ đông lăng quận thế cục rút dây động rừng đối ngũ kiếm môn động thủ liền như là chọc tổ hong bỏ vẽ vậy mà duy nhất một lần xuất động bốn vị uy tín lâu năm tông sư chặn giết ta còn thật sự xem trọng ta hắn trong miệm thì thảo vẹn miệng k h ẽ n biết trong mắt ánh lửa lại là càng tăng lên trong lòng chiến ý như lửa sôi trào tích lũy thâm hậu như thế nội tình hắn đã sớm chờ mong một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến tứ đại uy tín lâu năm tông sư tế xuất chính hợp tâm ý của hắn cũng chưa nằm ngoài dự đoán của hắn sư tử bộ thọ vẫn cần muốn toàn lực đạo lý này hắn đều hiểu làm võ đạo tông sư t u ổ i già thành tinh tồn tại như thế nào lại không hiểu đạo lý này hắn thấy đừng nói vẹn vẹn xuất động tứ đại uy tín lâu năm tông sư cho dù độ tiên môn bị kêu bức vào nhị phẩm đại tông sư lý tứ tượng chui vào đông lăng quận đối với hắn xuất thủ hắn đều không cảm thấy ngoài ý muốn tại dự đoán của hắn bên trong chính mình ra tay với ngũ kiếm môn trong kế hoạch liền có đối đầu lý tứ tượng khả năng cho nên trước đó hắn chậm c h ạ m không có lựa chọn độc thủ bởi vì hắn muốn tích lũy đầy đủ nội tình giải quyết ngũ kiếm môn về sau hắn cũng không có ngựa không ngừng vó đi nhằm vào thần kiếm sân trang bởi vì ngũ kiếm môn tài nguyên có thể để hắn thực lực hướng phía trước vượt qua một bước g i i thực lực tăng lên mới là chỗ dựa lớn nhất cùng lực lượng cho đến ngày nay trong lòng dự đoán hết thể đều đã đạt thành kim cương bất diệt thân hoàn thành đột phá năm lần hoán huyết cũng đạt thành thực lực so sánh một tuần trước có thể nói là vượt qua thức tăng lên nhất là trượng lục kim thân cái này đạo thần thông ngoại ý muốn nắm giữ càng là bị hắn kinh ngạc vui mừng vô cùng cũng cho hắn cường đại lực lượng tứ đại tông sư đều tới vừa b ắ n vậy liền cùng nhau giải quyết giang linh nhìn xem giữa thiên địa vô số năng lượng phun trào nhìn phía xa bốn đạo như đống lửa n h ộ m đỏ bầu trời toàn năng lượng hướng phía hắn vị trí phi nhanh ánh mắt kiên định lúc này đầu ó c hắn không khỏi nghĩ đến dương hồ trên không sắc mở ra động tiền thế giới căn cứ lâm thanh y l ì a tình báo căn cứ dương hồ ghi chép dương hồ bí cảnh đ ộ n thiên có khả năng xuất hiện hắn đoán cốt một bước cuối cùng chỗ đi thiên cương dương cùng địa sát s ô n khổ t i m không có kết quả bây giờ đột nhiên nhận được tin tức dương hồ trên không sắp mở ra bí cảnh đ ộ n thiên hắn cũng phải đi một chuyến cái này liên quan đến hắn võ đạo chi lộ ưu tiên cấp là trước mắt thứ nhất trước đó hắn cũng cần giải quyết dứt khoát giải quyết đông lăng quận b ở i vì ngũ kiếm môn bị diệt mà đưa tới phản ứng dây chuyền bây giờ tứ đại tông sư đều tới chính hợp tâm ý của hắn giải quyết bọn hắn đông lăng quận đại cục cũng coi như triệt để ổn giang linh trong đầu suy nghĩ hiện lên ánh mắt như lửa yên lặng chờ tứ đại tông sư m à tới thể nội khí huyết chầm chậm lưu động nhưng lại có một cố vô hình khí thế lan tràn trong rừng thoáng chốc trở nên yên tĩnh côn trùng kêu vang cùng nhau đình chỉ giờ k h ắ c này chính là b á o tố trước yên tĩnh một bên khác trên quan lão trang chủ n g ư ờ i xác định tin tức chuẩn sắc không thủy lam tiên cô phi nhanh hướng về phía trước vợ môi khẽ nhúc ních vận dụng truyền âm nhập mật chi thuật tin tức thiên chân vạn sát thượng quan cô vân mở miệng kia vì sao chúng ta một đường phi nhanh tới nhưng vẫn là không có phát hiện bị kia giang tuần sứ tung tích thủy l a m tiên cô mở môi tiếp tục khẽ nhúc đ í c h không có bất kỳ thanh âm gì từ n à n g một miệng ở giữa tung ra lại là vô cùng rõ ràng tại thượng quan cô vân trong thai vang lên khả năng giang linh đi tương đối chậm đi thượng quan cô vân mở miệng lần nữa n ữ khí có chút không tự tin đúng lúc này hắn đột nhiên dừng lại bước chân không đúng sắc mặt hắn lập tức ngưng lại cùng lúc đó thủy l a m tiên cô linh xà lan quân tiêu hồng viễn bước chân cũng theo đó dừng lại giờ k h ắ c này bốn người bọn họ đều cùng nhau cảm nhận được phía trước núi rừng bên trong tràn ngập ra khí tức là hắn linh xà lan g quân hai mắt ngưng lại ánh mắt âm lánh mở miệng nói còn lại ba người nghe vậy lập tức minh bạch linh xà lan g quân trong miệng hắn là ai hắn quả thật bất phàm vậy mà có thể trước một bước phát hiện chúng ta thủy lam tiên cô thần sắc ngưng trọng nhìn xem phía trước núi rừng tại t r ạ n g vạn tối dư bi dưới phía trước đã tối xuống núi rừng giờ phút này cho nàng một loại nhắm người mà vệ cảm giác áp bách s á c thực bất phàm thượng quan cô vẫn mở miệng nói nhìn xem phía trước núi rừng hắn ánh mắt có chút biến nào lập tức trong miệng tiếp tục nói phát hiện chúng ta lại không trốn mà là triển lộ uy thế chờ đợi chúng ta tới cửa hắn tốt sự tự tin mạnh mẽ trên quan lão trang chủ là tiến vẫn là lui thủy làm tiên c u ố hỏi vẹn vẹn một m h y mắt nàng liền minh bạch giang n i n h ý tứ cũng minh bạch bây giờ chỉ có hai lựa chọn tại trước mặt bọn hắn tiến thì sinh tử tương bác lui thì sau này nhìn thấy giang n i n h chỉ có thể nhượng bộ lui minh tập hợp bốn vị tông sư lại đều là uy tín lâu năm tông sư đều hoàn thành ba lần hoán huyết tồn tại cái này cũng không dám bước vào trong rừng nên địch sau này bốn người bọn họ ai còn có thể có dũng khí đối địch với giang linh làm tiến một mực chưa từng mở miệng tiêu hồng miễn giờ phút này chém đinh chặt sắt nói ra chúng ta bốn vị nếu là bị hắn dọa lùi vậy liền thật lại biến thành đông l ă n g quận chê cười vậy thì tốt liền cùng hắn đấu một trận nhìn xem cái này tiểu nhi đến tột cùng có gì lực lượng biết rõ chúng ta đến dám không tránh thượng quan cô vân mở miệng nói sau đó hắn nhấc chân hướng phía phía trước đi đến còn lại ba người lập tức đuổi theo núi rừng bên trong chạm vạn g tối dư vi xuyên thấu qua khoảng cách chiếu xuống màu đen bên trên đất cho núi rừng cung cấp có chút sáng lời đến rồi giang linh nghe được phía trước chuyển đến động tĩnh chợt mỉm、cười. một lát sau một đạo bóng người từ phía sau một cây đại thụ bên trong đi ra người đến chính là thượng quan cô vân giang tuần sứ có đảm lượng thượng quan cô vân nhìn xem phía trước tại chỗ yên lặng chờ giang n i n h mở miệng nói ra ngươi là thượng quan cô vân nhìn thấy phía trước xuất hiện bóng người đại não cấp tốc vận chuyển trong nháy mắt đoán được người đến thân phận không kệ ta chính là thượng quan cô vân thượng quan cô vân hai mắt một mực nhìn c h ầ m c h ầ m giang n i n h hai mắt nhìn xem trong mắt giang n i n h bị ngọn lửa thiêu đốt con người trong lòng của hắn lập tức hiểu rõ ra minh bạch giang linh vì sao có thể bước đầu tiên phát hiện mấy người bọn họ đến còn lại ba người đâu còn cần cất giấu sao giang linh nói ra đi l à không cần thiết cất giấu thượng quan cô vân nói nhìn thấy giang linh con ngươi dị tượng hắn triệt để rõ ràng chính mình bọn người vừa mới hành vi không có chút nào bất cứ ý nghĩa gì theo tiếng nói của hắn rơi xuống tải h ư u cùng phía sau theo gió âm thanh gà o thét trong nháy mắt xuất hiện ba đạo bóng người tại hạ tiêu hồng viễn ngươi có thể xưng hô ta là linh xả lang quân lao thân thủy lam t i ê n cô ba người ra sân cùng cùng thượng quan cô vân lập tức hình thành thế đối trọi vây kín giang linh đồng thời mở miệm tự giới thiệu nghe được cái này ba người lời nói giang ninh trong đầu chỉ có thủy l a m tiên cô tình báo thủy l a m tiên cô di thiên môn t ô n g sư còn lại hai người hắn đều không rất rõ ràng xem ra là ngoại viện trong lòng của hắn suy nghĩ hiện lên sau đó ánh mắt đảo qua hai bên trái phải làm l ư ớ t qua phía bên phải lúc ánh mắt lập tức ngưng lại bởi vì phía bên phải người này lúc trước hắn t ừ n g gặp đang tập kích triệu ngọc long đêm đó gặp qua thủy l a m tiên cô chính là đêm đó tập kích triệu ngọc long chính chủ nhìn thấy thủy làm tiên cô trong lòng của hắn lập tức hiểu rõ ra lúc ấy một quyền đánh lui thủy làm tiên cô đôi hắn trốn chạy về sau hắn liền mở ra thiên nhãn khám phá hắn n g uy trang nhìn thấy hắn chân thực k h u ô n mặt chính là ước chừng năm mươi lá hậu bây giờ cả hai k h u ô n mặt tại trong đầu hắn trùng hợp lúc này thủy lam tiên cô nhìn xem giang linh nhìn thấy giang linh hỏa nhãn dị tượng con ngươi không khỏi cọ r ụ t lại là hắn trong nội tâm nàng lập tức kinh hãi nghĩ đến chính mình từng ra tay với triệu ngọc long đêm đó mà n đ ê m bông xuống một vị thần bí cường giả theo đôi nàng ra khỏi thành nguyên bản nàng cũng không để ở trong lòng dù sao nàng chính là chân chính uy tín lâu năm tông sư đặt thành ba lần hoán huyết tồn tại phóng nhãn toàn bộ đông lăng quận có thể làm cho nàng coi trọng không nhiều có thể thắng được nàng căng ít nhưng là một đêm kia k i a v ị thần bí cường giả vẹn vẹn chỉ là một quyền liền đánh không có trong nội tâm nàng tự tin sau đó nàng một mực không hiểu k i a v ị thần bí cường giả đến tội cùng là ai đông lăng quận cái gì thời điểm ra như thế một vị đ ỉ n h tiêm t ô n g sư hôm nay nhìn thấy giang ninh chân diện mục nhìn thấy giang ninh hỏa nhãn dị tượng nàng lập tức minh bạch đêm đó cường giả bí ẩn thân t h ậ n chính là trong khoảng thời gian này thanh danh lan truyền lớn đông lăng quận t u ầ n sứ giang ninh hồi tưởng lại đêm đó giang ninh c h ỗ triển lộ n h thế trong nội tâm nàng không khỏi sinh ra vẻ sợ hãi cho dù giờ phút này ngoại trừ nàng còn có ba vị uy tín lâu năm thông sư lại thực lực đều không kém gì uy tín lâu năm thông sư nhưng vẫn như cũng không thể cho nàng bao nhiêu cảm giác an toàn cái gọi là uy tín lâu năm thông sư bất quá là tuổi già máu suy thông sư một thân thực lực sớm đã không còn đỉnh phong trí năng mà nàng cũng tự mình thể hội lúc ấy giang ninh một quyền biết rõ giang ninh thực lực chân chính tất nhiên không sợ mấy người bọn họ vây kín ý niệm tới đây nàng đang muốn mở miệng giang tuần sứ tại hạ tiêu hồng viễn mới tiết chiêu một bên tiêu hồng viễn mở miệng trong mắt chiến ý bừng bừng phần chấn nhìn thấy giang n i n h hắn liền biết được giang n i n h chính là một vị kinh địch mà không phải phô t r ư ờ n g thanh thế cái này ngược lại để trong lòng của hắn chiến ý tăng gọn ly khai đông lăng quận hơn ba mươi năm xuất nhập bí cảnh đầu tiên tìm được thượng cổ đại dược thành công đạt thành ba lần h o a n huyết nhưng cũng đi tới tiến không thể tiến cấp độ bây giờ hắn chỉ muốn trong chiến đấu tìm được cảm mộ mới để đao ý đột phá đạt tới sâu thông thiên người cấp độ từ đó hoàn thành lần thứ tư h o a n huyết hắn bây giờ còn trẻ cho nên hắn còn muốn liều mạng liều đến một tuyến thành tựu nhị phẩm đại tông sư khả năng mà võ đạo chân ý chính là hắn nhập nhị phẩm lớn nhất ngưỡng cửa tại tu hành bên trong hắn biết rõ bằng vào chính mình rất khó khăn đột phá cho nên mấy năm này hắn khát vọng kinh địch chỉ có thuần túy nhất chiến đấu mới có thể giúp hắn lĩnh ngộ càng nhiều cho nên hắn cũng nhiều lần mời có danh tiếng tông sư cùng hắn giao thủ luật bàn nhưng bởi vì lập trường cùng tính chất duyên cớ tóm lại không thể đạt tới thuần túy cùng nhiệt liệt chiến đấu bây giờ một vị kinh địch ở trước mắt hắn cũng l ờ i để ý tới cái khác chỉ muốn toàn lực xuất thủ thưởng thụ thuần phí nhất chiến đấu vang theo hắn rút da vác tại trên lưng trường đao liền hai tay hợp nắm đối giang linh hung hăng một bộ đao khí ba trượng có thửa trắng loá đao khí giống như trụ trời sụp đổ hướng phía giang ninh hung hăng bổ tới điện quan h ò a thạch ở giữa đao khí còn chưa rơi xuống cường đại phong áp liền để mặt đất xuất hiện trường đao v ế t tích giang ninh nhìn xem đỉnh đầu trên không sắp rơi xuống đao khí ánh mắt nhắm lại đơn giản đao ý vẫn còn kém quá xa kém xa trước đây tiêu thu thủy nắm giữ kiếm ý mạnh trong lòng của hắn làm ra đánh giá sau một khắc giang ninh quanh thân kim quan hiển hiện viên mãn cấp độ kim cương bất diệt thân t h ư ợ quan cu vân con người co g ụ c lại trong một t r ớ c mắt tung h à n h đao khí đã rơi xuống trong nháy mắt đem giang ninh c h ô n bụi tiêu hồng viễn trường đao trong tay vẫn như cũ tình thế không ngừng đối giang ninh chỗ v ị trí hung hăng đánh rớt keng nương theo lấy một tiếng sắt thép giao nhau tiếng oanh minh văng lên tiêu hồng viễn lập tức bị đánh bay hai tay hợp c ầ m trường đao giờ phút này cũng gần như khó mà bắt lấy cảm nhận được trường đao trong tay phản hồi trong lòng của hắn lập tức kinh hãi giờ khác này thượng quan cô vân cũng con n g ư ờ i đại trấn đ à o quang tán đi giang ninh quanh thân vẫn như c ũ bị kim quang b a phủ tiếp nhận tiêu hồng viễn bá đạo một cách thời khác này giang ninh toàn thân trên giới lại là lông tóc không tổn hao gì đồng loạt xuất thủ thượng quan cô vân lập tức quát đương theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống ông kiếm minh thanh â m văng lên một thanh ba thức thanh phong lập tức xuất hiện tại hắn trong tay trường kiếm phá không thẳng tắp hướng phía giang ninh mi tâm mạc tới sau lưng linh x ả lan g quân cũng rút ra trước đó quấn ở trên lưng nhuyễn kiếm ngân quang thời gian lập lụe linh x ả lan g quân trong tay nhuyễn kiếm lại là giống như lộc xà l ạ g yên không một tiếng động đâm về giang ninh tiêu hồng b i ễ n cũng ổn định thân hình hai tay hợp nắm lần nữa hướng phía giang ninh bổ ra so vừa mới mạnh hơn một ao vẹn vẹn một cái sắt na ba người liền toàn lực hướng phía giang ninh xuất thủ chỉ có thủy lam tiên cô vẫn tại chần chờ nhìn xem giang linh trên thân nhàn nhạt kim quan g mà ánh mắt biến đạo thủy lam ngươi còn do dự cái gì thượng quan cô vân nhất thời hét lớn thôi thủy lam tiên cô trong lòng t h ở dài thân hình khái động lại là đi sau hàn đến tố thủ dối ra s ử suất mềm n h ũ n một trưởng vô hướng giang linh giờ khắc này đối mặt bốn vị này tông sư toàn lực xuất thủ giang linh lại là cảm giác không thấy áp lực chút nào h ỏ a nhãn đ ả o qua có thể nhìn thấy mấy người trên thân mỗi một tơ dòng năng lượng chuyện có thể nhìn thấy bọn hắn chỗ làm chiêu thức bên trong p â n bố không vân lực lượng ta tự hồ quá mạnh giang linh ý niệm trong lòng hiện lên đối mặt bốn người vây kín giang linh không tránh không né ba lần phá hạn kim cương bất diệt thân đã ở trên người hắn hình thành bốn tầng mắt thường khó mà nhìn ra phòng thủ vừa mới tiêu hồng viễn một k í c h toàn lực v n mẹ n chỉ có thể miễn cưỡng phá vỡ hắn tầng thứ nhất phòng hộ sau đó liền khôi phục như lúc ban đầu côn g vọng phát giác giang linh ý đồ thượng quan cô vân giận dữ thế cũng càng rất ba phần hắn xuất thủ lại không bất luận cái gì chỗ trống hắn biết rõ nếu là bốn người toàn lực xuất thủ cũng không thể áp chế giang linh phí diễm như vậy bốn người bọn họ liền chỉ có một lựa chọn đó chính là trốn trốn càng nhanh trốn càng xa liền càng an toàn bây giờ một cách này chính là bốn người toàn lực xuất thủ làm một lần cuối cùng đ ế m thử t r ư ơ n g tám mươi trợ lục kim thân thần uy t r ư ơ n g tám mươi trợ lục kim thân thần uy núi rừng bên trong giang ninh quanh thân tắm rửa kim quan g như thần nhân hàng thế đối mặt bốn vị uy tín lâu năm tông sư một cách toàn lực hắn thể nội khí huyết phun trào đ e m kim cương bất diệt thân thôi phát đến cực hạ sáng trói kim quan g quyết tán chu vi lập tức nhiễm lên một tầng nhàn nhạt, nhạt ánh vàng giờ khác này mỏ vàng kim quan huy phụ trợ cũng để cho hắn giống như một tôn t i ê n thần、người、anh theo bốn đòn sát chiêu rơi xuống tiếng a n h minh nổ vàng giang l i n h quanh thân hộ thể kim quang sáng tắt b u ổ sáng sau đó hướng tới bình ổn thật mỏng một t ầ m kim quang lại là giống như lạch trời ngăn ở thượng quan cô vân bọn bốn người trước mặt bốn người t h ầ n sắc lúc này đã biến trốn thượng quan cô vân giờ phút này hét lớn lên tiếng tay cầm ba thước thanh phong đội vàng thối lui cho dù nhìn thấy giang l i n h rõ ràng chậm rãi chạy ra vết máu trong lòng của hắn cũng không có chút nào chiến ý bốn người toàn lực xuất thủ kết quả cuối cùng lại là miễn cưỡng phá vỡ hộ thể kim quang vẹn, vẹn trên người giang ninh lưu lại dễ hiểu nhất bị thương ngoài ra toàn lực một kích phòng đều không có phá vỡ thế thì còn đánh như thế nào giờ khắc này thượng quan cô vân cũng triệt để minh bạch vì sao vừa mới giang n i n h rõ ràng bằng vào hai nhãn thần dị phát hiện bọn hắn lại là không lùi không tránh t i ê n lặng chở bọn hắn tới cửa kim cương tự chấn phái tuyệt học kim cương bất diệt thân tại giang n i n h trong tay đạt đến hóa cảnh đặt tới hắn hoàn toàn không cách nào lý giải tốc độ chỉ dựa vào hộ thể kim quang liền tiên tiên đứng ở thế bất bại lực p h o n g ngự mạnh mẽ như vậy hoàn toàn không đánh được lúc này thượng quan cô vân lui nhanh thủy làm tiên cô thì c à n nhanh nàng tuyệt học thành danh dung cốt hóa huyết trưởng rơi vào giang linh cánh tay lại là chỉ có thể làm được quay giang linh bên ngoài thân kim quang tiêu tan liền hộ thể kim quan g đều không phá nổi kém xa thượng quan cô vân một k i ế m chi vi phát giác được không đối về sau nàng còn chưa chờ thượng quan cô vân mở miệng liền trước một bước bước ra lui lại nhưng vào lúc này giang ninh lộ ra một vòng thiếu dung chư vị đến đều tới liền đều lưu lại đi thoại âm rơi xuống hắn hướng phía trước chậm rãi bước ra một bước trong chốc lát không khí bỗng nhiên trở nên n g ư n g kết bốn người trong lòng không khỏi đại trấn đều cảm nhận được chính mình thật giống như bị thiên địch nhìn chăm chú mí mắt chực này toàn thân trên giới đều tại phong thích nguy hiểm ký tức không được thưa q u a n cô vân nghe được giang n i n h trong giọng nói sung mãn tự tin trong lòng lập tức trầm xuống sau một khắc cặp mắt của hắn càng là điên cuồng mẹ lên hắn nhìn thấy giang n i n h một bước kia bước ra toàn thân kim quan g buộc phát giống như vạn trượng quan mang sau đó chính là một tôn cao tới một trượng sáu màu vàng kim cự nhân xuất hiện tại hắn ánh mắt đây là đầu góc hắn điên cuồng bật c h u y ể n đỗng nhiên nghĩ đến phật giáo ghi chép truyền thuyết kim cương tự một vị phật tổ công tham tạo hóa bằng vào kim cương bất diệt thân tìm hiểu ra một môn vô thượng t h ầ n thống tên là trượng lục kim thân trượng lục kim thân nói là viên mãn chính là vị kia phật tổ tu hành viên mãn bi trượng lục kim thân tình ngộ lại thượng quan cô vân trong nội tâm bên trong cùng loạn một thân tinh huyết với hắn thể nội thoáng chốc điên cuồng tiêu đốt huyết vụ từ hắn trong lỗ chân lông tản mát ra vâng đúng lúc này t r i ể n lộ trượng lục kim thân giang linh bước ra một bước đại điệu nổ tùng hiện ra mạng nhện khe hở hướng phía bốn phương quyết tán lực lượng kinh khủng cho giang linh cực mạnh lực bộ phát bước ra một bước chính là từ tĩnh chuyển động hóa thành một đạo kim quan g thỉnh lĩnh xuất hiện tại thượng quan cô vân trước mặt thượng quan cô vân thần sắc hoàng hốt miệm vừa mới mở ra nên đón hắn chính là rơi xuống cự trường theo tay phải tựa như núi cao rơi xuống thượng quan cô vân thân thể lập tức bị giang ninh một bàn tay đánh vào dưới mặt đất lốp bút đầu lâu hạ xuống đụng vào xương ngực phía trên toàn thân trên dưới xương cốt t ứ c thời nao nhao đứt đoạn phát ra cân cốt đứt gây thanh â m sau đó ầm ầm thoáng chốc sóng c u ầ n c u ộ n như nước thủy triều mặt khác ba người thấy cảnh này càng là vong hồn đại mạo tiêu hồng b i ễ n giờ phút này toàn thân một cái giật mình chiến ý trong lòng triệt để t ắ n đi một ích chụp chết thượng quan cô vân đây là đỉnh tiêm tông sư cũng khó có thể làm được chiến tích đối mặt như thế cấp bậc cơn giả hắn đâu còn có thể có chiến ý lên hắn trợn quay người lao vùng một sau một khắc ầm ầm sau lưng lại là một tiếng vang lên ầm ầm hắn quay đầu nhìn lại chỉ gặp linh xả làng quân giờ phút này như bùn nhau bay tứ tung ra ngoài thân thể ven đường c h ố qua đại thụ nhao nhao đứt gãy trông thấy một màn này giờ phút này trong lòng của hắn không khỏi sinh ra tuyệt vọng vẹn vẹn không đến hai cái hô hấp thời gian thượng quan c u ố vân linh xả làng quân liền đã hồn đoạn tại đây hắn giờ phút này cũng mới vừa mới chạy ra mấy chục trượng nhưng vào lúc này hắn lập tức nhìn thấy từ trong rừng cái kia đạo kim quang hướng phía hắn chạy nhanh đến tốc độ nhanh như thiềm điện ở trong rừng hành động linh mẫn như v ư ợ n một đường tới gần lại không đụng gây bất luận cái gì đại thụ vẹn vẹn để dọc đường nhánh cây đứt gãy bởi vậy khắc giang linh tốc độ quá nhanh hiện ra trong tầm mắt thì là một đoàn kim quang gặp đây tiêu hồng viễn lập tức dừng lại bước chân nhìn xem phi tốc tới gần đoàn kia màu vàng kim quang ảnh hắn chậm rãi thở sâu một hơi sau đó hai tay hợp nắm chừng đ a o q u ê n thân lập tức đao ý tràn n g đến chiến tiêu hồng miễn đối giang linh hát lớn hắn đã minh mạch chính mình quả quyết không có chạy thoát hy vọng cả hai tốc độ không ở cùng một cấp bậc thực lực càng không tại một cái cấp độ. nhìn xem gần trong gang tấc giang linh tiêu hồng viễn ngang nhiên bổ ra chính mình định phòng một đao đao khí sâu không còn chưa rơi xuống phương viên hai triệu cỏ cây ngao nhau, nhau vỡ vụn giữa sinh tử có đại khủng bố quả nhiên cũng có đại kỳ ngộ cổ nhân thật không lừa ta tiêu hồng viễn lập tức cười trong lòng vẻ lo lắng thận tán chỉ có v Giữa tận thoải mái đáng tiếc hắn nhìn xem giang linh một trưởng bóp nát đao khí của hắn phá diệt của hắn đao ý trong lòng của hắn lại cảm thấy t r ậ n t r ậ n đáng tiếc trước mặt vị này cường địch quá mạnh cho dù hắn trong chiến đấu hoàn thành bản thân đột phá thăng hoa tiến thêm một bước có hy vọng bước vào thiên nhân tông sư hàng ngũ hoàn thành bốn lần h o a n huyết thậm chí có hy vọng nhìn trộm nhị phẩm đại tông sư tư cách nhưng hắn biết rõ giang linh sẽ không cho hắn loại này cơ hội người không tệ giang linh đưa tay bóp nát tiêu hồng viễn đao ý mở miệm tán thưởng một tiếng cùng bốn vị này tông sư giao thủ hắn chân chính cảm nhận được võ đạo chân ý bất、phàm. vừa mới kêu bốn vị tông sư xuất thủ chỉ có thượng quan cô vân phá vỡ hắn hộ thể kim bang mũi kiếm thương tới hắn bị n ụ để hắn mi tâm xuất hiện b ế t máu cái này không chỉ là bởi vì thượng quan cô vân tại võ đạo cảnh giới trên so cái khác ba người dẫn trước một chút trong đó yếu tố mấu chốt là thượng quan cô vân đối kiếm ý nắm giữ đã đạt đến ý tùy tâm đi cấp độ cự ly đạt đến hóa cảnh cũng chỉ t r ê n lệch một b ư ớ c cuối cùng tại kiếm ý trên nắm giữ thượng quan cô vân gần so với trước đây tiêu thu thủy kém nửa bậc nếu là dứt bỏ ý cảnh nắm giữ theo giang linh tiêu hồng biến nhưng thật ra là mạnh hơn so với thượng quan cô vân võ đạo tuổi già máu suy cho dù đạt tới tam phẩm tôn g sư cường giả cũng chạy không thoát cái này định luật chương tám mươi mốt nhiên huyết bí thuật chương tám mươi mốt nhiên huyết bí thuật hoang i ã núi rừng bên trong thu thập xong chiến lợi phẩm giang ninh cũng đơn giản mai táng một cái bốn vị tôn g sư trên đường trở về hắn còn tại một mực phục bàn một trận chiến này hồi lâu chưa từng vung tay một trận chiến hôm nay một trận chiến này đối thủ mặc dù không tính mạnh nhưng cũng không tính kẻ yếu đều là chân chính uy tín lâu năm tôn g sư mặc dù giống thượng quan cô vân như vậy tuổi giả máu suy kém xa chính xử định phong uy tín lâu năm tôn sư nhưng thực lực vẫn như c ũ không kém số tuổi tăng trưởng lấy tôn g sư thiên tư v õ đạo chân ý bao nhiêu có thể có chút c h ậ m c h ạ p tiến bộ cho nên một trận chiến này để giang n i n h rõ ràng thực lực của mình hơn xa cái gọi là uy tín lâu năm tôn g sư cho dù là thượng quan cô vân b ự c này uy tín lâu năm tôn g sư bên trong cường giả tại hắn thi triển trượng lục kim thân cái này môn thần thông tình hồ dưới cũng không phải địch giống gì thiên môn thủy lam tiên cô càng là chịu không được hắn t ự ợ n h ư núi cao một trường có lẽ t a chân chính có lực chiến nhị phẩm đại tôn sư tư cách nhìn xem phía trước nằm ngang tại đông lăng sơn mạch thành cửa ra Gia bảo giang linh ý niệm trong lòng nhện lên từ thập lý đình đến đông lăng thành b ấ t quá ngắn ngủi mười cái km lấy cước trình của hắn buông ra tốc độ về sau chỉ trong chốc lát liền đã đến giờ phút này sắc trời đã triệt để tôi xuống thành nơi cửa còn có cuối cùng một đợt người đi đường vào thành giang linh sen lẫn trong trong người đi đường lạng yên không một tiếng động tiến vào trong thành sau đó hắn nhanh chóng xuyên qua tây thành khu một đường như gió lướt qua một lát sau hắn đi vào liên thông khu đông thành cùng tây thành khu cầu treo đông lăng thành cùng lạc thủy huyện khác biệt không có trong ngoài thành phân chia chỉ có đông tây thành khu phân chia hai cái thành khu phân chia lấy ở giữa đi ngang qua mà qua nổ giang là đường phân cách so sánh tây thành khu khu đông thành càng thêm phồn hoa ở lại người giàu có cũng nhiều hơn một chút xuyên qua cầu treo giang ninh liền chính thức bước vào khu đông thành địa giới lại qua một lát hắn thuận đường m g ô i nhấc lên táo hoa bánh ngọt sau đó trở về tự mình cửa phòng trước mặt âm thầm đẻ xuống kích động trong lòng hắn gõ cửa lớn đ ó n g chặt đông thùng thùng cửa chính gõ vang tại hoàng hôn bao phủ xuống chuyển đi rất xa mấy cái hô hấp sau tiền viện liền chuyển đến một trận nhẹ nhàng bước chân hẳn là lục y tỉa giang l i n h ý niệm trong lòng nhẹ lên trên mặt không khỏi lộ ra ý cười ai nha đúng lúc này sau cửa lớn vang lên lục y để thanh âm là ta giang l i n h thẳng như nói theo tiếng nói của hắn rơi xuống tiền b i ệ n thanh âm bên trong lập tức bao hàm kinh hỉ là công tử thanh âm không khỏi tăng lên trong bóng chiều chuyển rất xa sau đó chính là chốt cửa v à chạm sau đó màu đỏ thám cửa chính trong chiều mở ra lập tức lộ ra một t r ư ơ n g sáng r ỡ khuôn mặt nhỏ công tử người trở về á lục y t ì trên mặt mỉm cười hai mắt con cong như mượt rằng tiếp nhận trong tay giang ninh dẫn theo táo hoa bánh ngọt những ngày gần đây trong nhà có thể xảy ra đại sự gì giang l i n h vượt qua cửa chính mở miệng hỏi vừa mới bị tứ đại tông sư chặn giết bây giờ nhìn xem trong nhà mặc dù thường h o a yên ổn nhưng hắn không thể không có chút bận tâm vấn đề này mặc dù nói đi đến tam phẩm tông sư võ giả bình thường đều rất có khí độ cơ hồ chưa nghe nói qua lấy người nhà tướng áp chế sự tình dù sao loại hành vi này kỳ thật phi thường ngu xuẩn có thể đi đến tam phẩm tông sư tầm thứ này võ giả ai không phải tâm tính kiên định cường giả ai không phải có thể liếp mắt thấy rõ trí lý tồn tại cầm người nhà áp chế sẽ chỉ làm đối phương không chết không thôi về phần thúc thủ chịu trói đó là không có khả năng sự tình ai không minh bạch chính mình còn sống mới thật sự là có thể cứu cả nhà phương thức mà một khi có vị tiên tông sư làm ra loại hành vi này hậu quả tất nhiên là không chết không thôi sẽ cuối cùng hết thể biện pháp trả thù trở về có thể tiếp nhận loại này không điểm mấu chốt không có quy tắc trả thù kia sao lại cần dùng áp chế thủ đoạn cho nên giang linh cũng không phải là rất lo lắng cho mình người nhà bị liên lụy bởi vì tiền nhân đã có vô số ví dụ cáo chi hậu nhân nhưng dù vậy hắn hắn như trước vẫn là có chút bận tâm luôn có một số người sẽ không theo lẽ thường ra bài công tử trong nhà hết thể mạnh khỏe cũng không bất luận cái gì đại sự phát sinh l ụ c ý hề m ở miệng nói nghe vậy giang n i n h hơi treo tầm cũng rơi xuống sau một khắc phía trước t r u y ề n đến tiếng bước chân một đạo thân ảnh khôi ngô từ phía trước sau phòng đi ra a đệ người đến chính là giang lê nhìn xem phía trước thân ảnh này giang n i n h không khỏi lộ ra mỉm cười đại ca a đệ làm sao không nói trước thông chi âm thanh lại một người lặng lẽ trở về giang lê bước nhanh đi tới dừng ở giang n i n h trước mặt trên dưới đánh giá vài lần sau đó ra quyền trùng điệp đập giang linh ngược hai quyền thể cốt nhìn x e một càng dán chắc. Hắn miệng mà cười. Giang cũng cười cười. Sự tính kết cũng không có cái mà rắn Hắn nết miệng Giang Ninh tinh không Ninh. gì trở khoát kết, tốt Dứt m đợi. A Sự về. thân ảnh từ phía trước trong hành lang truyền tới chính là người mặc tạp rể liễu b i ể n luyện liễu b i ể n luyện giờ khắp này ở tạp rể trên sắt trên tay nước đọng đầu tử giang n i n h mở miệng lên tiếng chào hỏi an i n h trở về vừa vặn cơn tối vừa lúc ở chuẩn bị ta cái này đi lại x à o hai cái đồ ăn đợi chút nữa ca của ngươi hai hảo hảo gặp đầu tử không cần phiền phái như vậy giang linh mở miệng không thiệp h ứ c cũng liền nửa nén hương sự tình liễu huyện huyện nhìn xem giang linh cùng giang lê hai người cười nhẹ nhàng nói thoại âm rơi xuống liễu huyện huyện một lần nữa hướng phía bếp sau phương hướng đi đến đợi chút nữa hai anh em ta uống một chút giang lê nói Tốt. sau buổi cơn tối giang linh trở lại tiểu viện của mình trong thư phòng công tử đây là mấy vị đại nhân từ ngũ kiếm môn bên trong thu dọn tới võ đạo công pháp tất cả trung thừa trở lên võ học bây giờ đều tại hai cái này trong dương lục y t i ì chuyển ra hai cái khóa lại hỏng gỗ đối giang linh nói nghe vậy giang linh đưa tay bắt lấy một cái trên thùng gỗ khóa sắt theo hắn có chút dùng sức vỡ khóa sát lập tức đ ứ t đoạn hắn chợt đem hòm gỗ mở ra khắc sâu vào tầm mắt chính là chất đống chỉnh tề thư tịch giang linh cầm lấy vài cuốn sách tùy tiện hai mắt thiết thương kiếm pháp phong tức tối h lôi hỏa giao kích thuật mỗi bản thư tịch đều ghi lại một môn trùng thừa võ học hắn lập tức hài lòng gật đầu sau đó lại giật xuống một cái khát hòm gỗ khóa sát đem một cái khát hòm gỗ mở ra sau khi đập vào mi mắt thư tịch rõ ràng thiếu đi rất nhiều chỉ có hơn mười bản công tử ta lui xuống trước đi lục y t h nói giang linh gật gật đầu ngay vậy lục y đi chậm rãi rời khỏi thư phòng thối trí ngoài cửa nàng hai tay nhẹ nhàng khép cửa phòng trong thư phòng giang l i n h tiếp tục khêu đèn đêm đọc thời gian cực nhanh trong máy mắt trăng treo giữa trời c h ậ m rãi hướng phía đông thiên hạ chìm lại qua một lát k é t k é t giang l i n h đẩy cửa phòng ra đi vào trong nội viện giờ phút này từ đông lăng sơn mạch chỗ sâu gió núi thổi tới hơi lạnh là trước kia tại thạch sơn huyện hoàn toàn thể sẽ không đến ý lạnh kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa mười hai lần phá hạn hai năm một trăm bảy bảy bốn nghìn không đặc tính xem qua không tên ngũ giáp phi phạm đạo pháp tự nhiên một buổi tối đọc qua xong kia hai dương võ đạo công pháp về sau hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm lần nữa tăng trưởng một bảng lớn hắn đơn giản đ ả o qua tự thân bảng liếp mắt trận đóng lại bảng ánh mắt ngưng lại lộ ra trong suy tư chương 82, đỉnh tiêm tôn g sư vô địch tôn g sư chương 82, đỉnh tiêm tôn g sư vô địch tôn g sư giờ t h ì n chu hưng trước tới uống c h é n trà các loại đại nhân luyện công kết thúc trong lương đình phượng cựu ca đối vừa mới xuất hiện tại trước mặt chu hưng nói chu hưng nhìn giang ninh liếp mắt bước chân chậm dần hướng phía trong lương đình đi tới hai vị là khi nào đến chu hưng lộ ra tiếu dung vừa tới không lâu phượng cựu ca bưng lên một chén chính mình ngược lại t r à l ệ n h nói xong uống một hơi cạn sạch ta cũng so phượng tỉ tỉ đến sớm một lát tạ tiểu cựu mở miệng nói đúng lúc này giang l i n h chậm rãi mở ra hai mắt trái tim bên trong bây giờ đã ngưng tụ hai dọn hội tụ tinh túy tinh huyết tinh huyết như huyết ngọc tinh khiết không tỉ vết trong lòng trong phòng phát ra nhàn n h ạ t hương quang giang l i n h nhìn về phía ba người chợt đứng dậy đem một viên xích viêm huyết tinh ném vào trong miệng theo dắt băng dắt băng thanh âm cứng rắn như đá xích viêm huyết tinh tại hắn trong miệm bị ép thành phân vụ đại nhân đại nhân đại nhân ba người hướng phía giang ninh cung kính hành lễ giang ninh lập tức trong miệng bị nghiền nát xích viêm huyết tinh lập tức cảm nhận được thân thể tùy ý hấp thu xích viêm huyết tinh bên trong năng lượng thân thể tựa như sa mạc khô khốc nói khát trở về mang lên đội ngũ đi lạc hà cốc rõ chu hưng dẫn đầu đáp lĩnh mệnh tạ tiểu cựu cũng chắp tay nói phượng cựu ca lúc này tiếp nhận mệnh lệnh đại nhân vì sao đi lạc hà cốc lạc hà cốc cự ly thần kiếm sơn trang rất gần giang ninh mở miệng nói thần kiếm sơn trang ba người nghe được địa điểm này lập tức khẽ giật mình đại nhân đây là chuẩn bị đối thần kiếm sơn trang độc thủ tạ tiểu cựu mở miệng nói giang l i n h gật gật đầu thượng quan cô vân đã chết ta đợi chút nữa lại đi nghiêm đô ý bên kia đi một chuyến muốn hắn phái ra một chút binh mã cung cấp ta sử dụng không cần như thế t ư ớ n g v â y bên ngoài triệu ngọc long thanh em lập tức v ă n g lên giang l i n h quay đầu nhìn lại chỉ gặp tại lục y l i ở dẫn đường dưới triệu ngọc long cùng bạch lạc ngọc dắt tay mà tới gặp đây giang l i n h lập tức thuận xuyên qua mặt hồ cầu hành lang nên đón phụ chủ bạch ninh hắn chắp tay lên tiếng chào sau đó nói phụ chủ sao tới nhanh như vậy triệu ngọc long long hành hổ bộ mà đến nhìn xem giang linh mặt mũi tràn đầy vui mừng nói ra vừa mới tại bạch lao đệ trong phủ nhìn thấy ngươi thị nữ ý đồ đến về sau ta liền cùng bạch lao đệ cùng nhau đến đây sau đó hắn đ ộ i v ằ n g hỏi vừa mới tại ngoài viện ta liền nghe đến ngươi trong miệng cái này tình bạo tin tức thượng q u a n cô vân chết thật thoại âm rơi xuống triệu ngọc long tràn ngập mong đợi nhìn xem giang linh vừa mới mặc dù hắn nghe được giang linh cùng thuộc hạ trò chuyện lúc để lộ ra tới tin tức động trời nhưng vẫn như c ũ có chút không dám tin tưởng thượng văn cô vân kia là cỡ nào nhân vật có thể xưng trên đông lăng quận đệ nhất cao thủ cho dù là thực lực đại tiến hắn cũng không phải thượng quan cô vân mấy hợp chi địch thần kiếm sơn trang tại đông lăng quận sở di có như vậy địa vị chủ yếu chính là nhận thượng quan cô vân lực ảnh hưởng thượng quan cô vân công lao chiếm bảy thành một vị khắc tông sư chiếm hai thành rưỡi thần kiếm sơn trang những người còn lại viên chiếm n ử a thành hôm qua sau khi mặt trời lặn thượng quan cô vân mang theo mấy vị khắc tông sư chặn giết ta bị ta đánh chết tại ở ngoại ô giang ninh mở miệng trong tay theo kim quang, lói lên, thượng quang cô vân chui này phong lập tức xuất hiện tại hắn trong tay đây là thượng quan cô vân bội k ế m triệu ngọc long ánh mắt h ư n g tụ đương nhiên giang linh cười cười có thể cho ta xem một chút sao triệu ngọc long hỏi đương nhiên giang linh lần nữa gật đầu nghe vậy triệu ngọc long tiếp nhận giang linh trở tay đưa ra trường kiếm tay hắn nắm trường kiếm lực cổ tay chấn động ông thân kiếm tiêu khẽ dễ nghe thanh âm vang vọng khu nhà nhỏ này thúc thanh âm thanh thúy hảo kiếm triệu ngọc long nhìn xem trong tay ba thước thanh phòng khen không dứt miệng、Trật. hắn vội vươn ngón tay hướng phía trên lưới kiếm nhẹ nhàng một vòng nhất thời trên lưới kiếm xuất hiện từng tia từng sợi vết máu ngón tay hắn bụng đã bị vạch phá ra thật là sắc bẹn kiếm triệu ngọc long mở miệng lần nữa tán thưởng sau đó hắn đối thổi hô theo kình phong t h ổ i qua trên lưỡi kiếm vết máu lúc này nước động tựa như s ẹ n qua mặt tính không có trên thân kiếm lưu lại bất luận cái gì vết tích giang tuần sứ trôi kiếm này đáng giá ngàn vàng mới thích đáng cất kỹ triệu ngọc long mở miệng nói giang l i n h gật đầu tiếp nhận triệu ngọc long đưa tới trường kiếm trong tay kim quang hiện lên trường kiếm liền biến mất tại hắn trong tay đúng rồi triệu ngọc long tựa hồ nghĩ đến cái gì sau đó tiếp tục mở miệng hôm qua sau khi mặt trời lặn ngoại trừ thượng q u a n cô vân còn có cái nào mấy vị t ô n g sư ngươi có thể nhận ra giang l i n h gật gật đầu di thiên môn thủy lam tiên cô còn có hai vị thì là chưa chừng nghe nói tông sư một vị là linh xà lan quân một vị tên là tiêu h ồ n g viễn tiêu h ồ n g viễn triệu ngọc long mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc triệu phủ chủ chẳng lẽ nhận ra tiêu h ồ n g viễn giang l i n h nhìn hắn thần sắc biến hóa thế là hỏi nhận ra triệu ngọc long gật gật đầu tiếp tục nói tiêu h ồ n g viễn là ba mươi năm trước danh chấn đông lăng quận một vị tông sư lúc đầu đông lăng quận tuần sát phủ phủ chủ là muốn mời hắn tới nhưng bởi vì cự tuyệt mới đến thiên ta tiền h i ệ m nghe được triệu ngọc、long、trong miệng lời nói này giang l i n h trầm ngâm một lát sau đó thở dài ngược lại là tạo hóa treo ngươi đúng vậy a tạo hóa treo ngươi triệu ngọc long thần sắc cảm k h á i sau đó tiếp tục nói tiêu hồng viễn một ý nghĩ sai lầm vận mệnh chính là hoàn toàn khác biệt trước đây hắn nếu là đồng ý bây giờ cũng không về phần đến phiên phơi t h i g i ã ngoại tiêu hồng viễn võ đạo thiên tư tại trên ta hắn nếu là không tao nộ biến cố mấy chục năm sau chưa hẳn không có khả năng bước vào nhị phẩm đại tông sư hàng ngũ giang ninh k h n g nói hắn biết rõ cái này chỉ là triệu ngọc long trong miệm thổi phòng nếu thật có thể đơn giản như vậy bước vào nhị phẩm đại tông sư tri cảnh cái này t i ê n hạ nhị phẩm cũng đem sẽ không như vậy ít trở lại chuyện chính triệu ngọc long một lần nữa ngưng thần giang tuần sứ nếu muốn ra tay với thần kiếm sơn trang không cần vận dụng nghiêm n g ậ t khoan minh mã ta tuần sát phủ nhân viên tùy ý n g ư ơ i điều khiển có triệu phủ chủ lời nói này vậy liền không thể tốt hơn giang l i n h lộ ra ý cười so sánh ngũ kiếm môn thần kiếm sơn trang cường giả càng nhiều bây giờ thần kiếm sơn trang còn có một vị uy tín lâu năm tông sư nếu là giống trước đó vây quanh ngũ kiếm môn chiến trận đi đối phó thần kiếm sơn trang vậy liền hoàn toàn không đáng chú ý đến lúc đó chỉ có chính mình ra càng hiệu lực nhanh chóng tàn sát võ đạo cường giả cục diện mới có thể bị khống chế lại bây giờ triệu ngọc long bên này có thể tùy ý hắn điều khiển nhân viên vậy liền không thiếu cấp cao chiến lược đối phó ngũ kiếm môn còn có di thiên môn đều trở nên vô cùng đơn giản ý niệm trong lòng nhanh chóng hiện lên giang ninh sau đó đối triệu ngọc long nói phụ chủ ta muốn đạp phá thần kiếm sơn trang cùng di thiên môn cổng và sân đến lúc đó hết thẩy ạ c t được chia đôi ngươi nhìn như thế nào chia đôi đừng nói dỡn triệu ngọc long lập tức lắc đầu liên tục hắn đối đầu giang ninh ánh mắt thế là cười cười mở miệng nói giang tuần sứ một người giải quyết bốn vị tông sư vây g i ế t đơn trận chiến này liền đã đặt vững đông lăng quận thế cục ta chỗ này ra ít nhân thủ bất quá là làm kết thúc công việc công việc há có mặt phân đi năm thành vật được thoại âm rơi xuống triệu ngọc long chậm rãi lắc đầu chương tám mươi ba phá h ạ đ ỉ n h tiêm tông sư nam chi vĩ chương tám mươi ba phá h ạ đ ỉ n h tiêm tông sư nam chi vĩ trong hẻm nhỏ một thân màu đen trang phục tạ tiểu cựu dừng lại bước chân sau đó một đạo bóng người hô một tiếng xuất hiện ở trước mặt nàng nhìn xem cái tia đạo cao lớn bóng lưng tạ tiểu cựu lập tức cúi đầu đại nhân không cần khách khí như thế giang linh thanh âm tại bên thai nàng văng lên tạ tiểu cựu ngầm đầu nhìn thấy giang linh c á i cảm sau đó trên ánh mắt rời liền nhìn thấy giang linh ngũ quan rõ ràng tràn g ngập ấm áp khuôn mặt nàng ánh mắt không khỏi lâm vào trong hoảng hốt năm ngoái giang linh vẫn là lạc thủy huyện tên không thấy trải qua một vị người bình thường bây giờ lại là trở thành nàng cao không thể thành đại nhân vật phát cái gì ngốc giang linh cười cười thanh âm đem tạ tiểu cựu tỉnh lại sau đó lấy ra hắn sớm chuẩn bị xong dọn kia tựa như vết ngọc tinh huyết tại ánh nắng chiều xuống trong tay dọn kia tinh huyết tựa như không tỉ vết ngọc thạch tàn mắt ra nhàn nhà thường quang Nuốt vào. nên đôi thực lực ngươi trợ giúp rất lớn ngay vậy tạ tiểu c ử u ánh mắt có chút xúc động tạ đại nhân ban thưởng nàng nói khẽ sau đó một n g ụ m nuốt vào phiêu đến trước người nàng tinh huyết h ả o h ả o tiêu hóa qua vài ngày ta muốn kiểm nghiệm kiểm nghiệm thực lực của ngươi giang linh nói vâng đại nhân tạ tiểu c ử u đáp sau đó nàng liền thấy giang linh biến mất ở trước mắt nàng không có để lại một tơ một hào vết tích vừa mới một m à n kia tựa như chỉ là nàng tưởng niệm quá nặng ảo giác nhưng nàng biết rõ đây không phải là ảo giác nhất là trong bụng nóng nổi không ngừng có nhiệt lưu tràn vào quanh thân các nơi càng là nói rõ vừa mới một màn kia không phải ảo giác một bên khác giang linh về tới viện tử của mình đi thần kiếm sân trang ngược lại không gấp vàng vào ta cất trình nhiều nhất thời gian đốt một nén hương liền có thể đến vẫn là trước hết để cho bọn hắn đi trước lạc hà cốc tập hợp đối bạch minh đưa tin tại ta ta lại cử động h â n đứng tại bên hồ ý niệm trong lòng nhanh chóng hiện lên hắn liền đã làm ra quyết định sau đó lại móc ra một viên xích viêm huyết tinh ném vào trong miệng năm lần hoán huyết về sau t i ê u hao thân thể lớn lượng năng lượng dù cho cũng có chức hoán huyết kết thúc sau đại lượng tiến bộ cũng không có thể để cho thân thể một lần khôi phục trạng thái đ n h p h o n g trải qua những ngày này tiêu hóa thân thể cũng lần nữa cảm nhận được đói khát trạng thái nhất là thông qua nhiên huyết bí thuật cô động tinh huyết về sau loại này tình huống càng thêm rõ ràng đối với cái này giang linh không những không cảm thấy đau đầu ngược lại mừng rỡ bây giờ hắn tài nguyên không thiếu thủy nguyện kiếm cung cống lên cùng ngũ kiếm môn đoạt lại tài nguyên để hắn có thể tùy ý tiêu xài đoạt được tài nguyên thân thể đói mới là chuyện tốt hắn mới có thể tiếp tục thu hút năng lượng bổ sung thân thể trước đó tiêu hao thân thể khôi phục càng nhanh hắn mới có thể càng nhanh hoàn thành bước kế tiếp lần thứ sáu hoán huyết về phần thu hoạch được lần thứ sáu hoán huyết chìa khóa hắn bây giờ đã có manh mối phong lôi bộ đột phá đã để hắn cảm nhận được phong chi chân ý hắn bây giờ chỉ cần tiếp tục tăng lên cái này môn công pháp liền có thể đạt tới sâu thông thiên g ư ờ i chạm đến quy tắc cấp độ đến lúc đó tất nhiên là có được lần thứ sáu hoán huyết tư cách thực lực như thế cũng có thể càng thượng tầng lâu để hắn càng thêm có được đối mặt nhị phẩm đại tông sư tư cách hắn biết rõ chính mình chỉ cần thật để thần kiếm sơn trang cùng di thiên môn trở thành đông lăng vận lịch sử kia tự nhiên là sẽ đối với trên độ tiên môn cùng ứng tiên minh độ tiên môn một môn hai vị nhị phẩm đại tông sư ngoại trừ lý tứ tượng vị này mới vào nhị phẩm tông sư bên ngoài còn có một vị khác uy tín lâu năm đại tông sư hắn thực lực như thế nào hắn hoàn toàn không hiểu rõ ứng tiên minh thì càng là mạnh đáng sợ trước đó chính là quảng ninh phủ các đại tông môn liên hợp tổ chức bây giờ cứ nghe ngũ nhạc phủ nhất liệu tông môn cũng thuận thế gia nhập ứng tiên minh cũng chỉ có ngũ nhạc phủ tòa kia siêu nhiên xuất chúng tông môn độc thân tại bên ngoài mà lại theo hắn bây giờ hiểu rõ trạch sơn châu còn lại hai đại trong phủ tông môn cũng có ý tưởng gia nhập ứng thiên minh từ đó tứ đại phủ sở thuộc tông môn đồng khí liên tri cùng tiến thối bây giờ chuyện này đã có manh mối chỉ là kẹt tại ai là minh chủ vấn đề này đặt ở quảng ninh phủ độ tiên môn chính là mạnh nhất tông môn nhưng là đặt ở trạch sơn châu thì hoàn toàn khác biệt thiên hạ c ử u châu ba mươi sáu phủ bốn phủ là một châu trạch sơn châu bên trong tổng cộng có tứ đ ạ i phủ dù cho không tính ngũ nhạc phủ bên trong kia siêu nhiên xuất chúng tông môn còn lại hai cái trong phủ vân hậu phủ cùng bách xuyên phủ cũng có không kém gì độ tiên môn thế lực loại này tình huống dưới độ tiên môn mặc dù chiếm cứ ra tay trước ưu thế nhưng bọn hắn há lại sẽ tình nguyện thua kém người khác ai cũng minh bạch như bốn phủ các đại tông môn đều gia nhập ứng thiên minh đồng k ý liên tri cùng tiến thối ai là minh chủ tất chiếm cứ ưu thế cực lớn nguyên nhân chính là giang linh hiểu rõ những này mới rõ ràng thực lực hôm nay còn kém hơn nhiều theo hắn biết t r ạ c h sơn châu bên trong các đại tông môn bên trong sở thuộc nhị phẩm đại tông sư liền vượt qua hai tay số lượng dù cho không tính vân mậu phủ cùng bách xuyên phủ vẹn mẹn chỉ tính quảng ninh phủ cùng ngũ nhạc phủ hắn các đại tông môn bên trong sở thuộc nhị phẩm đại tông sư cũng có tiếp cận hai tay số lượng cái này còn vẹn vẹn chỉ là mặt ngoài chỗ lưu truyền tin tức phía sau ẩn dấu thực lực nếu là toàn bộ lộ ra ánh sáng chắc chắn sẽ tăng mạnh dù cho không tính nhị phẩm đại tông sư nhị phẩm phía dưới tông sư bên trong cũng không ít làm hắn kiêng kỵ tồn tại thượng quan cô vân vị này tông sư đặt ở đông lăng quận tính cá i nhân vật nhưng là sách tới bên trong quảng linh phủ tại tam phẩm tông sư hàng ngũ đó mạnh hơn hắn liền không phải số ít tại cấp cao về mặt trí lực đông lăng quận ở bên trong quảng l i phủ tính là mặt lưu quận nguyên nhân chính là như thế trước đây tiêu nga mi lấy ba mươi có mấy số tuổi bước vào tam phẩm thiên nhân tông sư hàng ngũ mới có thể gây nên lớn như thế dung chuyển nhưng là đông lăng quận tuy là mặt lưu cũng không phải là h ạ n g chót tại quảng ninh phủ rất nhiều quận bên trong nam nhạc quận là chân chính yếu nhất quận về phần còn lại tăng quận tại tông sư trong hàng ngũ mạnh hơn thượng quan cô vân không phải số ít nhất là quảng ninh thành chỗ bên trong núi quận tông sư cường giả càng nhiều mạnh hơn diệp chính kỳ đều nắm chắc vị càng là có một vị đ ỉ n h tiêm tông sư cho nên giang linh cũng rõ ràng chính mình có thể lấy một địch bốn chém giết thượng quan cô vân mọi người t h người kia từng cũng là chân chính phong vân nhân vật tuổi trẻ thời điểm dành truyền thiên hạ cựu châu ba mươi sáu phủ từng nhập tiềm long thiên bảng mười vị trí đầu liệt kê bây giờ đã qua đình phong cơ năng t r ư ợ n đại khái sẽ cả đời khốn tại tam phẩm thiên nhân hàng ngũ nam tri vĩ giang ninh trong lòng hiện lên vị này quảng đinh phủ nhị phẩm phía d ư ớ i đệ nhất nhân bảy lần h o a n huyết thiên nhân tôn g sư một khốn ba mươi năm chính là người này quá khứ người này cũng là quảng đinh phủ nhị phẩm phía d ư ớ i đệ nhất nhân hắn mạnh nhất chiến tích chính là cùng một vị sơ thành nhị phẩm đại tôn g sư giao thủ mười hiệp mà c â n sức ngang tài trong đầu hiện lên đủ loại suy nghĩ trong mắt giang ninh không khỏi như có điều suy nghĩ hắn là bảy lần h o a n huyết ta là năm lần h o a n huyết vàng vào ta tích lũy nội tỉnh dưới trạng thái bình thường cũng không yếu tại hắn nếu là vận chuyển trượng lục kim thân thần thông tháng qua hắn nên không k ó nhưng cũng chưa đủ giang n i n h lại lắc đầu không cân nhắc đối đầu nam chi vĩ hắn cũng muốn cân nhắc đối đầu lý tứ tượng ứng thiên minh mới sơ thành không lâu chính mình trước diệt ngũ kiếm môn lại diệt thần kiếm sơn trang cùng di thiên môn tại trên lập trường chính mình chắc chắn đối đầu đến từ độ tiên môn áp lực nếu là độ tiên môn cái này đều không đối với mình xuất thủ vậy được lập ứng thiên minh đồng khí liên tri cùng tiến lùi thì là một câu trò cười ứng thiên minh cũng sẽ chỉ còn trên danh nghĩa thậm chí sụp đổ chương tám ư ơ n uyên đình phong hiển thần thông chi uy chương tám uyên đình phong hiển thần thông chi uy Bóng đêm bao phủ đông lăng sân đêm mạch. phủ theo một cố kỳ lạ vận luật khuyết tán, thời cố kỳ lạ vận giang phản i ờ khắp ninh à y đứng m v ạ vật đều c ậ m lại. Không biết qua bao lâu. biết Giang Ninh Không Theo bao qua chậm rãi mở ra hai mắt chu vi đứng im vạn vật đột nhiên liền khôi phục nguyên dạng gió núi thổi qua lá cây hoa hoa tác hưởng bóng cây không ngừng lay động giang ninh trên người áo bảo cũng theo gió m à động hoàng hôn bao phủ xuống hạn thời khắc này ánh mắt dị thường sáng n g ờ i kỹ nghệ phong tri hô hấp tật phong tấn lôi lao nhanh phong tri l u ậ động xúc đ i ệ thành thốn phong n ữ giả uyên đình phong hiển uyên đ ỉ n h phong hiển phong hệ thần thông quả thật là thần thông nhìn xem trên bản này nói rõ giang linh lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt sau một khắc hắn thân ở ngọn núi nhìn xem dưới chân thấp bé chập trùng núi rừng lập tức chậm rãi bước ra một bước trong chốc lát một cô vô hình vận luật từ trên người hắn quyết tán kia là một cô mắt thường không cách nào nhìn thấy năng lượng ba đậu vô hình vận luật như gợn sóng quyết tán chỗ qua vật thiên địa vạn vật trong chốc lát tiến vào tựa như đứng im trạng thái vừa mới còn vang lên ngày mùa hè côn trùng tê vang cùng điệu ngữ tại thời khắc này bỗng nhiên biến mất giờ phút này giang ninh chân phải đặc không dưới chân không có bất luận cái gì thực thể trèo trống hắn lại là phản g phất đạp ở ngưng thực mặt đất lập tức chân trái nâng lên lần nữa rơi xuống lại là một đạo vô hình vận luật từ hắn thể nội quyết tán vô hình ba động những nơi đi qua vạn vật cùng nhau chấn động giang ninh sắc mặt cũng lập tức trở nên lửng đỏ thốt kinh người tiêu hao trong lòng của hắn thất kinh thể nội khí huyết dâng lên bước thứ hai bước ra toàn lực thôi phát vừa mới nắm giữ thần thông hắn lập tức cảm nhận được trên trời dưới đất xung quanh bốn phương tám hướng đều cùng nhau truyền lại ra một trận cực mạnh phản tác dụng c ố này vô hình phản tác dụng chuyển từ hắn thân thể thể nội lập tức khí huyết c ủ n cuộn cũng không tốt đẹp gì nên còn có thể lại bước ra một bước lại lần nữa thôi phát cái này môn thần thông đứng bước thân hình về sau giang l i n h ý niệm trong lòng nhẹ lên lập tức tối hút một hơi chân phải nâng lên lập tức chân phải hình như có vạn cân chi trọng lại tựa như người đeo núi cao áp lực lớn lao rơi vào trên người hắn có thể chịu nổi hắn tâm niệm khẽ động liền không chút do dự rơi xuống chân phải và a n trong chốc lát trong cơ thể hắn gân cốt a n h mình khí huyết của cuộn hai lỗ t a i ở giữa giống như nghe được thiên n i ệ tại thời khắc này chấn động sau đó trong lỗ mũi có hai đạo đỏ thảm chậm rãi chạy xuống cùng lúc đó một đạo vô hình vận luật theo hắn một bước này bước ra trong chốc lát liền quét sạch phương viên trắng trượng vô hình vận luật những nơi đi qua thiên địa vì đó chấn động chu vi trở nên càng thêm yên lặng tựa hồ lâm vào tĩnh mịch bên trong sừng sững tại trong hư không giang linh đưa thay sờ sờ xoang mũi hạ lạnh bước lập tức nhìn thấy trên ngón tay vết máu xem ra thật đến cực h ạ ba bước chính là t á mức cực h ạ trong lòng của hắn suy nghĩ h ệ lên tâm niệm vì đó vương lỏng cô này vô hình vận luật biến mất theo tùy theo chu vi khôi phục nguyên dạng gió núi từ đằng xa chậm rãi thổi tới gợi lên hắn tóc dài dương lên hắn trường bảo sau đó hắn liền thấy phương viên trăm trượng núi đá của một tại thời khắc này tựa như triệt để bị xa hóa vô số mảnh vụn bị gió núi dơ lên lưu l o á t trôi hướng nơi xa đây chính là u y ê n đỉnh phong h i ể n hiệu quả sao nhìn xem chu vi vô số hạt nhỏ bị gió núi dơ lên giang ninh trong lòng âm thầm hít sâu m ộ t hơi phương viên trăm trượng vạn v ậ t hóa là mờ miệng vô luận là có cây vẫn là núi đá bây giờ bị gió chậm rãi thổi tan vực này kinh khủng mi năng xa không phải hắn bây giờ thực lực có thể đạt thành hiệu quả v i ê n đình phong hiển bước đầu tiên là huy ác có thể khiến vương viên trăm trượng lâm vào đỉnh trệ trạng thái bước thứ hai bắt đầu thì chuyển biến làm sát phạt thần t h ô n g một bước buộc phát hiệu quả mạnh hơn một bước ta bây giờ thân thể nhiều nhất chỉ có thể đứng bước ba bước phản vệ giang linh trong lòng thầm nói đây cũng là hắn vừa mới sơ bộ khảo thí hiểu biết hiệu quả về phần bước thứ tư hắn đã không bước ra đi cũng không dám bước ra ba bước phản vệ đã để quanh người hắn cân quốc tể mình ngũ tạm chuẩn bị nội thương nghiêm trọng bước thứ tư như thật bước ra hắn cảm giác cố này phản vệ chi lực có thể để hắn thân thể tại chỗ nổ tùng cự tử nhất sinh sau đó hắn có chút hít sâu hai cái hô lại phun ra t ạ n g phủ bên trong c h ọ c khí c h ọ c khí phun ra mang theo một kêu huyết quang giờ khắc này hắn đ ồ n g cảm giác toàn thân thư sướng thể nội vừa mới trầm tích nội thương cùng tụ huyết không còn sót lại chút gì thương thế của hắn đã tại cái này ngắn ngủi trong chốc lát đã khỏi hẳn ba bước cực hạn của ta hắn thầm nói, nói ánh mắt rơi vào vừa mới dưới chân ngọn núi so sánh vừa mới dưới chân ngọn núi bây giờ trọn vẹn rút nhỏ bá thành v ề phần trăm trượng bên trong c ỏ cây núi đá thì càng là không còn sót lại chút gì chỉ có ngọn núi còn bảo lưu lấy sáu bảy thành thể tích nhưng cũng đã là một mảnh trống không hắn ánh mắt lần nữa nhìn về phía bảng của mình không tệ lập tức hài lòng gật đầu cái này môn thần thông phong phú thủ đoạn của hắn mạnh không phải một chọn một mà là đơn đối nhiều thực lực không bằng hắn l i ề n rất khó chịu đựng được, được cái này môn thần thông bộc phát cái này môn thần thông bộc phát đến cự c hạng phương viên trăm trượng núi đá vỡ vụn có cây quy h ư sinh linh câu diện dưới chân tòa này như kiếm nhận sơn phong cũng xinh xinh bị mải đi ba thành thể tích loại uy lực này tự mình trải nghiệm về sau giang l i n h liền biết không tầm thường tổng sư có khả năng chống cự nếu là hôm qua chính mình có loại thủ đoạn này đối mặt thượng quan cô vân thủy l a m tiên cô bọn bốn người chỉ cần toàn lực buộc phát cái này môn thần t h ô n g bốn người đều sẽ trong khoảnh khắc thân thể băng liệt đẫm máu trời cao sau một khắc hắn đóng lại bảng hướng phía tự mình vị trí thân hình như gió lướt gấp mà đi chỉ còn sót lại sau lưng k i a phiến bị hắn phá h ủ hình dạng mặt đất đại biểu hắn từng tới nơi này lưu lại thuộc về mình vết tích ngay kế tiếp sắc trời hơi sáng giang ninh đẩy cửa phòng ra trong h u ệ n còn bao hàm hạt ư ơ n g cho dù những ngày này ngoại trừ linh l u n gọi g kia hai trận mưa bên ngoài đông lăng thành xung quanh liền không chút vừa mới mưa nhưng bởi vì sau lưng đông lăng sơn mạnh nguyên nhân khô hạn vẫn như cũ đối đông lăng thành không có ảnh hưởng quá lớn thêm tiến lên không lâu hai trận mưa to tưới thấu núi rừng n ộ giang dòng nước cũng không thấy thu nhỏ dẫn đến sáng sớm đông lăng thành bởi vì địa thế duyên cớ đêm khuya đông lăng sơn mạnh chỗ sâu gió núi thổi qua dẫn đến những ngày này buổi sáng không khí luôn luôn bao hàm hơi nước chương t á ư ơ đông lăng quận đệ nhất nhân chương t á đông lăng quận đệ nhất nhân t h ư g i a n g giang ninh rơi vào bên bờ không khỏi trở về nhìn sau lưng đi xuôi dòng ba tầm thuyền phảng liếp mắt v ừ a x o n g thời điểm hắn cũng nghe đến thuyền phảng nộp lên nói đại mạc phi ưng dương hồ hắn trong miệng thì thảo trong lòng liền đã biết vừa mới thuyền phảng chủ nhân chỗ mục tiêu chính là dương hồ cũng là không nội t r ạ c h sơn châu giang hà giang các nơi v ă n g vào thủy đ ộ n chi thuật ta đi dương hồ không cần bao nhiêu thời gian suy tư một lát hắn liền không còn đem vừa mới phát sinh nhạc đệm để ở trong lòng tiếp tục thân hình như gió phóng tới lạc hạ cốc vị trí thẳng đến bọt ra hơn trăm triệu có hơn tiến vào trong núi rừng tốc độ liền không còn thu liễm là đêm lạc hà cốc trên không ánh bạc đẩy xuống đại địa trong cốc một mảnh tình i ê u nếu là có k h í ế u g ắ c bén nhẹ người giờ phút này ở vào phía trên thung lũng liền có thể nghe được trong không khí lưu lại nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi nếu là có mắt s ắ c người ở vào sơn cốc phía trên càng là có thể nhìn thấy trong sơn cốc khuất bóng chỗ hình bóng sai sai như có vô số bóng người tiềm phục tại trong sơn cốc đúng lúc này một đạo bóng người giống như quỷ mị từ sơn cốc trên không rơi xuống trong bóng tối triệu ngọc long ánh mắt ngưng tụ liền thấy tấm kia rõ ràng khuôn mặt trong lòng trận nới lỏng m ộ hơi người tới là theo ước đến đây giang i n h giờ phút này giang linh ánh mắt đ ả o qua lạc hà cốc trong cốc giấu đi người vô cùng rõ ràng rơi vào trong con mắt của hắn tính chính trên tổng cộng năm trăm bảy mươi tám người cái này năm trăm bảy mươi tám người cũng cơ hồ đại biểu bây giờ đông l a n g thành tuần sát phụ chín thành sinh lực vì đối phó thần kiếm sơn trang lần hành động này có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng những người này trong đó yếu nhất cũng là võ đạo bác phẩm nhìn xem những người này đều bởi vì hắn m à t ớ i giang linh trong lòng không khỏi hơi xúc động một năm trước chính mình vẫn là lạc thủy huyện bên trong không quan trọng gì t i ể u tốt đối mặt tàu g a uy hiếp mà bãi nhập thương lãng võ quán muôn hạng bây giờ những người này tùy ý chọn mấy người đều có có thể h ị diện tạo ra lực lượng sau đó thân hình hắn loay lên xuất hiện tại triệu ngọc long bên cạnh triệu phủ chủ tô phủ chủ giang linh đối hai người chắc tay lần này tuần sát phủ xuất động nghiêm một bộ hai vị phủ chủ chính phủ chủ triệu ngọc long phó phủ chủ tô chỉ về phần còn lại một vị phó phủ chủ thì vẫn như cũng là ngồi c h ấ n đông lang thành vững chắc trợ cướp lần này cùng lần trước hoàn toàn khác biệt không còn là giang linh đơn đ ả độc đấu mà là có tuần sát phủ hết sức ủng hộ cùng mạch lạc ngọc dốc sức tương trợ giang ninh lại đối bạch lạc ngọc chắc tay lúc này mặt mày ôn nhu tô chỉ tràn ngập k h á c h khí giang tuần sứ k h á c h khí nhìn xem bây giờ đứng ở trước mặt giang ninh trong nội tâm nàng cũng không khỏi xúc động b ằ n phần trước đây nàng nhìn thấy giang ninh liền hết sức coi trọng giang ninh cảm thấy tương lai thành tựu sẽ không thấp nhưng nàng cũng không nghĩ tới trước đó đoán chức có thể như vậy nhanh chóng ứng nghiệm bây giờ giang ninh dưới cái nhìn của nàng đã là theo không kịp tồn tại giang tuần sứ hiện tại khởi hành sao triệu ngọc long hỏi giang ninh xa xa nhìn phán qua thần kiếm sơn trang vị trí lên đường tôi sớm tại một c i ề u hắn liền đã đã tới lạc hà cốc t r u n g quanh cũng đem t r u n g quanh hảo hảo s ờ đ ầ y một lần phòng n g ừ a lần hành động này tiết lộ phong thanh để thần kiếm sơn trang sớm có chuẩn bị điểm này hắn kiên kỵ không phải thần kiếm sơn trang trước thời gian làm chuẩn bị mà dẫn đến kế hoạch sắp thành lại bại mà là lo lắng thần kiếm sơn trang cảm giác được nguy cơ đem trong sơn trang hơn trăm năm tích xúc sớm trở đi vô luận mất đi bao nhiêu với hắn mà nói đều là tổn thất thật lớn hiện nay trên người hắn chỉ có hơn hai mươi k h ỏ xích viêm huyết tinh lấy hắn bây giờ tiêu hao kia hơn hai mươi k h ỏ xích viêm huyết tinh cũng không thể kiên đến lúc đó hắn liền sẽ lâm vào tài nguyên khuyết thiếu tình huống như thế đến tiếp sau hắn huyết liền sẽ xa xa khó đ ở i bây giờ thần kiếm sơn trang cùng di thiên môn là hắn có khả năng trông cậy vào hai cái phương hướng cho nên vì phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh tại triệu ngọc long bọn người chưa đến lạc hà cốc thời điểm hắn liền đã sớm tiêu trừ trên đường thai hoàng ẩm cũng bận dụng tiên nhãn nhìn trộm thần kiếm sơn trang bảo khố không việc gì lúc này sắt trời triệt để đen lại nhân viên cũng chỉnh đốn tốt là hắn động thủ thời cơ tốt nhất sau một khắc trong sân cốc bóng người nối đuôi nhau mà ra hơn năm trăm người tại màu đen bên trong hành tẩu kỳ thế mênh mông c u ầ n quận một bên khác thần kiếm sơn trang trong trang v i ê n vẫn như cũng là đèn đuốc sáng trưng tại trang v i ê n nơi trung tâm nhất một chỗ trong đại sánh lao trang chủ vẫn là không có bất cứ tin tức gì chuyển đến sao ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành nam tử cao mày người này là thần kiếm sơn trang đương đại gia chủ thượng quan kim thành đại ca còn không có t a m gia bất cứ tin tức gì chuyển đến bên trái nam tử mở miệng trả lời đại ca t a m gia có thể hay không xảy ra chuyện ngồi bên phải bên cạnh một vị phu nhân mở miệng ngay vậy ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành thượng quan kim thành trầm tư một lát sau đó chậm rãi lắc đầu rất không có khả năng lao trang chủ k i ê n là cỡ nào nhân vật xưng là bây giờ đông lăng quận đệ nhất c ư ờ n g giả cũng không đủ dù cho thật tao nộ c ư ờ n g đ ị c h lao trang chủ dù cho không thể thắng cũng có thể nhẹ nhõm rút đi bây giờ đông lăng quận nào có người có thể uy hiếp lao trang chủ sinh mệnh thoại âm rơi xuống bên trái phu nhân lại mở miệng nói thế nhưng là lao trang chủ đều hai ngày không có tin tức cái này quá không đúng là không thích hợp thượng quan kim thành chậm rãi gật đầu đúng lúc này hắn đột nhiên đứng dậy nhìn về phía đại sành bên ngoài chỉ gặp một nam tử bộ pháp hốt hoảng vào vội v a n g hấp tấp còn thể thống gì thượng quan kim thành quát lớn gia chủ việc lớn c ũ n g tốt tuần sát phủ người bao vây sơn trang cửa ra b ả o tuần sát phủ người ngươi nhưng nhìn rõ thượng quan kim thành mướn m ẩ y trong lòng á m trầm vừa mới minh mội bọn họ ba người còn tại thương thảo lao trang chủ hai ngày không có tin tức sự tình bây giờ lại là đột nhiên nghe được sơn trang bị tuần sát phủ người vây quanh trong chấp đoán này để hắn cảm thấy có chút không ổn lao trang chủ đi nơi nào không ai so với hắn càng rõ ràng đến liền là đông lăng thành bây giờ tại đông lăng thành không có bất cứ tin tức gì chuyển tới tình huống tuần sát phủ người lại là vô thanh vô tức bao vây thần kiếm s ơ n trang lao trang chủ nếu là còn tại đông lăng thành như thế nào lại tùy ý tuần sát phủ người xuất động vây quanh s ơ n trang nguyên nhân chính là nghĩ tới những thứ này hắn mới quay về báo cáo người bảo đảm cái này đ ộ t phát chuyện tính chân thực cùng độ chuẩn sát gia chủ ta thấy rõ đầu l ĩ n h chính là triệu ngọc l o n g ta tuyệt đối không có khả năng nhận lầm mà lại bọn hắn không ít người tới có bao nhiêu người thượng quan kim thành lần nữa hỏi không thua vài trăm người người kia nói nhị đệ tứ mọi thượng quan kim thành lập tức mở miệm chương tám mươi sáu đỉnh cấp linh minh cầm kiếm người thượng quan phi lao ông chương tám mươi sáu đỉnh cấp linh minh cầm kiếm người thượng quan phi lao ông thần kiếm sơn trang cửa ra bảo triệu ngọc long nhìn xem thời khắc này tôn minh trong lòng rất cảm thấy áp lực giờ k h ắ c này hắn mới minh m ạ n h thần kiếm sơn trang mạnh nhất không phải thượng quan cô b â n mà là trước mặt vị này họ khác người vị này đánh vỡ thượng quan nhất tộc mới có thể đảm nhiệm trang chủ võ đạo nắm g á t trong lòng của hắn không khỏi nhớ tới liên quan tới tôn minh tin tức hắn mặc dù không phải tại đông lăng quận trưởng thành nhưng h ắ n chính là đông lăng quận người n ă ngoái đi vào đông lăng quận tiền nhiệm về sau cũng đọc qua đại lượng đông lăng quận quá khứ to to nhỏ nhỏ sự kiện lập xem các phương nhân vật ghi chép tôn minh chính là trong mắt của hắn cực kỳ bất phàm nhân vật từ một cái làm việc vật rèn binh học đồ từng bước một trưởng thành là thần kiếm sơn trang cao tầng bên ngoài họ người thân phận phá vỡ thượng quan nhất tộc liên nhiệm cựu giới trang chủ chi vị trở thành trên danh nghĩa thần kiếm sơn trang đệ nhất nhân trước đó hắn xem hết tôn minh quá khứ sử về sau hắn đã cảm thấy tôn minh phi thường không tầm thường thần kiếm sơn trang đông lăng quận trừ chính thức bên ngoài đệ nhất thế lực cơ hồ tất cả chức vị trọng yếu đều là thượng quan nhất tộc đảm nhiệm toàn bộ sơn trang nhân sĩ tám thành đều là họ thượng quan họ k h á c người nếu không sửa họ rất khó đạt được trọng dụng mà tôn minh lại là không đồng d ạ n g bên ngoài họ người thân phận đảm nhiệm thần kiếm sơn trang trang chủ c h i vị về phần thượng quan kim thành vẹn vẹn chỉ là thượng quan nhất tộc gia chủ muốn nghe từ tôn minh chỉ lệ nguyên bản hắn cảm thấy mình rất xem trọng tôn minh vì vậy t á t phong làm việc thu liễm rất nhiều không có cưỡng ép xâm nhập thần kiếm sơn trang cái này mặc dù là bởi vì giang linh ý tứ không phải là không đối với tôn minh kiến kỵ dù sao tôn minh đảm nhiệm thần kiếm sơn trang trang chủ tri vị về sau đã có hơn mười năm không có triển lộ thực lực bây giờ tôn minh đi tới một bước nào ai cũng không biết rõ hắn càng là không biết rõ vì vậy không có thăm dò ra tôn minh thực lực sâu c n trước hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ bây giờ s á t thực tôn minh thực lực hắn không những không cảm thấy nhẹ nhõm ngược lại rất cảm thấy áp lực kiếm ý đại thành sâu thông t i ê n người cái này đủ để chứng minh tôn minh kiếm đạo tu vi đã đạt xuất thần nhập hóa chi cảnh thay thế biểu tôn minh sớm đã thành thiên nhân tông sư cũng nói tôn minh thực lực đã đứng hàng trước đó danh xương đông làng quận đệ nhất nhân thượng quan cô vân phía trên càng là ở trên hắn trầm ngâm một lát triệu ngọc long nói da có gia quy quốc có quốc pháp tôn minh nghe vậy trầm rãi gật đầu triệu phủ chủ câu nói này ta cũng đồng ý da có gia quy quốc có quốc pháp nói cũng không sai c hắn ậ h tiếp tục nói như vậy đi ta giao ra năm mươi người triệu phủ chủ mang về đây là quốc pháp mặc cho triệu phủ chủ xử trí còn lại danh sách triệu phủ chủ giao cho ta ta chắc chắn tổ chức đại hội nghiêm túc xử lý trong sơn trang con sâu làm dầu đổi canh sau đó sẽ cho triệu phủ chủ một vị hài lòng trả lời chắc chắn ngươi nhìn như thế nào trang chủ ngươi lời nói này khó tránh khỏi có chút rét lạnh trong trang người tâm có người sau lưng lạnh lùng nói y miệng kim hồng thượng quan kim thành quát lớn đại ca ngươi hắn có gì mà sợ chỉ là một cái bên ngoài tộc nhân có tư cách gì nói đem chúng ta tộc nhân giao ra ta thượng quan gia thì sợ gì nho nhỏ một cái tuần s ắ t phủ người k i a thoại âm rơi xuống ba thượng quan kim thành lúc này cho mình vị này thất đệ một bàn tay y miệng hắn quát lớn nhìn thấy thượng quan kim hồng không lên tiếng nữa thượng quan kim thành cái này mới nhìn hướng tôn minh cùng triệu ngọc long thượng quan gia hết thể đều nghe theo trang chủ phân phó ngươi ngược lại là người thông minh tôn minh giống như cười mà không phải cười nói sau đó hắn nhìn về phía triệu ngọc long triệu phụ chủ ngươi nhìn như thế nào triệu ngọc long nghiêm túc nhìn tôn minh lên mắt c h ầ m rãi lắc đầu không như thế nào ai tôn minh nghe vậy thở dài mở miệng nói xem ra triệu phụ chủ không muốn dơ cao đánh khẽ chỉ muốn đ ố i thần kiếm sơn trang đổi tận giết tuyệt đã như vậy kia chúng ta cũng chỉ có thể so tài xem hư thực sau đó tôn minh lại nói triệu phụ chủ ta như đoán không tệ lao trang chủ không phải bị bắt chính là bị s á t thân vong đi lời này vừa nói ra không khác nào đất bằng một tiếng sấm xét chấn hai h a i mọi người ông, ông tác hưởng không có khả năng cái này không có khả năng cái này làm sao có thể thần kiếm sơn trang bên trong người không khỏi phát ra trận trận kinh hô so sánh những người còn lại thượng quan kim thành thì lộ ra mười phần bình tĩnh tôn minh đoán được hắn cũng đồng dạng đoán được lúc này triệu ngọc long nhìn xem tôn minh cười nhạt một tiếng tôn trang chủ quả nhiên thông minh triệu phủ chủ như thế có lực lượng vây quanh thần kiếm sơn trang ta nếu là liền cái này cũng nhìn không ra vậy liền không có tư cách đảm nhiệm trang chủ chi vị tôn minh mở miệng sau đó hắn lại nói đáng tiếc triệu phủ chủ không muốn nâng cao cái này quý tay đã như vậy triệu phủ chủ hô lên phía sau ngươi người đi chỉ bằng bà ngươi cũng không có tư cách từ đằng sau ta sơn trang mang đi người thoại âm rơi xuống tôn minh dáng người thẳng tắp tựa như một thanh kiếm sắc sừng sững tại đây đúng lúc này h ắ n đột nhiên nhìn về phía sau lưng nguyên lai triệu phủ chủ thân sau người đi trong sơn trang tôn minh lạnh lùng nhìn triệu ngọc long l ư ớ t mắt hướng phía trong sơn trang bước ra một bước liền hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại nguyên chỗ một bên khác thần kiếm sơn trang bảo cố bằng vào thiên nhãn thấy rõ bùi vương giang linh thủy tiện đã tìm được thần kiếm sơn trang b ả o khố thần binh lợi khí vô số kỳ kim thần thiết đông đảo chui vào sơn trang giải quyết b ả o khố khán thủ giả giang linh thủy tiện liền phá vỡ b ả o khố cửa chính tiến vào trong b ả o khố mà lúc trước hắn vua xuống tới hạt cải lá tại thời khắc này cũng phát huy tác dụng lớn mặc dù trước đây vua xuống tới hạt cải lá là một mạch hạt cải lá nhưng một mạch hạt cải lá trong đó bộ không gian c h ừ n g một cái bình thường hồ nước lớn nhỏ chứa được thần kiếm sơn trang trong bạo khố đổ vật lại cực kỳ đơn giản nhưng là làm hắn hoàn thành vơ vét về sau đi ra thi kho liền thấy tường cao trên đứng đấy một vị áo bào trắng tóc trắng cầm trong tay trường kiếm nam tử từ bề ngoài nhìn qua tuổi tác không rõ gặp đây giang linh ánh mắt lập tức đọc lại vừa mới hắn tại trong b ả o khố mặc dù không có triển khai thần thức không ngừng quét hình xung quanh bốn phương tạm hướng nhưng bằng mượn hắn linh giác cảm giác cho dù không có cố ý giám thị bốn phương cũng rất khó có đồ vật tránh thoát cảm giác của hắn nhưng hắn vừa mới tại trong b ả o khố cũng không có phát giác được vị này áo bào trắng nam tử tóc trắng đến thiên nhân hợp nhất giang linh ánh mắt ngưng trọng trong miệm chậm rãi p h u n ra bốn chữ tại hạ thượng quan phi long còn xin các hạ đem trong kho bảo vật thả lại ta nhưng khi vô sự phát sinh áo bảo trắng nam tử tóc trắng nói thượng quan phi long giang linh trong miệng thì thảo sau đó nói thượng quan r a người đợi trước không tệ thượng quan phi long chậm rãi gật đầu không nghĩ tới thần kiếm sơn trang còn có loại này nội t ì n h giang linh t á n tháng nói giờ khác này hắn minh bạch trước mặt cái này áo bảo trắng tóc trắng thượng quan phi long chính là thần kiếm sơn trang nội t ì n h một trong cũng là át chủ bài một trong cùng lúc đó thượng quan phi long cũng nắm thật chặt trường kiếm trong tay hắn có thể cảm nhận được trường kiếm trong tay đối với trước mặt nam tử có một cỗ nhàn nhạt kiếm kỵ t h â n kiếm tại trong tay không ngừng rung động làm ra truyền bảo kiếm kiếm nô hắn mười phần rõ ràng trong tay trôi này bảo kiếm cường đại kia là một thanh linh tính cực kỳ cường đại cường đại đến có thể ngự sử thượng quan nhất tộc một đời lại một đời nhân kiệt thần binh thần kiếm sơn trang có thể từ một cái nho nhỏ chú kiếm sơn trang đi đến bây giờ hùng cứ một quận trở thành đông lăng quận bá chủ trong tay trôi này linh kiếm có thể nói là cư công c h í vĩ một đời một đời kiếm nô đạt được thần kiếm trợ giút đều bước vào tam phẩm thành cựu thiên nhân tô sư như thế không có đức gãy k kẻ sau tiến lên thần kiếm sơn trang lại có thể nào không hưng thịnh hắn làm thế hệ này kiếm nô đạt được linh kiếm trợ giúp đồng dạng bước vào tam phẩm tông sư trị cảnh nhưng cũng đem cả đời dừng bước tại đây chương 87, tôn minh cầm kiếm đến gần vô hạn đỉnh tiêm tông sư tồn tại chương 87, tôn minh cầm kiếm đến gần vô hạn đỉnh tiêm tông sư tồn tại thần kiếm sơn trang thần mạnh kiếm giang linh nhìn xem hướng trên đỉnh đầu một màn trong lòng s ợ h ã i thản phục thượng quan phi long một chiêu này cho hắn áp lực chính là đến nay gặp trong địch nhân lớn nhất kiếm chiêu chưa giáng lâm hắn cũng cảm giác được mi tâm như trâm đầm nói đây là kiếm ý ngút trời bố trí người mạnh kiếm càng mạnh giang n i n h trong lòng thầm nói hắn lúc này đã minh m ạ n h thượng quan phi long tuy mạnh nhưng trường kiếm trong tay càng mạnh hắn có thể cảm nhận được phía trên thanh trường kiếm này giống như có sinh mệnh bình thường kiếm đạo cường giả là lấy người ngự kiếm mà giờ khắc này hắn lại cảm giác là kiếm tại ngự người đây chính là thượng quan gia tộc nội tỉnh giang n i n h nhìn xem không ngừng hạ xuống mũi kiếm hào quang trói mắt hai mắt không khỏi có chút nhau lại sau một khắc hắn toàn lực vận chuyển thể nội khí huyết khí huyết oanh kích thể nội các nơi ầm ầm thể nội bỗng nhiên vang lên kinh hãi tiếng vô bờ ầm lại tựa như sấm xét c u ầ n c u ộ n tiếng sấm oanh minh, minh tại k h í huyết toàn lực thôi phát giới hộ thể kim quan g càng thêm sáng tỏ sau đó kiếm quan g rơi xuống hào quang chiếu rọi chu vi một mảnh trắng loá p h ả n phất ban ngày triệu ngọc long cùng tôn minh bọn người nhao nhao hai mắt nhắm lại ý đồ nhìn thấu trói mắt hào quang thấy do thượng quan phi long một kích này kết cục h ậ làm hào quang tán đi thời điểm tôn minh con người đột nhiên có rụt lại triệu ngọc long không khỏi cười một tiếng chỉ gặp trong chiến trường ở giữa g i a n linh tay không bắt lấy trôi này rơi xuống mũi kiếm giờ phút này thượng quan phi long một mặt không thể tưởng tượng nổi vâng vào gia truyền thần kiếm trợ giúp hắn bây giờ đã là tam phẩm thiên nhân tông sư dù cho không b ằ n g vào trong tay gia truyền thần kiếm chỉ dựa vào hắn thực lực bản thân kiếm ý đại thành sâu thông t i ê n người thực lực đã là chúng liên quan nhất tộc hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cứng giả thực lực hơn xa bình thường uy tín lâu năm tông sư mà hắn hôm nay cầm trong tay gia truyền thần kiếm người mạnh kiếm càng mạnh hai tướng nhận ra hắn đã đưa thân chân chính mạnh tông sư h ằ n g ngũ vâng vào thần kiếm chỉ uy thực lực hơi kém mạnh tông sư cũng không địch lại hắn nhưng lại như thế đỉnh phong một kiếm cũng là bị giang linh tay không bắt lấy đây là cái gì phải、thai? trong lòng của hắn suy nghĩ hiện lên cùng lúc đó giang linh hơi treo tâm cũng rơi xuống t u y thời chuẩn bị thi triển xúc điệu thành thốn thần thông cũng từ bỏ tay cầm trường kiếm hắn càng là cảm nhận được trường kiếm bên trong lận chứa linh loại cảm giác này cùng hắn trước đó trôi nảy linh b i n h trường đao cực kỳ tương tự rất rõ ràng thượng quan phi long trường kiếm trong tay chính là một thanh linh b i n h ẩn chứa cực mạnh linh tính linh b i n h linh tính mạnh viễn siêu lúc trước hắn kia trôi đao ý niệm trong lòng hiện lên tay phải hắn trong nháy mắt phát lực long tượng chi lực giá trị để hắn giờ phút này sức mạnh bùng lên cực kỳ tinh người ông theo hắn lòng bàn tay phát lực năm ngón tay chậm rãi nắm chặt thân kiếm tiếng r u n g ẩn chứa gào k h é t t ự a n h ư anh hải đang khóc không được thượng quan phi long cảm nhận được gia truyền thần kiếm đối với hắn truyền lại ý tứ thần s ắ c lập tức lại biến sau một khắc hắn hít sâu một hơi mở thượng quan phi long trong miệng hét lớn trong chốc lát trên thân kiếm hào quang một phát phảng phất giữa chưa thời điểm mặt trời trói mắt tri cực giang linh thủ trưởng lập tức cảm giác được bị ngàn vạn ngân châm đâm vào lại thật giống như bị hàng vạn con kiến chui vào cái này cũng không đủ giang linh tiếp tục phát lực quanh thân kim quang bộc phát lòng bàn tay kim quang sáng tối chật c h ờ n lòng bàn tay hộ thể kim quang lần lượt bị kiếm ý xông phá nhưng mà lại một lần lần bị hắn ngưng tụ kiếm ý ăn mòn tiến vào lòng bàn tay nhưng lại bị hắn nhẹ nhõm hóa giải giờ khắp này thượng quan phi long cảm nhận được gia truyền thần kiếm đối với hắn chuyển đến bức thiết tin tức trong lòng càng ngưng trọng thân kiếm bị giang linh nắm chặt thật giống như bị tinh thiết đổ bê tông không cách nào dung chuyển một tơ một hạo mà thân kiếm không ngừng gào thét rung động hiển nhiên như vậy tiếp tục kéo dài gia truyền thần kiếm chắc chắn sẽ lọt vào tồn hại đây là tôn minh xuất thủ hắn đột nhiên nghĩ đến một bên tôn minh q u a y đầu kêu gọi thượng quan phi long cầu người cũng không phải dạng này ngữ khí tôn minh mở miệng nói trang chủ còn xin xuất thủ tương trợ thượng quan phi long ngữ khí biến đổi tôn minh đối thủ của ngươi là ta triệu ngọc long nghe được hai người đối thoại thân hình nói lên liền ngăn cản tại tôn minh cùng giang ninh ở giữa triệu phủ chủ bây giờ ngươi còn chưa đủ tư cách tôn minh l ắ t đầu đưa tay bóp làm kiếm chỉ đối triệu ngọc long một điểm suy kiếm ý pha không một vòng kiếm quang lại giống như sông lớn hồng lưu bộ phát đối mặt đạo này mang theo sông lớn chi thế kiếm quang triệu ngọc long còn không tới kịp phản ứng liền bị trùng điểm đánh bay kiếm quang thấu thể mạ qua trực chỉ giang n i n h mạnh t ô n g sư triệu ngọc long trong đầu suy nghĩ h ệ n lên lúc này mới cảm giác được xuyên tim kịch liệt đau nhức cùng lúc đó giang n i n h quanh thân kim quang bộc phát đông xuyên qua triệu ngọc long thân thể kiếm quang đánh vào quanh người hắn kim quang bên trên đông nhiên vang lên một tiếng hoàng trung đại lữ thanh â m sau đó chính là quanh thân hộ thể kim quang phá diệt giang linh thân hình cứ thế mà lướt ngang một cái cm cánh tay phải áo quần rách nát lại là lông tóc vô hạ thừa này cơ hội t h ừ a quan phi long cầm trong tay thần kiếm thể hình thu nhỏ hóa thành kiếm q u a n g trong nháy mắt đi vào cách giang n i n h ba thước cự ly xa gặp đây giang n i n h cũng không còn miễn cưỡng đưa tay lắc lắc run lên tay phải vừa mới tiếp tục nhận kiếm ý xung kích như ngàn vạn ngân châm đâm v à o lại như hàng vạn con kiến tại lòng bàn tay núp đ í c h giờ này k h ắ c này theo khí huyết lặp đi lặp lại cọ giữa tay phải dị dạng cảm giác khó chịu nhanh chóng biến mất kim thần không xấu nhìn xem lông tóc vô hại giang linh tôn minh thần sắc nghiêm trọng hai loại kiếm ý bốn lần h o á huyết giang linh nói tôn minh vật gật đầu sau đó nói ngươi là ta cho đến tận này gặp qua cường đại nhất đối thủ giang linh nói ngươi cũng là có ngươi như thế một người khó trách lao trang chủ sẽ cắm tôn minh nói thực lực như thế khó trách tôn trang chủ có thể bên ngoài họ thân phận đăng định thần kiếm sơn trang trang chủ chi vị giang linh tán dương trước mặt tôn minh đặt ở trong mắt thế nhân không thể nghi ngờ là cái truyền kỳ đặt ở tôn minh thời đại kia tôn minh chính là độc thuộc về hắn thời đại đó nhân vật chính từ một giới đoán binh cửa hàng học đồ xuất thần cuối cùng bên ngoài họ chi thân trở thành thần kiếm sơn trang, trang chủ hôm nay được chứng kiến tôn minh thực lực về sau hắn càng là cảm giác tôn minh ở chỗ này quất t ả i vực này thân phận tại một cái tông tộc thế lực khổng lồ bên trong muốn trưởng thành đến một bước này trong đó gian khổ không đủ là ngoại nhân nói bây giờ tôn minh càng là vô thanh vô tức trở thành trừ chính mình bên ngoài đông lăng quận đệ nhất cờ ư n giả g bốn lần hoán huyết thiên nhân tông sư càng là nắm giữ hai loại đại thành kiếm ý triệu ngọc long vị này tuấn sát p h ủ phụ chủ ở trước mặt hắn đã không phải đ ị n h mà triệu ngọc long cũng không phổ thông mấy tháng trước đột phá bản thân bước vào thiên nhân tông sư hàng ngũ là hai lần h o á huyết phóng nhãn toàn bộ đông lăng quận đều là xưng trên danh hào cờ giả đúng lúc này thượng quan phi long ánh mắt phức tạp nhìn tôn minh liếp mắt tôn minh tiếp kiếm thượng quan phi long mở miệng đem trường kiếm trong tay ném một cái kiếm quang hóa h ồ n g tựa như có được sinh mệnh rất có linh tính trên không trung vòng quanh giang linh s ẹ t qua đường vòng cung sau đó bay vào tôn minh trong tay trang chủ kiếm này tại ta trong tay không đối phó được hắn tại ngươi trong tay có lẽ khác biệt thượng quan phi long mở miệng tôn minh đưa tay một chảo trường kiếm liền rơi vào hắn trong tay sau một khắc